nhân ngư xuất hiện về sau liền h á t lên ca g i a o trong lúc nhất thời vân băng vậy mà cảm giác tinh thần lực của mình tăng lên trên diện rộng cái này lại là một cái phụ trợ hồn kỹ nhưng cũng không phải bởi vì từ này ca tiếng vang lên vân băng phát hiện nhân ngư vậy mà tại sử dụng h o ặ c vũ hạo còn lại hồn kỹ không kịp nghĩ nhiều xúc tu lại lần nữa đánh tới lần này xúc tu vậy mà đều sáng lên ngân sắc quan mang cũng tại xúc tu cối u cùng dài ra ánh mắt cùng cái kia to lớn đôi mắt một dạng ánh mắt có dương nguyện thủ hộ vân băng chỉ cảm nhận được hồn lực tiêu hao nhưng còn lại siêu cấp đấu la đúng là ánh mắt nhất b ạ c h hướng mặt đất rơi xuống mà đi đây là thế nào vân băng khỏe miệng hơi hơi run rẩy ta quân trên xúc tu có tinh thần tê dại hồn kỹ cho nên hoác vũ hạo cười khổ một tiếng hiện tại tốt chỉ còn hai người bọn họ ta quân công kích vẫn chưa đình chỉ còn lại trên xúc tu ánh mắt biến thành màu đen phóng xuất ra từng đạo từng đạo tia sáng màu đen hướng về vân băng mà đến cẩn thận đồng dạng là tinh thần tê liệt vân băng ánh mắt một núi đối với hoắc vũ hạo nói nằm chặt cơ hội hoắc vũ hạo xứng sở có ý tứ gì nhưng đến đón lấy hắn liền biết băng r ơ i ra hiện dưới chân hắn xanh xám sắc đám mây dâng lên k i a sáng màu đen trung đích bị đám mây thôn p h ệ theo t à quân bên cạnh đám mây xuất hiện t r ú n g đích t à quân tê dại nó tinh thần của mình một vện băng lam hảo quang loại lên thần lộ đao xuất hiện tại hoắc vũ hạo trong tay chém về phía những cái kia xúc tu mà vân băng đem áo nghĩa đế kiếm ném mạnh mà ra đâm thẳng hướng t à quân cái kia to lớn đôi mắt phốc phốc đế kiếm đâm vào trực tiếp xuyên thấu t à quân phát ra thống khổ rên dị. hoắc vũ hạo hơi biến sắc mặt giờ khắc này t à quân khôi phục ý thức bởi vì thống khổ mà diệp tịch thủy hơi biến sắc mặt theo hắn khỏe miệng chảy ra huyết dịch nàng bị phản vệ tuyết đế nắm lấy cơ hội một cái đế trưởng khắc ở diệp tịch thủy ở ngực để cho nàng nhận lấy thương không nhẹ long tiêu giao sắc mặt hiển thị do lo lắng khôi phục ý thức tà quân to lớn đôi mắt tràn đầy nộ khí tiếng quát nói đáng chết cầu nam nữ bản quân muốn để ngươi trả giá đát đối với tà quân tới nói tự nhiên là đối chém giết nó diệp tịch thủy cùng long tiêu giao cừu hận lớn nhất một vệ màu xanh đậm xuất hiện ở tà quân đôi mắt cũng nhanh chóng k h u ế t tán đem cả người nó đều phủ lên thành màu xanh đậm chung quanh đến hết thệ cũng tận là xanh đậm đây là tà quân cường đại nhất hồn kỹ thời không chi quang đế thiên đều muốn biến sắc tồn tại từng làm thương nặng đế thiên để đế thiên dùng ngàn năm mới khôi phục rất nhanh vốn là giống như là biển máu bầu trời hoàn toàn bị cái này xanh đậm c h i sắc bao trùm chương 465, đoạt xá chọn sai đối tượng tịch thủy cẩn thận long tiêu giao hô to chật vội vàng quay đầu đối với huyền lao nói huyền tử khắc diễn thánh linh giáo đã hủy diệt mau cùng ta cứu tịch thủy lời vừa nói ra v â n băng ngộng tuyết đế cũng sửng sốt hoác vũ hạo thì là gương mặt xấu hổ đem đầu hơi hơi thắp xuống tựa hồ không dám nhìn tới vân băng còn tốt còn lại siêu cấp đấu l à không có nghe được câu này bởi vì bọn họ tinh thần bị tà quân tinh thần tê liệt cho tê dại nghe không được trong lúc nhất thời vân băng trên trán xuất hiện một đầu hát tuyến tuyết đế sắc mặt cũng là thoáng có chút không dễ nhìn nàng cảm giác nàng cùng vân băng bị người lợi dụng hết lần này tới lần khác bọn họ còn ngoan ngoãn bị người lợi dụng nghĩ tới đây tuyết đế đi thẳng tới vân băng bên người sẽ không tiếp tục cùng diệp tịch thủy tranh đấu lúc này màu xanh đậm thời không chi quang đánh vào vân băng cùng tuyết đế trên thân còn có hoác vũ hạo tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hoác vũ hạo liền bị giam cầm mà vân băng cùng tuyết đế nương tựa theo dương nguyệt thủ hộ cản lại sau một khắc màu xanh đậm thời không chi quang hướng về diệp tịch thủy mà đi nàng bởi vì thụ thương không nhẹ nguyên nhân cũng không có thoát khỏi thời không chi quang giam cầm lực long tiêu giao đồng tử co rụt lại trở lại thân người quanh thân ngân sắc quang mang phun trào hắn vừa x à i bức ra trực tiếp dùng thân thể ngăn tại diệp tịch thủy trước mặt thời không chi quang trung đích thời không chi quang chủ yếu tác dụng cũng là tước đoạt toàn bộ sinh linh tinh thần bản nguyên để hắn tinh thần bản nguyên biến đến suy yếu chỉ thấy l o n g tiêu g i a o thân thể n h ó á n g một cái kém chút không có t ử trên bầu trời rơi xuống lúc này bầu trời biến thành màu xanh sấm tà quân to lớn đôi mắt cũng là như thế ngay sau đó một đạo đường kính có một trăm em mở quang mang màu xanh sấm chiếu rọi tại l o n g tiêu g i a o thân thể trên thân thể phúc một ngụm máu phun ra l o n g tiêu g i a o đôi mắt có chút ngốc trệ trên thân cái kêu màu đen v ả y dòng mảng lớn biến mất giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt chém rơi mất một dạng mảng lớn vết thương chảy máu dịch tiêu diêu diệp tịch thủy nhẹ nhàng kêu một tiếng thanh âm rất là b ồ i d ố i đồng thời lại tràn đầy phẫn nộ ta quân còn muốn công kích lại bị huyền lão ngăn lại đón lấy cảm giác được long tiêu dao sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua diệp tịch thủy triệt để nổi giận một tòa tháp xuất hiện ở sau lưng nàng chính là t ử thần hồn đạo khí nàng ôm lấy long tiêu dao chui vào trong đó từng đạo từng đạo oán linh hiện lên có người có thú thậm chí vừa mới vẫn là tất cả t à hồn sư oán linh đều bị diệp tịch thủy triệu thập từ thân tháp bắt đầu tụ lực bạch quang tại tháp phía trên phun g trào tản ra đang sợ làm người sợ hai k h í tức vân băng cùng tuyết đế không hề động bởi vì bọn hắn cảm giác được công kích này không phải nhằm vào bọn họ liền xem như nhằm vào bọn họ lại như thế nào không nói đến dương n g u y ệ t thủ hộ thì vân băng mệnh c h i ngự cũng chỉ là dùng một lần vân băng nhìn về phía bên cạnh hoác vũ hạo sắc mặt có chút không dễ nhìn hỏi vũ hạo đây là có chuyện gì cái kia cái này ha ha hôm nay k h í trời coi như không tệ hoác vũ hạo lúng túng nhìn lên bầu trời nói ra tốt cái rắm t h a n h thật khai báo đây là có chuyện gì nếu không đừng trách ta cùng tuyết nhi trở mặt ta vân băng lạnh nhạt nói đợi lát nữa đợi lát nữa để cho ta đem giúp huyền lao trước tiên đem tả quân giải hoác vũ hạo lời còn chưa nói hết đột nhiên giang giác một thanh âm truyền vào mấy người trong lỗ thai vân băng quay đầu nhìn lại trong nháy mắt kinh ngạc chỉ thấy tử thần hồn đạo khí vậy mà xuất hiện vết rách đây là đến tột cùng tụ tập cỡ nào lực lượng khổng lồ a phải biết tử thần hồn đạo khí tụ tập đủ đoán linh uy lực có thể là có thể đạt tới mười cấp hiện tại đây là vượt qua tử thần tháp cực hạn chịu đựng sao muốn đạt tới cấp mười một hồn đạo khí uy lực sao rất nhanh một đạo kinh khủng cột sáng màu trắng theo tử thần tháp đỉnh bắn nhanh ra như điện huyền lão sắc mặt đại biến vội vàng tránh né uy lực này nếu như h ắ n tiếp không chết thì cũng trọng thương ta quân to lớn trong đôi mắt hiện ra điên cuồng trong chốc lát đôi mắt biến thành màu xanh s â m cùng xanh đậm cậu nam nữ cho bản quân trôn cùng đi ta quân thanh e m phẫn nộ trầm thấp thời không chi quang cùng hủy diệt chi quang đồng thời ra trước lại không có trực tiếp đánh phía tử thần tháp bên trong diệp tịch thủy cùng long tiêu dao mà chính là rẽ n g o ặ t một cái lách qua tử thần chi quang hướng lấy bọn hắn mà đi đột nhiên tử thần tháp tựa hồ đạt đến tiếp nhận cực h ạ đúng là trực tiếp nổ tung thời không chi quang cùng hủy diệt chi quang cũng vào lúc này đến đánh vào hai trên thân thể người mà tử thần chi quang cũng t r u n g đích tà quân uy lực kinh khủng bạo phát tà quân tính cả tinh thần lực của nó bắt đầu phai mở hóa thành b ụ i mịt một đoàn thấm ánh sáng màu đỏ lại từ trong đó s n g ra hướng về vân băng vào tới tốc độ cực nhanh đây là tà quân tinh thần bản nguyên vân băng liếc một chút liền nhìn ra mục đích của nó đoạt xá ừ chọn ta chỉ đổ thừa ngươi không may t h â n thức điên tuân ra mà ra hóa thành lưỡi dao sắc bén chém về phía t à quân tinh thần bản nguyên một tiếng kêu đau ra nương theo lấy một cái không chữ t à quân tinh thần bản nguyên triệt để biến thành cho bụi nó đến biến mất một khắc này cũng không biết mình tinh thần bản nguyên là làm sao bị chém chết dù sao tinh thần lực của nó mạnh như vậy đại đúng lúc này nồng đậm quan g minh khí tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân mấy người hào hào quay đầu hướng về ngọn nguồn nhìn qua chỉ thấy diệp tịch thủy vậy mà toàn thân tản ra quang minh khí tức giống như thánh khiết thiên sứ đồng dạng thần thánh chỉ là thân thể của nàng vậy mà biến đến có chút trong suốt huyết hồn ma khôi khí tức đã toàn bộ biến mất không thấy mà long tiêu g i a o vậy mà cũng là như thế toàn thân tản ra tinh khiết hắc ám khí tức thân thể cũng rất là thông thấu đồng thời diệp tịch thủy tựa hồ biến đến càng ngày càng tuổi trẻ rất đẹp có không kém hơn tuyết đế tuyệt sắc dung nhan đủ để khiến bất luận kẻ nào vì đó động dung tuyết đế vân băng huyền lão, hoặc、vũ、hạo đều rất là giật mình, cái này tình huống như thế mình, hình ảnh đều đầu đầu qua. truyền này nào. Vân băng trong Xong công. lão, là loại cái góc của vũ vô vô rất giật một hình ảnh loại qua. Xong công. diệp tịch thủy quang minh vợ hoàng muốn không phải hiện tại cái này vừa ra vân băng còn thật nghĩ không ra diệp tịch thủy thân phía trên khí tức càng nhu hòa quang minh tản ra kim sắc quan mang tại trên mặt của nàng mang theo mỉm cười thản nhiên giống như có lẽ đã bình thường trở lại tại diệp tịch thủy trên thân chỉ còn lại có thuần túy mà mênh n g ô n g hồn lực ba động mà lại không có nửa điểm tà hồn sư khí tức có chỉ là ánh sáng vân băng lại có thể cảm thụ được diệp tịch thủy cùng bao phủ trên thân đã không có sinh mệnh khí tức huyền lão vũ hạo cuối cùng là chuyện gì xảy ra vân băng nhịn không được lên tiếng hỏi huyền lão cũng là có chút xấu hổ một bên hoác vũ hạo đã chuẩn bị tốt giải thích hắn mở miệng nói ra chuyện là như thế này long tiền bối cùng lão sư một mực là có ẩn nấp lui tới lao sư sau khi qua đời thì biến thành lòng tiền bối cùng h g ư ờ i lão kỳ thật nếu như không phải lòng tiền bối ta cũng không tìm được thánh linh giáo chỗ làm sao long tiêu giao bán rẻ thánh linh giáo vân băng liếc qua lòng tiêu giao hỏi long tiêu giao nhúng mày nói tiểu giao hỏa ngươi cũng đừng vu h ă m ta ta sẽ không bán tịch thủy hoác vũ hạo nói tiếp đi đúng là dạng này là ta không thể nghi ngờ phát hiện lòng tiền bối hành tung sau đó áp dụng theo dõi may mà lòng tiền bối không có phát hiện ta không có khả năng. Long tiêu giao kinh hô, dù là hoác năng. Long giao có là tiêu dù vân ũ hạo tinh thần lực cường đại tới cường lực đ u h ắ cũng không có khả năng một chút cũng không khả băng cũng hoác Hoác vũ hạo. Hoác vũ nhìn là lộ hiếu phía hạo. hạo khó kỳ về vẻ do mặt t xử, dự rõ o cho n vân băng truyền Vân băng g chốc cái lát một âm. r ràng không sai nguyên lai là mượn thần thức mà hoắc vũ hạo cũng là gặp vân băng cầm giữ có thần thức cùng cái kia sinh mệnh cổ thụ cho nên mới dám nói cho vân băng long tiêu giao cùng huyền lão hơi nghi hoặc một chút Huyền nghi lao o ặ chương lên tiếng ỏ i các n g h cái, cái ì cầm chỉ mê. Hai người không người nói, Vân là bốn trăm sáu mươi sáu chuyến công vấn đề này kỳ thật rất đơn giản hoắc vũ hạo ở một bên mở miệng nói vân băng xứng sở dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hoắc vũ hạo chỉ nghe hoắc vũ hạo nói là bởi vì ta cùng thiên dương tiền bối bị phát hiện lúc long tiền bối cũng rất là nghi hoặc chúng ta là làm sao tìm tới nơi này về sau long tiền bối phát hiện huyền lão cùng chung quanh hồn sư về sau biết hôm nay thánh linh giáo nhất định diệt vong đối với sự kiện này long tiền bối cũng vui vẻ v u thành gặp dù sao hắn cũng không thích t à hồn sư sau đó long lão âm thầm truyền âm cho chúng ta nói là hắn không sẽ dốc toàn lực công kích để cho ta cùng hắn đựng giả vờ giả vịt là được rồi bất quá chúng ta đến long lão cam đoan không được thương tổn diệp tịch thủy tánh mạng huyền lao tiếp lấy hoác vũ hạo mà nói nói dừng một chút lại nói long lão toàn lực công kích ta không kiên trì được bao lâu thời gian dù sao ta vừa mới tấn thăng cực hạn không có có bao lâu thời gian cùng long lão còn kém rất nhiều mà lại long lão một mực cùng chúng ta xử lai、like、khắc có thư tín lui tới trước đây ít năm nếu như không phải long lão tại thánh linh giáo l ư ợ n vòng vân băng ngươi cùng vũ hạo có thể không có thể còn sống s ó t còn là một chuyện hắc tuyến bỏ phía trên vân băng chân bóng c á i chán bất quá sắc mặt lại dễ nhìn một số hắn còn tưởng rằng là trước khi đến huyền lão bọn họ thì cùng long tiêu giao kế hoạch tốt đây vừa mới đây cũng là huyền lão nói cho ta biết nếu không ta cũng không biết hoác vũ hạo lúng túng khó xử lúng túng cười nói được rồi vân băng lắc lắc cũng không có tính toán không có gì tất yếu hiện tại thế nào nói thế nào long tiêu giao cùng diệp tịch thủy cái trạng thái này đã không kiên trì được bao lâu thời gian t i ể u g i a hỏa còn có thể nói thế nào long tiêu giao nhìn hướng vân băng nói lấy ngươi đối với sinh mạng ảo nghĩa lý giải lão phu cũng không tâm ngươi nhìn không ra ta cùng tịch thủy trạng thái ngươi muốn là còn trách tịch thủy dẫn người làm ngươi bị thương nặng liền đem lão phu cái này năng lượng trạng thái đánh tan đi ta thay tịch thủy ngăn cản không một câu hoán hận vân băng khỏe miệng có chút co lại cũng không nói gì ngược lại là huyền lão cùng hoắc vũ hạo trong mắt tràn đầy nghi hoặc vì cái gì diệp tịch thủy sẽ có một thân quang minh khí tức đâu tựa hồ là nhìn ra hai người nghi hoặc diệp tịch thủy nhỏ mở miệng cười nói Ta xưa cho các kể chuyện nhìn ngươi Nói, nàng đi. kể v ề phía phải cạnh h người bên cạnh nói, ngươi tiêu diêu ngươi có a y không khổ cho thích thống Hiện thể cho gần. ngươi căn nguyên trong nói ngươi Ngươi này ngốc, mực có cái là là là ta một mực ưa thích đều là một một tại ta có thể nói cho ngươi biết. ưa A. đều Đây đã ngốc, từ v ừ a ta ta mới tới ngươi, bắt b thích đầu cho cũng là â y giờ đều không đều qua thích có ưa thích qua một, vẹn vẹn một câu nói kia liền để long tiêu g i a o ngốc trệ xuống tới vân băng hoác vũ hạo huyền lão cố sự này không phải rất dài diệp tịch thủy cũng không có giảng quá mức kỹ càng vẹn vẹn vài phút cố sự này liền kết thúc sau khi n g h e xong vân băng con mắt t r ợ to cái này hắn á cùng tự mình biết làm sao không giống nhau lúc trước mục lão long tiêu giao cùng diệp tịch thủy tại đấu hồn giải đấu lớn phía trên kết bạn khi đó diệp tịch thủy cũng đã là thánh linh giáo thánh nữ về sau mục lão cùng long tiêu giao song song du lịch đại lục tại một chỗ bị t à hồn sư bức hại thôn trang nhỏ kết bạn cùng c h u n g trí hướng kết bạn mà đi trên đường gặp được diệp tịch thủy đi qua dài ra về sau mục lão cùng long tiêu g i a o đồng thời thích diệp tịch thủy cùng một chỗ thổ lộ diệp tịch thủy lựa chọn một cân thế mà cái này kỳ thực là lúc ấy thánh linh giáo giáo chủ trung ly lão quỷ yêu cầu mục đích vì ly gián long tiêu g i a o cùng mục lão nhị người về sau diệp tịch thủy thiết kế dẫn dụ long tiêu g i a o cùng nàng phát sinh quan hệ để mục lão cùng long tiêu g i a o đồng thời lâm vào trong thống khổ ly gián thành công cũng để cho trung ly lão quỷ từ bỏ giết chết mục lão cùng long tiêu dao ý nghĩ trung ly lão quỷ trước khi chết ép buộc diệp tịch thủy cho hắn sinh một đứa con trai mà diệp tịch thủy cũng cho long tiêu g i a o sinh một đứa con trai tóm lại diệp tịch thủy một mực yêu đều là long tiêu g i a o mà cái này quang minh khí tức là diệp tịch thủy thứ hai võ hồn quang minh phượng hoàng nàng vốn là song sinh võ hồn sở hữu giả đệ nhất võ hồn chính là huyết hồn mà khôi quang minh phượng hoàng cái này võ hồn thậm chí ngay cả trung ly lão quỷ cũng không có phát hiện vừa mới diệp tịch thủy chính là dùng quang minh p ư ợ n g hoàng niết bản chi lực cứu nàng cùng long tiêu dao ừ n vân băng im lặng hắn trong trí nhớ tựa như là huyền lão giảng được ngục lão long tiêu giao cùng diệp tịch thủy kinh lịch diệp tịch thủy giảng hắn cũng là sau khi nghe mới có một số ấn tượng huyền lão hại tà a không hiểu thật lịch sử liền chạy đi nói loạn làm đến hắn ai còn có n ô n thiếu chiết trong trí nhớ của hắn n ô n thiếu chiết là diệp tịch thủy nhi tử hiện tại biến thành diệp tịch thủy nhi tử l ờ i sau nghe diệp tịch thủy ý là n ô n thiếu chiết là nàng cùng long tiêu giao cháu trai hoặc là chắc chai đây đều là cái q u ỷ gì long tiêu g i a o cũng gọi một cái khó chịu à nước mắt tuân đầy mặt hắn bị lừa cả đời cũng thống khổ cả đời hoác vũ hạo tại huyền lao trước mặt nhỏ giọng hỏi cái này cùng ngài nói với ta cũng kém nhiều lắm đi huyền lao cũng rất là xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải vân băng bên cạnh tuyết đế sắc mặt lãnh đạm sau khi nghe xong thân hình lóe lên về tới băng nguyệt nàng thật nghĩ mãi mà không rõ từ đâu tới nhiều chuyện như vậy long tiêu g i a o cùng diệp tịch thủy lại trò chuyện trong chốc lát sau cùng làm ra cùng nguyên tắc lựa chọn giống vậy đem một thân hồn lực cho hoắc vũ hạo cũng trợ giúp hắn xây dựng thứ ba hồn hạch hình mũi khoan cho dù bọn họ không dạng này tự năng lượng hình thái lại có thể kiên trì bao lâu đâu ngược lại là vân băng trên mặt hiện lên một tia xoắn suýt cùng bất đắc dĩ cái này chỉ sợ hoắc vũ hạo hồn lực hẳn là sẽ trực tiếp đạt đến chín mươi tám cấp đi t r ê n lệch này làm sao lại lớn như vậy chứ nếu như không phải nam n a m tỷ chỉ sợ hiện tại hắn còn tại hồn đấu l à dễ r ồ a đây nhìn lấy tâm mệt mỏi không nhìn nghĩ như vậy vân băng hơi hơi hướng phía dưới bay đi vừa mới phụ thân của hắn cũng bị t à quân tinh thần tê liệt cho tê dại trước đ ê m hắn khôi phục lại đi lúc này long tiêu g i a o lên tiếng nói t i ể u g i a hỏa n g ư ơ i đi nơi nào đánh thức phụ thân ta thế nào vân băng nói không phải vậy đâu nhìn lấy hoác vũ hạo thăng cấp sao lao phu cái này một thân hồn lực ngươi từ bỏ sao a trong lúc nhất thời vân băng tâm lý đại c h ấ n nghi hoặc hỏi ta thế nhưng là hồn thú trọng tu a sẽ không đứng tại nhân loại bên này ngươi chắc chắn chứ nghe vậy long tiêu g i a o thở dài một tiếng hướng về vân băng vầy vây tay nói đến đây đi không vì cái gì khác coi như l á o phu thiếu độc bất tử nhắc lên cái này vân băng hơi trầm m ặ t sau nói ngươi không nợ sư phụ ta cái gì đó là sư phụ ta lựa chọn của mình long tiêu g i a o lại lắc đầu lúc ấy nếu như không có ta cũng ngăn cản sư phụ của ngươi tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút mặt khác sư phụ ngươi là thiên hồn đế quốc người ta cũng là là ngươi giết từ thiên nhiên để nhật nguyệt nội loạn biến tướng cứu vớt thiên hồn đế quốc đó cũng là quốc gia của ta nói không có cảm tình đó là không có khả năng h u ố n hồ không phải mỗi một cái đều có thể chịu nổi chúng ta đến hồn lực hoặc là nói toàn bộ hồn lực ngưng tụ âm dương bổ sung ngươi cùng vũ hạo là lựa chọn tốt nhất ta không kỳ vọng ngươi trợ giúp nhân loại chỉ cần ngươi không đ ổ giết nhân loại Phát động thú chiều động hoặc lời à là mà cùng khắc nghịch được, c Long giao xử lai khắc đối nghịch là được, mà lại. đối tiêu ư nói h không nhìn hướng ánh ư cười vân băng chuyên n âm mắt, nói, nếu như ta không ta có đều o bao á n không phải là phàm giới lực lượng đúng không? Ngươi gian、đâu? Vân băng. nói sai, vừa mới phải giới lại tại giới thời Lời phàm phàm đây đâu? đ lâu thể là lực lưu có nói đến đây hắn còn có lý do gì không tiếp thụ đâu chương bốn trăm sáu mươi bảy như có kiếp sau diệp tịch thủy sẽ đem hồn lực truyền cho hoác vũ hạo lựa chọn như vậy rất bình thường vừa mới vân băng mới g i ế t diệp tịch thủy n h i tử trung li u nàng muốn là lựa chọn đem hồn lực chuyển cho vân băng lúc này mới kỳ quái vân băng bước ra một bước đi vào l o n g tiêu g i a o bên người đối với l o n g tiêu g i a o nhìn ra t h ầ n thức tịch thủy bắt đầu đi l o n g tiêu g i a o ôn nhu nhìn về phía diệp tịch thủy nói được diệp tịch thủy nhẹ nhàng gật đầu ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện sau đó bắt đầu dần dần hấp thu chúng ta đưa vào trong cơ thể ngươi hồn lực l o n g tiêu g i a o nói vân băng vẫn còn có chút do dự ngươi đến cùng muốn hay không không muốn lao phu cho người khác long tiêu g i a o c a o mày nói làm sao còn sợ lao phu hại ngươi không thành ta một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt hại ngươi vân băng nhẹ gật đầu lập tức năm người tìm cái coi như chống trải hết địa phương tốt hạ xuống vân băng cùng hoác vũ hảo hảo, hảo ngồi xếp bằng long tiêu g i a o cùng diệp tịch thủy phân biệt đi tới sau lưng của hai người đưa bàn tay đến tại hai người phần lưng sau một khắc hùng hậu hồn lực bắt đầu tràn vào hai trong cơ thể con người vô luận là long tiêu dao vẫn là diệp tịch thủy truyền vào vân băng cùng hoắc vũ hạo trong cơ thể của bọn họ hồn lực đều là không có bất kỳ cái gì thuộc tính tinh khiết nhất hồn lực những cái k i a hồn lực rót vào thân thể bọn họ về sau lập tức liền cùng bọn hắn ngay tại vận chuyển bên trong hồn lực hòa làm một thể căn bản cũng không cần chuyển hóa quá trình hai người nhanh chóng bắt đầu nhanh chóng tăng lên vân băng nguyên bản vì chín mươi bốn cấp hoắc vũ hạo là chín mươi ba cấp cung hoắc vũ hạo khác biệt chính là vân băng thể nội còn có vạn năm huyền băng tủy lực lượng c h ọ n vẹn hai mươi cây vân băng tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy tiêu hóa song song vài phút về sau vân băng đi vào chín mươi lăm cấp tấn thăng siêu cấp đấu la sắp đến một giờ đi qua chín mươi bảy cấp hơn một giờ lại vượt qua chín mươi tám cấp tuyết đế sớm đã xuất hiện ở vân băng bên cạnh bảo hộ lấy vân băng còn có đã khôi phục như cũ vân đại cực sử lai khắc đường môn bản thể tông cùng ban đầu đấu la tam đại đế sáu phe thế lực bắt đầu tìm kiếm thánh linh giáo khu vực phế tích bên trong còn vật hữu dụng mà một đám phong hào đấu la siêu cấp đấu la cùng huyền lão đều nhìn lấy vân băng cùng hoắc vũ hạo ân chua chua bọn họ nghĩ tới rồi chính mình chậm rãi tăng lên hồn lực lúc gian khổ cùng vân băng cùng hoắc vũ hạo hiện tại làm lửa mũi tên tốc độ so sánh quả thực cái rắm cũng không phải hâm mộ ghen ghét ta một số cực kỳ khó chịu đều lý trí lựa chọn rời xa làm vân băng hồn lực đạt tới chín mươi tám cấp đỉnh phong thời điểm long tiêu g i a o mở miệng nói ta muốn v ì ngươi khai mở thứ ba hồn hạch đặt nền móng ngươi bây giờ cơ sở rất tốt đệ nhất hồn hạch tại ở ngực thứ hai hồn hạch tại mi tâm trở lại dễ dàng nhất tu luyện đan đ i ể n vị trí cho thứ ba hồn hạch dạng này ngươi thứ ba hồn hạch chỉ có thể là không gian thuộc tính mà lại tại thu hoạch quá trình bên trong cần phải lấy chính phản chính phương thức hình thành tam hồn hạch lẫn nhau trạng thái Cuối cùng. Ba ba ban nhau tam Ta cái hồn hạch cần có chân chính tam hồn hạch hạch thức phải liên, mới tới hiệu quả. Ta giúp ngươi ngưng tụ thứ ba hồn hộ thể hồn thứ hồn hình lẫn tương tương tổn, ngưng đạt đầu quả. tụ y về sau trong tương thức toàn hoàn ngươi cần phải làm là đem cái này hình thức ban đầu hoàn toàn ngưng lai làm là phải cái đầu đem khi ế t t à n hồn cùng n h hạch, sẽ g ư ơ v ố nói c h a cái hồn hạch nối liền cùng một chỗ, cái này cũng có cực nối liền ngươi mới có thể tấn thăng cực hạn. Sau khi nói hồn thể thăng hạn. này tấn một Sau xong long tiêu g i a o đem rót vào vân băng thể nội hồn lực dẫn vào đan điển đang muốn đem hồn hạch vòng xoáy ngăn cách lúc to lớn sinh mệnh lực tuân ra kém chút không có đem long tiêu g i a o hồn lực khu chủ. còn tốt vân băng k h ô n g chế kịp lúc cực hạn chi băng vòng xoáy ngược lại là không có vấn đề gì rất là nhu thuận long tiêu g i a o thở dài một cái giờ mới hiểu được vân băng sinh mệnh hồn kỹ vì cái gì cường đại như vậy rất nhanh một cái nho nhỏ hồn hạch hình thức ban đầu bị xây dựng ra tới xoay tròn phương hướng cũng là cùng cực hạn chi băng hồn hạch nhất trí sau khi thành công làm vân băng khi mở mắt ra long tiêu g i a o cùng diệp tịch thủy cũng chỉ còn lại có một cái quang ảnh không có sao chứ không biết vì cái gì dù là cho tới bây giờ vân băng đối long tiêu g i a o tôn kính không đứng dậy x ư ơ n g hô không già kính x ư ơ n g long tiêu g i a o lắc đầu an tĩnh nhìn về phía diệp tịch thủy bởi vì hoắc vũ hạ hồn lực so vân băng thấp một số cho nên cũng chậm một chút ngươi đ ố i không gian áo nghĩa linh mộ so ta muốn giống phải cường đại thậm chí nhanh muốn vượt qua cực hạn chi băng dạng này ta cũng đối ngưng ngưng kết thứ ba hồn hạch tiên tâm không ít mặt khác vừa mới ta đã đem trong cơ thể ngươi cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực toàn bộ luyện hóa dùng cho tăng lên ngươi hồn lực cho nên ngươi thứ ba hồn hạch dự trữ hồn lực muốn so vũ hạo phải cường đại hơn tỷ lệ thành công cũng lớn chút bất quá như cũ rất khó khăn chính ngươi cẩn thận chú ý tăng lên tinh thần lực của ngươi vân băng chăm chú gật đầu nói sẽ lại một lát sau hoác vũ hạo thành công diệp tịch thủy ôn nhu nhìn về phía long tiêu g i a o hai người nhìn nhau cười một tiếng theo mỗi người trong đôi mắt thấy được lẫn nhau trong miệng một lời nói như có kiếp sau nguyện làm người bình thường bên nhau mãi mãi thành âm rơi xuống hai đạo hư h u y ễ n quang ảnh ôm nhau bắt đầu tiêu tán màu đen kim s ắ c hạt ánh sáng hướng lên bầu trời lẫn nhau sen lẫn dâng lên giống như là t ì n h hà một dạng mỹ lệ hoác vũ hạo cùng huyền lao hào hào túi đầu biểu đạt kính ý dù sao hai người đều là đương thời đỉnh cao cường giả vân băng k h o e miệng lại là treo lên vẻ mỉm cười không biết suy nghĩ cái gì một hạt yếu ớt thậm chí ngay cả hoắc vũ hạo đều không có phát giác màu xanh biết hạt ánh sáng theo hắc kim nhị ánh sáng màu hạt biến mất không biết đi hướng nơi nào đúng lúc này tuyết đế đột nhiên vận chuyển hồn lực đem diệp tịch thủy cùng lòng tiêu giao chữ vật hồn đạo giới chỉ hấp thu và o ở trong tay vừa mới nổ tung cũng không có để bọn hắn chữ vật hồn đạo giới chỉ rơi mất mà là tại năng lượng của bọn hắn thể trên tay vừa mới bọn họ tiêu tán thời điểm mới rơi vào mặt đất chỉ nghe tuyết đế mở miệng nói hai cái chữ vật hồn đạo khí giới chỉ chúng ta cầm một cái Các người có ý kiến gì không nói nàng quét mắt một vòng tại chỗ phong hào đấu la các vị phong hào đấu la ngầm hiểu lẫn nhau nhưng đều không có ý kiến gì chê cười ai sẽ có ý kiến lần này xuất lực lớn nhất chính là người nào không thể nghi ngờ là vân băng không có cái kia liên tiếp hồn kỹ bọn họ ta không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy còn có thực lực trước đó thực lực thì mạnh tăng mạnh không phải cực hạn đấu la không thể đỡ hiện tại thế nào vân băng lại đến chín mươi tám cấp thỏa thỏa lực kháng cực hạn tăng thêm tuyết đế còn có vân đại cực ai sẽ tiếp xúc bọn họ rủi ro huyền lão đương nhiên sẽ không có ý kiến gì tuyết đế tựa hồ đã sớm chọn tốt mục tiêu thu diệp tịch thủy chữ vật hồn đạo giới chỉ đem long tiêu giao chữ vật hồn đạo giới chỉ ném cho huyền lão sau đó gần bảy trăm người nhanh chóng quét dọn chiến trường bắt đầu thoát ly nhật n g u y ệ t đế quốc dù sao động tĩnh lớn như vậy không bị phát hiện mới là lạ chứ hoác vũ hạo quần thể ẩn thân năng lực lần nữa phát huy tác dụng mọi người hướng về tinh la đế quốc bay đi không ai nhìn đến lúc trước cái kia màu xanh biết hạt ánh sáng phiêu nhiên trở về h o ặ c vũ hạo tinh thần dò xét cũng không có phát hiện bởi vì vân băng tại trên người của nó thi triển sinh mệnh nhận n ặ n g cho tới bây giờ loại cảnh giới này vân băng đối t ự thân hồn kỹ khống chế đã đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ tại màu xanh biết hạt ánh sáng bên cạnh còn có một đen một vàng hai đoàn không đại quang mang tại hơi hơi lập lòe chương 468, t tà nhãn qua nhật nguyệt đế quốc cùng tinh la đế quốc biên giới tiếp tục tiến lên một trận khoảng cách về sau quyền lão hạ lệnh nghỉ ngơi một hồi ngoại trừ phong hào đấu la siêu cấp đấu la bên ngoài những người khác hồn lực tiêu hao đều không ít lúc này vân băng cùng tuyết đế nói thì thầm mượn dùng băng nguyện truyền n i ệ m tuyết nhi ngươi làm sao lại đối long tiêu giao cùng diệp tịch thủy chữ vật hồn đạo giới chỉ cảm thấy hứng thú đâu bình thường mà nói những vật này tuyết đế bình thường là không chút nào để ý tuyết đế ôm lấy tiểu khả trầm mặc một chút nói đần độn ta quân chết sẽ rơi xuống thứ gì hồn hoan cùng hồn cốt vân băng ánh mắt sáng lên nói tà quân hồn cốt nói lên cái này vân băng nghĩ đến nguyên tắc hoắc vũ hạo sau cùng giết chết tà quân rơi xuống là một khối ngoại phụ hồn cốt tà nhãn cũng không biết hiện tại đúng tà quân hồn hoàn không có gì bất ngờ xảy ra là tự nhiên tiêu tán nhưng là hồn cốt khẳng định vẫn còn ở đó tuyết đế gật đầu nói ngươi vừa mới bởi vì hồn lực trên diện rộng sách sinh tâm tình khẳng định không phải ổn định như vậy cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ tới thôi cái kia hoắc vũ hạo chỉ sợ cũng như thế nghe vậy vân băng l ư ờ m hoắc vũ hạo liếc một chút phát hiện trong mắt hắn có vẻ hối tiếc tựa h ồ tại quái tại sao mình không có kịp thời kịp phản ứng ta quân hồn cốt chính là tại diệp tịch thủy chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong vốn là ta sợ hai nó là một khối bình thường hồn cốt ngươi dung hợp không được dù sao ngươi một thân hồn cốt đều đã đầy hiện tại xem ra ngươi có thể dung hợp tuyết đế lạnh nhạt nói là ngoại phụ hồn cốt vân băng hỏi đúng một k h ỏ a trong mắt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ám lam sắc phía trên còn lóe ra tia sáng kỳ dị nghe tuyết đế miêu tả vân băng hơi s ư ơ n g sở vẫn là tà i nhãn vậy liền bất quá suy nghĩ một chút cũng thế diệp tịch thủy cùng long tiêu g i a o khẳng định là nắm giữ nguyên bộ hồn cốt mặc kệ bọn hắn người nào đánh chết cái này tà i nhãn tỷ lệ tự nhiên lớn nhất cái này lại thêm một cái lý do vân băng nhỏ giọng nói thầm lý do gì tuyết đế nghi hoặc hỏi vân băng lắc đầu nói không có gì tuyết đế không hỏi thêm nữa mà chính là nói Người đi cùng huyền lao nói một tiếng, chúng ta rời đi một hồi, chờ sau đó để bọn hắn đi đầu tiến lên đi, nhanh chóng dung hợp, để tránh mộng. Được. rời đi đi hồi, đi đi, dài đó để đầu để đêm chờ hợp, sau lao lắm ta một một vân băng đáp ứng lúc này đứng dậy đi hướng huyền lão nói một tiếng sau cùng tuyết đế rời đi nhưng làm cho người không nghĩ tới là không có mấy cái phút vân băng cùng tuyết đế lại trở về sắc mặt của bọn hắn rất là bình thản khiến người ta nhìn không ra nguyên nhân nói khó chịu hắn q u ầ n đều thoát kết quả vậy mà dung hợp không được cũng không thể nói dung hợp không được chỉ là cần khiến muốn biện pháp khác thế nhưng không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn đừng nói thô tục ảnh hưởng tới tiểu nhưng làm sao bây giờ tuyết đế bình tĩnh nói ra vân băng chúng ta đây là truyền nghiệm tiểu khả không nghe được vậy cũng không được ngạch thốt ta vân băng gật đầu hơi trầm mặc một hồi tuyết đế nói không cần phải gấp các loại sử lai、like、khác chuyện về sau chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp kỳ thật vốn là ngươi thì muốn tăng lên tinh thần lực nếu không thứ ba hồn hạch rất khó thành công v â n băng thở dài một tiếng nói tuyết nhi ngươi nói viên này tà nhãn đến cũng coi là giúp đại ân ta muốn không được trực tiếp từ bỏ viên này tà trong mắt ẩn chứa hồn kỹ đi vì cái gì nói như vậy bởi vì vừa mới bọn họ đang quan sát qua tà nhãn ngoại phụ hồn cốt về sau phát hiện dưới tình huống bình thường cái này tà nhãn là không ai có thể hấp thu một cái là bởi vì ẩn chứa trong đó tinh thần lực quá mức to lớn một cái khác cũng là bởi vì nó là mắt dọc căn bản không phải mắt trái và phải đồng tử nó thậm chí không thể nói là một khối hồn cốt mà là một loại năng lượng kỳ dị tồn tại hình thức phẩm chất càng tại hồn cốt phía trên vân băng từ đâu tới trong mặt dọc b ă n g vào đầu này hắn thì d u n g hợp không được giúp đại ân là bởi vì tà nhã n ẩ n chứa bàng đại tinh thần lực cực vì tinh thuần có thể trực tiếp hấp thu tăng lên tinh thần lực của mình cái này không thể nghi ngờ bớt đi vân băng rất nhiều thời giờ. bất quá cũng không phải là dễ dàng như vậy hấp thu phương pháp ngươi nói cũng có thể nhưng là quá mức lãng phí sau khi trở về chúng ta lại suy nghĩ thật kỹ biện pháp đi tuyết đế nói ừ n vân băng đáp ứng một tiếng lại suy nghĩ một chút nói trước đi một chuyến tinh đấu đại s â m lâm đi tuyết đế xứng sở hỏi ngươi muốn đem vận mệnh chi lực trả lại cho tinh đấu đại s â m lâm sao đúng thế chắc chắn chứ dù sao cái kia vận mệnh chi lực đối ngươi tác dụng vẫn là vô cùng hữu dụng xác định không nói trước lúc ấy ta đã đáp ứng chỉ bằng ngươi ta đều là h ồ n thú nên làm như vậy ừng ta ủng hộ ngươi tuyết đế đồng ý xuống tới lần này ngươi cũng không cần ẩn giấu đi bằng thực lực của chúng ta muốn đi đế thiên ngăn không được chúng ta chín mươi tám cấp vân băng không nói đến đánh bại đế thiên nhưng là rời đi vẫn là không có vấn đề gì huống chi vân băng một cái hoa chi điêu linh đi xuống đế thiên có thể sẽ chết tốt hai ngày sau vân băng cùng tuyết đế hướng về tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm bay đi trên đường phong cảnh cực trôi qua chỉ chốc lát sau sinh mệnh c h i hồ trên không hai người thân ảnh xuất hiện vân băng lên tiếng k ê u lên đế thiên Xoạn. sinh mệnh c h i hồ m ặ t hồ một cơn chấn động màu đen xông ra đi tới vân băng trước mặt người rốt cục về đến rồi đế thiên sắc bén ánh mắt đâm thẳng hướng vân băng nhưng chỉ vẹn vẹn cái nhìn này liền để con n g ư ờ i của hắn đ ỗ n g nhiên c o rụt lại nguy hiểm vân băng cho hắn cực độ nguy hiểm đế thiên kinh nghi bất định hỏi thực lực của ngươi vân băng vẫn chưa trả lời vấn đề này mà chính là nói ra ta là tới trả lại vận mệnh c h i lực ừng đế thiên xem kỹ vân băng vân băng dám nói như vậy chứng minh hắn đôi thực lực của mình có tự tin cũng chính là cái kia nguy hiểm dám là thật lúc này đế thiên lại chú ý tới vân băng bên người tuyết đế tại tuyết đế quanh thân ẩn ẩn có tuyết hoa phiêu rơi lại biến mất không thấy trong lúc nhất thời đế thiên kinh ngạc lên tiếng ngươi là tuyết đế Tuyết đầu, đế điểm nhẹ đầu, xem nhẹ như câu ũ n g là thê tử của ta. của v n băng bên lên tiếng. thiên kinh Vân băng ở một Ừm, thê tử. Ừ, thê tử. t lại lôi hãi, Đế kéo y tay ế đế t nói ắ m thật chặt, sau đ n ó đế t h i ê này chúng ta đi thương lượng một chút vận mệnh chi lực chuyển giao đi. Câu thương mệnh lượng vận nói n giao ta một đi đi. để đế thiên phản ứng lại nhìn thoáng qua hai người trầm giọng nói t ố t đi sinh mệnh chi hồ bên bờ đi Ừm, ba người rơi trên mặt đất sau vân băng đi đầu mở miệng đột e m m những thứ này hồn thú an thứ thú bài một chút đi. b ă nhiên g Nguyệt Quang mang n lấp lóe, ấ t t h ờ từng cái hồn thú xuất hiện, ước chừng hồn hiện, hàng ngàn con cái ước hai b Đế t h i ê những á n mắt ngưng n lại, h này là, thứ á giáo trộm tới hồn thú, mặt khác thánh linh giáo n linh hồn linh diện.、Đột、nhiên, những h thú, h lấy tới trộm mặt Đột t này hồn thú chạy hướng về phía sinh mệnh tri hồ có thể thấy được hắn sức hấp dẫn dừng lại một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên trong nháy mắt những cái kia hồn thú phụ phục tại mặt đất mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi sau đó Đế Thiên gọi tới gọi s í chương v để Sích v ư ơ n g những đem cái t h ú mang đi. r ấ t tài tiến Thiên nhanh, hỏi, để đạo, Đế vào quý m u ố n d u n vận g hợp m ệ n h c h i l ự c trở t h à n h thuy thú, cần gì tư chất hồn thú? Chương tư cần gì 469, dung hợp tài nhãn biện pháp cái gì tư chất vân băng suy tư kỳ thật cái gì tư chất hồn thú cũng có thể dù là ngươi đến một cái mười vạn năm hồn thú thậm chí hung thú đều được nghĩ tới đây vân băng chi tiết nói cho đế thiên đế thiên nghe xong có chút kinh ngạc không xác định mà hỏi thăm cái gì hồn thú đều có thể sao dù là mười vạn năm hồn thú thế nhưng là bổn t ọ a nhớ đến ngươi trước không nói chỉ có tại trong bụng mẹ bên trong ấu thú mới có thể sao vấn đề này để vân băng khẽ cho mày đi qua đế thiên một nhắc nhở như vậy hắn mới nghĩ đến mình đích thật đã nói như vậy nhưng bây giờ cảm giác của hắn không thể nghi ngờ là không có sai nghĩ nghĩ về sau vân băng nói có thể là thực lực nguyên nhân đi lúc ấy không được hiện tại có thể đế thiên nhẹ gật đầu cảm thụ được vân băng trên thân cái kia uy hiếp trí mạng hắn cũng liền tin cứ như vậy lựa chọn nào khác ngược lại là lớn ngược lại để bổn tọa có chút khó khăn đế thiên c ú i đầu suy nghĩ dựa theo vân băng loại này nói coi như chính hắn dung hợp vận mệnh chi lực cũng được cái này không thể nghi ngờ đối với mình cũng là một loại tăng lên nhưng là vân băng nhìn ra đế thiên do dự mở miệng nói không dùng gấp gáp như vậy ta cùng tuyết nhi thời gian vẫn là rất dư dả chúng ta sẽ ở hạch tâm trong vùng tìm một chỗ ở thêm mấy ngày ngươi chậm dại suy nghĩ có thể đế thiên mang theo thâm ý nhìn thoáng qua vân băng hắn phát hiện không chỉ là hiện tại cho dù là trước kia hắn cũng nhìn không thấu vân băng còn có vân băng đối tuyết đế xưng h ồ tuyết nhi hắn thật có chút không dám tin tưởng dù sao lúc trước tuyết đế là cỡ nào lãnh đạo một nữ nhân vậy chúng ta sẽ không quáy dày đế thiên ngươi suy tính c h à o hỏi một tiếng vân băng cùng tuyết đế dự định rời đi c h ờ một chút đế thiên mở miệng ừng còn có vấn đề sao đã đứng dậy vân băng nhìn về phía đế thiên phát ra hỏi thăm đế thiên hơi suy nghĩ chật n g n g đầu giả dụ nói ngươi đem vận mệnh c h i lực cho bổn tọa bổn tọa có thể đưa nó lại chuyển di cho khác hồn thú sao nghe vậy vân băng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt hỏi đế hoàng thụy thú có thể đem vận mệnh c h i lực chuyển di sao ta chỉ là đặc thù ân võ hồn đặc thù bổn tọa minh bạch vân băng mà nói ý tứ rất rõ ràng không thể cái này cũng mang ý nghĩa hắn chỉ có một lần lựa chọn cơ hội vân băng không biết đế thiên tại sao muốn hỏi như vậy bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì lựa chọn thế nào đó là đế thiên sự tình trao hỏi một tiếng hai người rời đi lưu lại một thú suy nghĩ đế thiên ngay lúc này nhàn nhạt hào quang màu bạc tại bốn phương tám hướng tuân r a động rời đi vân băng cùng tuyết đế cũng không biết bằng vào bọn hắn cái kia cường đại cảm giác cũng không có gì bất luận phát hiện gì tại quang mang này xuất hiện về sau đế thiên trên mặt hiện lên kinh hãi lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất trù thượng ngài làm sao thức tỉnh ta cảm nhận được thần lực lượng hơn nữa còn là rất quen thuộc thần đế uy nghiêm mà lại thanh âm thần bí vang lên đế thiên khẽ giật mình cả kinh nói là thần giới phát hiện chủ thượng tồn tại sao thanh âm thần bí hơi dừng lại lạnh nhạt nói không yếu ớt mà lại mạnh mẽ hẳn là thần tính hạt giống thần tính hạt giống đế thiên nói t h ầ m kinh hai càng sâu vừa mới vân băng chủ thượng xin hỏi là cái kia vì thần đế nếu như ta không có cảm giác sai là sinh mệnh nữ thần không có khả năng sinh mệnh nữ thần làm sao có thể đem thần vị truyền thừa cho người khác đâu nghĩ hắn đế thiên cũng là từng theo hầu long thần nhân đối thần đế vẫn là có hiểu rõ ta cũng cảm thấy không thể là hiểu rõ nhưng sự thật thì bày ở trước mắt n g ắ m lại xem đây cũng không phải là kỳ quái lần trước ngươi hồi báo cho ta sự tình chưa quên đi thanh âm thần bí nói cái này làm sao lại quên đâu bích ơ thần bí người áo đen đế thiên thanh âm có chút đắng chát nghĩ đến bích cơ cùng s í c h vương miêu tả hắn thì lòng sinh bất lực thanh âm thần bí tựa hồ cũng có chút t r ầ mặc m tốt mất một lúc mới nói cái này chứng minh thần giới có người đang cho hắn chỗ dựa tầng thứ ít nhất là trí cao thần nói không chừng là chúng ta rời đi thần giới sau xuất hiện trí cừng giả đế thiên tự nhiên có thể đầy đủ nghĩ đến vấn đề này suy tư một chút hỏi chúng ta làm như thế nào đối đại hắn còn có vận mệnh c h i lực ta ý nghĩ là chuyển di cho chủ thượng ngươi chắc hẳn chủ thượng nắm giữ vận mệnh chi lực sau có thể phát huy tác dụng cực lớn đối với đế thiên đề nghị thanh âm thần bí t ự a hồ có chút d ị động do dự trong chốc lát đồng ý xuống tới ba ngày sau để hắn đến sinh mệnh chi hồ liền có thể còn làm sao đối lại hắn phương pháp tốt nhất chính là cái gì cũng đừng hỏi cái gì cũng đừng quản nếu như trong lòng của hắn có h ồ n thú thành thần về sau tự nhiên sẽ tương trợ h ồ n thú cũng đừng ôm cái gì kỳ vọng quá lớn cho dù hắn có cái gì hậu trường cũng không thể ngăn lại một đám thần đế áp lực trắng trợn đi chợ giúp hồn thú kỳ thật thanh âm thần bí tâm lý là muốn giữ lại vân băng bất quá rất không có khả năng không nói trước người thần bí liền nói một khi lưu lại vân băng vân băng không thành thần thọ mệnh có thể bao lâu từ bỏ trọng sửa lại có thể còn lại bao nhiêu thực lực đúng chủ thượng đế thiên thanh âm rơi xuống về sau ngân quang thu liễm hết t h ể khôi phục bình tĩnh một bên khác vân băng cùng tuyết đế ở hạch tâm khu tìm một cái bằng p h ẳ n g ngọn núi nhỏ nương tụ một tòa b ă n g ốc ở đi vào ngươi cảm thấy đế thiên sẽ lựa chọn thế nào vân băng nhìn về phía tuyết đế hỏi tuy nhiên trong lòng của hắn sớm có đáp án tuyết đế liếc qua vân băng nói lấy đế thiên tính cách đã có càng nhiều lựa chọn muốn không là chính hắn nếu không phải là hồn thú cậu chủ tuyết đế ngữ s u ấ t kinh nhân vân băng lại không có quá nhiều kinh ngạc hắn vốn liền biết ngân long vương tồn tại ngân long vương muốn đến nàng cũng sẽ không hiện đang thức tỉnh、ừ. đáp ứng một tiếng vân băng đưa tay ra một k h ỏ a t h ầ m t r o n g mắt màu xanh lam xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay nhìn lấy t r o n g mắt hắn giống tuyết đế hỏi đối với tà nhãn tuyết nhi ngươi có biện pháp nào dùng hợp sao tuyết đế nhẹ nhàng lắc đầu nói không có làm sao ngươi có rồi vân băng gật gật đầu nói xem như có cũng không biết được hay không thơ ông nói một chút tuyết đế nhiều hứng thú hỏi thăm được vân băng gật đầu sau đó dội ra ngón tay điểm vào mi tâm của mình ta muốn đã ta không có tròng mặt dọc vậy trước tiên khai mở một cái t r o n g mặt dọc lại dung hợp tà nhãn tuyết đế xứng sở nói nói một chút di động sinh mệnh cổ thụ lấy sinh mệnh cổ thụ làm cơ sở khai mở con mắt thứ ba tuyết đế vẻ mặt cứng lại nói ngươi điên rồi sinh mệnh cổ thụ sẽ cùng ngươi cực hạn chi băng hồn hạch xung đột Ngậy! vân băng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị tuyết đế phủ nhận sinh mệnh cổ thụ lực lượng rất ôn hòa hẳn là sẽ không đi do dự một chút vân băng nói không thể mạo hiểm tuyết đế như cũ không tán thành như thế ngươi còn không bằng cưỡng ép dung hợp tà nhãn để tà nhãn trực tiếp trở thành người con mắt thứ ba người nói không có ý người nghe hữu ý vân băng liền giật mình về sau có chút kích động ôm lấy tuyết đế nói không hổ là ta tuyết nhi ta cảm thấy có thể thực hiện thì làm như vậy dù sao có sinh mệnh cổ thụ cùng bích hồ nước màu xanh lục tại của ta tinh thần c h i hải vô luận thụ bao lớn thương tổn cũng sẽ từ từ khôi phục đây chính là ngươi tìm đường chết lý do tuyết đế vẫn chưa dãy g i a liếc nhìn vân băng lạnh nhạt nói Ngậy! tìm đường chết có sao chương bốn trăm bảy mươi một món lễ lớn trong n g á y mắt ba ngày đi qua đế thiên tìm được vân băng nói hắn đã lựa chọn x o n g chuyển di hồn thú vân băng cùng tuyết đế vui vẻ tiến về chuyển di sau liền rời đi dù sao bọn họ cũng không muốn tại tinh đấu đại s â m lâm bên trong nhiều đợi vân băng tuyết đế đợi chút nữa cho sự tôn trọng một số nếu không b u ồ n tọa có thể sẽ không cùng người khách khí đột nhiên đế thiên nói sắc mặt của hắn cũng nghiêm túc mấy phần xem ra rất là lạnh lùng vân băng cùng tuyết đế liếc nhau một cái ào ào sáng tỏ hồn thú cậu chủ Ừm. đế thiên kinh ngạc nhìn về phía vân băng hỏi người biết biết nói vân băng liếc qua tuyết đế ý tứ không rõ mà dụ đế thiên rõ ràng không sai vân băng không biết lời nói rất bình thường nhưng là tuyết đế thân là cổ lão tồn tại tự nhiên không phải không biết tốc độ của ba người đều là cực nhanh thời gian nói mấy câu liền đạt tới sinh mệnh c h i hồ đến về sau đế thiên một gối mạc quỳ khiến vân băng cùng tuyết đế hơi hơi kinh ngạc chỉ nghe hắn nói chủ thượng bọn hắn tới tiếng nói của hắn rơi xuống ngân sát quang mang giống ba ngày trước một dạng theo bốn phương tám hướng t u ẫ n ra nhưng tựa hồ có chút không giống bởi vì theo hảo quang màu bạc này xuất hiện còn có một đoàn không nhỏ thất thải quang mang thất thải quang mang hiện ra hình cầu trên đó ẩn chứa to lớn khí thức khiến vân băng cùng tuyết đế cảm thấy tim đập nhanh vân băng có thể cảm giác được cái này thất thải quang mang cũng không hoàn chỉnh nghĩ tới đây hắn cùng tuyết đế dường như tâm hữu linh tê đồng dạng đồng thời cúi đầu kêu lên tiền bối tuy nhiên ngân long vương là hồn thú cộng chủ nhưng là để hắn gọi chủ thượng hắn vẫn là không gọi được tuyết đế cũng có nàng l ạ o khí đồng dạng sẽ không xưng hô chủ thượng cái kia có tôn kính vẫn phải có ừ n bắt đầu đi ngươi đem vận mệnh chi lực chuyển di dung nhập cái kia thất thải quang đoàn bên trong là được rồi ngân long vương thanh âm uy nghiêm vang lên khiến người ta nghe không ra nam nữ bất quá vân băng biết nàng là nữ xem ra ngân long vương cũng không muốn vân băng bọn họ có quá nhiều nói chuyện với nhau được rồi tiền bối lên tiếng một cái bích vòng xoáy màu xanh lục lặng lẽ theo vân băng sau lưng hiện lên chính là hồn hạch vòng xoáy hán đường kính bị vân băng không chế tại năm mươi cm to lớn sinh mệnh lực tản ra trong nháy mắt liền lấn át sinh mệnh c h i hồ quỳ một chân trên đất đế thiên trấn kinh siêu việt sinh mệnh c h i hồ lần trước còn không có khoa trương như vậy chứ cái này sao có thể thật là tinh thần u tinh thần u sinh mệnh lực không hổ là sinh mệnh nữ thần người thừa kế ngân long vương tán thưởng lên tiếng cái này tùy ý lại làm cho vân băng căng thẳng trong lòng nhìn ra được không bất quá cái này không phải cũng là trong dự liệu sao tại đế thiên trong mắt có không dễ dàng phát giác hâm mộ thần tính hạt giống a nếu như không phải cố kỵ thần bí người áo đen n g ư ơ i đ o á n ta có thể hay không đoạt cái này viên thần tính hạt giống ngươi không cần khẩn trương Ta không có ý tứ không khác. Ngân gì có ý lập o xoáy trong. n Vương nói. Vân băng mặt không nói. Hồn hạch vòng bên trong, phấn một côi kim nhất hỏa hồng một kim, Nam viên rõ ràng chấm nhỏ hồng nam nam g hơi hơi Hai côi kim kim. đại biểu kiểu kiểu. Kim sắc đại biểu trầm mặt một một rõ chấm hạch hỏa Hỏa sắc sắc lấp lẻ. l tức vân băng tâm niệm nhất động nhất thời một đoàn quang mang theo c ô i kim sắc chấm nhỏ bên trong bị vân băng rút ra quang mang cũng hiện ra vì c ô i kim chi sắc quang mang này cũng chính là vận mệnh chi lực bản nguyên bị rút ra về sau vân băng thân thể n h o á một cái sắc mặt trong chốc lát biến đến trắng xám một bên tuyết đế thuận thế đỡ vân băng vân băng hít sâu một hơi nhẹ nhàng đem vận mệnh chi lực bản nguyên đẩy về phía trước nó liền hướng về thất ánh sáng rực rỡ mang phiêu đãng mà đi tí tách cả hai tướng đụng vào nhau phát ra giọt mưa rơi trên mặt đất một dạng thanh âm đồng thời một cố cảm giác bài xích bạo phát vân băng trên thân buộc phát ra cường đại sinh mệnh nguồn lực rất nhanh liền để vận mệnh chi lực bản nguyên bình tĩnh lại để hắn cùng ngân long vương bản nguyên tương dung đúng vậy tại bọn họ tiếp xúc một khắc này vân băng rõ ràng cảm thấy đó là ngân long vương bản nguyên đương nhiên chỉ là phân ra tới một số bản nguyên dung hợp vận mệnh chi lực đầy đủ thời gian từng giây từng phút trôi qua vận mệnh chi lực bản nguyên cùng ngân long vương bản nguyên dung hợp m ộ ư ơ i phần thuận lợi mặc dù có chút chậm ba giờ đi qua rốt cục ngân long vương bản nguyên một cơn chấn động giống như là gợn sóng nước một dạng ba động kéo dài đến vài phút đợi ba động rơi xuống về sau vốn là bảy màu ngân long vương bản nguyên nhiều hơn một màu tuy ô i kim sát, tuy nhiên còn rất nhỏ yếu nhưng là tương lai sẽ biến cường đại cùng lúc đó các cái hồn thú xâm lâm đột biến đấu la đại lục phía trên mỗi cái hồn thú trên không tràn ngập một tầng tám sắc quan g mang tựa như là ngân long vương bản nguyên tám mẩu loại này dị tượng dẫn tới các cái thế lực phái người dò xét tuyết đế hơi kinh hãi điềm lành vậy mà bao trùm mỗi cái hồn thú xâm lâm sao nghe được tuyết đế lời này vân băng rõ ràng cũng là vô cùng kinh ngạc phải biết nguyên bản đế hoàng thụy thú ở đâu cái hồn thú xâm、lâm. cái kia cái hồn thú xâm lâm mới có thể hưởng thụ được đế hoàng thụy thú điểm lành c h i lực hiện tại ngân long vương dung hợp vận mệnh về sau mỗi cái hồn thú xâm lâm vậy mà đều có thể hưởng thụ được phần này điểm lành phải biết có thụy thú tại hồn thú xâm lâm hồn thú tốc độ phát triển đều là bình thường gấp đôi mười vạn năm hồn thú đạt tới bình cảnh sau đột phá tỷ lệ để cao gấp đôi đây cũng là đế thiên cùng ngân long vương không có nghĩ tới mà đế thiên còn cảm thấy mười phần may mắn may mắn hắn để chủ thượng dung hợp vận mệnh tri lực ngân long vương nói lời cảm tạng ta thay đại lục hồn thú cám ơn ngươi vân băng lắc lắc đầu nói tiền bối khách khí ta cũng là hồn thú câu nói này để ngân long vương rất hài lòng đột nhiên ngân long vương bản nguyên một cơn chấn động không biết là nguyên nhân nào chủ thượng ngài thế nào đế thiên vội v à n g hỏi ngân long vương cũng không có trả lời ngay một lát sau nàng mới lên tiếng ta không sao ngươi dẫn bọn hắn rời đi đi chẳng biết tại sao vân băng cảm giác ngân long vương thanh nhâm bên trong có chút phức tạp đúng chủ thượng đế thiên đáp ứng một tiếng đối với tuyết đế cùng vân băng làm ra dấu tay xin mời ra hiệu bọn họ theo chính mình rời đi vân băng tuyết đế cũng không có lưu thêm ý tứ ngay tại lúc bọn họ muốn rời khỏi lúc ngân long vương lên tiếng vân băng ngươi chờ một chút ừng vân băng quay đầu xứng sở vô ý thức hỏi tiền bối làm sao biết tên của ta ngân long vương tựa như ngẩn ngơ sau đó có chút vội vàng nói là đế thiên nói cho ta biết a a tiền bối còn có chuyện gì sao vân băng hỏi mà một bên đế thiên rõ ràng sững sờ hắn có nói với chủ phía trên vân băng tên sao hẳn là chủ thượng chính mình nghe được đi ngân long vương không có trả lời chỉ là ngưng kết một đoàn ngân sắc quang mang hướng vân băng lớp tới cái này lại làm cho vân băng cảnh giác không muốn cự tuyệt đây là ta đối không gian càng n ộ lấy ngươi bây giờ tầng thứ vừa vặn có thể đến giúp ngươi liền xem như tạ lễ đi ngân long vương lên tiếng nói n g ạ n vân băng có chút không nghĩ ra ngân long vương cử động có chút m ạ c danh kỳ diệu hắn không có cự tuyệt tiếp thu h à o quang màu bạc trong lúc nhất thời đại lượng cảm ngộ tràn vào vân băng não hải rất nhiều còn không phải hiện tại có thể dùng đến thuộc về thần đối không gian cảm lộ đa tạ tiền bối vân băng hơi hơi cúi đầu những thứ này với hắn mà nói tác dụng hoàn toàn chính xác rất lớn có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian không thể không nói đối không gian cảm lộ ngân long vương vượt qua vân linh nhiều lắm về sau vân băng cùng tuyết đế theo đế thiên rời đi tiền bối Ngân Long Vương tự dễ thanh em quanh quần tại sinh mệnh hồ, cũng không gì. là vì tự tại biết Tiếp dễ ưu hồ, em cái đối ó nói nói món Ngân Long Vương nói thầm mà nói đủ để cho Vân Bang kinh hãi, chỉ là Vân Bang không、tại. Đường Tam, Kim Long Vương,、Thời、không loạn lưu, Đường、Vũ、Lân, Nguyễn Vân Bang ngươi thật đúng lớn Trường là lưu, là lệ cho Vũ đưa hãi, tại. Kim Thời cái thầm Tam, thật ta một chỉ mà đủ để Cậu bắt A. A. với ngân long vương đạt được chính mình trí nhớ sự tình vân b a n g một chút cũng không có phát giác vân b a n g trí nhớ là có tàn khuyết hoặc là nói là vân băng quên rất nhiều liên quan tới vạn năm sau đường vũ lân cùng cầu nguyệt na cố sự hắn nhớ đến càng là không nhiều thậm chí vài chỗ nhớ đến đều là sai lầm trung gian còn có một số vân băng đoán người khác quan điểm những thứ này pha tạp cùng một chỗ là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm không chỉ là những thứ này còn có đối người thần bí suy đoán cùng sinh mệnh nữ thần đối thoại người thần bí tiếp nhận thời không loạn lưu sự kiện này có thể nói tương lai đã sớm phát sinh biến hóa đương nhiên những thứ này ngân long vương cũng là rõ ràng căn bản không cần nàng đi suy nghĩ vân băng vốn là phân tích qua những vấn đề này vân băng tất cả trí nhớ tựa như chiếu phim đồng dạng bị ngân long vương quan sát t ố t bổn tọa thì đưa các ngươi đến nơi đây chính các ngươi ra tinh đấu đại xâm lâm đi mới ra tinh đấu đại xâm lâm hạch o tâm vòng về sau đế thiên lên tiếng nói được vân băng gật gật đầu kéo tuyết đế liền muốn rời khỏi lần này bổn tọa phải cảm tạ ngươi không dùng chỉ có thể nói đế thiên ngươi chọn đúng thú vân băng cười nhẹ nhàng nói đế thiên bộ mặt bắp thịt hơi hơi co rúm cái gì gọi là chọn đúng thú lời nói là nói như vậy sao gặp lại lên tiếng chào hỏi về sau vân băng cùng tuyết đế biến thành điểm đen biến mất tại chân trời sử lai khắc hải thần các rất nhanh vân băng cùng tuyết đế lạng yên xuất hiện ở hải thần các huyền lao trong phòng trở về vận mệnh c h i lực đã trả lại sao huyền lao trước tiên phát giác mở miệng hỏi thăm sự kiện này hắn là biết đến vân băng gật đầu đã trả lại vừa mới dị tượng là bởi vì chuyện này sao hơi do dự về sau huyền lão hỏi đúng thế vân băng cũng không có dầu diếm nhưng là cũng không nói gì thêm nguyên do huyền l ã o thức thời không có hỏi vấn đề lập trường kỳ thật không hỏi hắn cũng có thể đại khái đ o á n được huyền lão lần này ta là tới cùng ngài chào hỏi đến đón lấy chúng ta có lẽ hai ba năm cũng sẽ không gặp lại là muốn bê quan trùng kích cực hạ n tầng thứ sao huyền lão đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hỏi vâng vân băng gật đầu long tiêu giao tiền bối hồn lực bình t r ư ớ n g đã bắt đầu phá nát đã cách tuyệt không được bao lâu cực hạn chi băng hồn hạch cùng sinh mệnh hồn hạch một khi bình t r ư ớ n g phá nát ba cái kia hồn hạch đem về lâm vào hỗn loạn thật đến khi đó ta liền phiền thoái hiện ở đây cũng là có tuyết nhi giúp đỡ áp chế phá nát tốc độ cũng chậm một chút nếu như ta không có đoán sai vũ hạ hồn lực bình t r ư ớ n g đã phá nát vân băng cười hỏi huyền lao trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ nói đúng vậy vũ hạo đã bế quan vốn là ta là dự định rời đi giúp vũ hạo tăng cường bình t r ư ớ n g lam ngân hoàng đâu tại hắn còn không có đi ngôi sao trước đó lam ngân hoàng còn không có hoàn toàn khôi phục hiện tại như vậy hỏi còn không phải là bởi vì băng nguyệt một đống lớn lam ngân thảo tuy nói những thứ này lam ngân thảo không ăn không uống chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên lực là được rồi mà lại nhiều còn rất đẹp tại băng nguyệt bên trong hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng chúng nó dù sao thuộc về lam ngân hoàng trường quản trở thành tiểu nhã cái đứa bé kia hồn linh ừ n huyền lão nhìn hướng vân băng nói ra lam ngân hoàng bị vũ hạo t ị n h hóa về sau bởi vì bản nguyên bị hao tổn quá mức nghiêm trọng sống không được bao lâu thì lựa chọn cùng tiểu nhã dung hợp vân băng khẽ nhữ mày bản nguyên đúng cái kia khi tức tà ác là cải biến lam ngân hoàng bản nguyên cưỡng ép cải biến tự nhiên nói đến đây huyền l ã o lắc đầu không xuống chút nữa nói vân băng dĩ nhiên minh bạch Ngậy. vân băng hơi có chút đau đầu lam ngân hoàng ngươi thủ hạ lam ngân thảo t ử bỏ sao được rồi huyền lão ta đi cùng b ố i bối bọn họ cáo tử đi thôi ngưng kết thứ ba hồn hạch phải cẩn thận a huyền lao quan tâm một câu khẳng định ta dù sao cũng không muốn chết về sau còn muốn b ồ i tiếp tuyết nhi qua cuộc sống ẩn d ậ n đây vân băng nhìn về phía bên cạnh tuyết đế ôn nhu nói h ừ tuyết đế dường như ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác sắc mặt đỏ lên ha ha vân băng nhịn không được cười lên một tiếng bởi vì đáng yêu a đi nhanh lên cái này đều tú đến trước mặt lao phu huyền lao cảm thấy có chút ghen ghét hắc hắc huyền lão ngài có thể cũng tìm một cái a dù sao ngài càng già càng dẻo dai có lẽ là sợ bị huyền lao đánh sau khi nói xong vân băng cùng tuyết đế thì biến mất tại trong phòng thiểu ra hòa này liền lao phu cũng dám trêu chọc nói huyền lao trong ánh mắt hiện ra một tia phiền muộn tự lẩm bẩm cuộc sống ẩn dật vân băng ngươi nếu là thật làm như vậy tốt biết bao nhiêu a hắn không có quên mục lão qua đời trước chỗ lời nhắn nhủ lời nói thành tựu cực hạn thời điểm có lẽ cũng là vân băng hành động thời điểm nhưng đến cùng là vân băng có kế hoạch gì hắn không biết người nào cũng không có nhìn ra một đường đi hướng đường môn từng cái bắt chuyện qua về sau vân băng cùng tuyết đế lặng yên rời đi trung gian vân băng từng ngưng tụ một cái giả thể đây là vân băng sáng tạo ra một cái hồn kỹ căn cứ sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực bên trong sinh linh k h ô n g chế năng lực hồn kỹ tên là sinh mệnh khôi lỗi lấy sinh mệnh cổ thụ diệp làm cơ sở thiên địa nguyên lực hồn lực sinh mệnh lực cùng máu của hắn làm phụ sáng tạo ra một cái cùng loại hồn linh khôi lỗi nhưng cũng cùng nhân loại không khác có thể chạm đến cũng phân ra một luồng tinh thần lực khống chế cái này khôi lỗi khôi lỗi chính là giang nam nam giáng vẻ cái này khôi lỗi cũng lừa gạt được giang mẫu sinh mệnh khôi lỗi là có thực lực hiện tại mà nói cũng không mạnh nhiều lắm là cũng chính là phổ thông hồn thành thực lực có thể nhất nghiệm để hắn tiêu tán thời gian tồn tại ạ trên lý luận cũng là vĩnh cửu nhưng vân băng bị thương nặng hoặc là còn lại không thể kháng cự nguyên nhân sinh mệnh khôi lỗi chỉ sợ cũng sẽ tự chủ tiêu tán có đường nhã mọi người giúp đỡ hắn cũng, cũng không sợ bại lộ huống hồ an bài phía trên giang nam nam sinh mệnh khôi lỗi sẽ thường bế quan hoặc là chấp hành nhiệm vụ Bại Bất lại mạnh. lại giảm lộ lệ một như vấn thì vậy tỷ quá có điều này có ý vị gì mang ý nghĩa vân băng cũng không thể khoảng cách giang nam nam sinh mệnh khôi lỗi quá xa bằng không tinh thần lực tiêu tán vậy liền không dễ chơi vân băng lần này bế quan cũng không phải có thể tùy tiện dừng lại cho nên sử lai khắc n g o à i thành một tòa xa xôi núi dưới đồi vân băng cùng tuyết đế hoa một chút thời gian đào một cái dưới đất không gian dự định ở chỗ này bế quan nếu như náo ra cái gì động tĩnh quá lớn tuyết đế tự nhiên sẽ xuất thủ trái lấp lòng đất không gian cũng không tối t ă m bốn phía vách tường tất cả đều là băng và năm huyền băng quật bảy đặt ở giữa tiểu khả tiêu ba ba vân băng một tay ôm lấy tiểu khả trong mắt tràn đầy đều là vẻ yêu thích tiểu nhưng lại là nhìn như không rõ chấp chấp trời mắt to màu xanh làm con ngươi tuyết đế một thanh ôm lấy tiểu khả nhặt tiếng nói tiểu khả như vậy mới bao nhiêu lớn sẽ kêu ba b à sao muốn gọi cũng là trước gọi mẹ vân băng ta có vẻ như mới ôm không có bao lâu thời gian bắt đầu bế con đi ta cùng tiểu khả sẽ một mực trông coi ngươi tuyết đế nhìn lấy tiểu khả nói ra vân băng tâm lý ấm áp gật đầu đáp ứng một tiếng liền khoanh chân ngồi ở chỗ đó lấy ra tả nhãn b ư ớ c đầu t i ê n dung hợp t à nhãn, hấp thu t r o n tinh thuần tinh thần g đó lực lớn m ạ n h chính m ì n h ư ơ g 472, phá nát bình t r ư ớ n g vân băng lược hơi nhữ mậy nhìn một chút tà nhãn thân thủ đem đặt tại mi tâm của mình hồn lực phun trào bắt đầu dẫn dắt tà nhãn thế mà thì sau đó một khắc tà nhãn tựa hồ biến thành một thanh lưới dao sắc bén đâm về phía vân băng mi tâm đau vô cùng đau nếu như tà nhãn không phải ngoại phụ hồn cốt vân băng thật hoài nghi lưới dao sắc bén đâm xuyên qua đầu của hắn một bên tuyết đế lập tức liền khẩn trương lên nàng cũng không nghĩ tới bước đầu tiên liền xuất hiện vấn đề lúc này vân băng thúc giục cực hạn chi băng hồn lực tuân hướng mi tâm lấy nhiệt độ siêu thấp đến giảm b ấ t t h ố n g khổ hắn không cần lo lắng cực hạn chi băng hồn lực sẽ ảnh hưởng tinh thần của mình chi hải bởi vì của hắn tinh thần chi hải có sinh mệnh cổ thụ bảo hộ thời gian từng giây từng phút trôi qua vân băng thể â n t h đang không ngừng run nhẹ nhẹ có thể thấy được hắn chịu được t h ố n g khổ tại vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm chỗ mi tâm cực hạn chi băng hồn hạch thì bạo phát nó tại bài xích tà nhãn tồn tại thượng đan đ i ể n cũng xưng ấn đường huyệt ấn đường huyệt lại xưng h u y ệ t thiên ngục đây cũng là vân băng dung hợp tà nhãn vị trí mà cực hạn chi băng hồn hạch lại tại ấn đường huyệt bên trong không xung đột mới là lạ chứ đây cũng là tuyết đế phản đối vân băng chuyển di sinh mệnh cổ thụ đi mở mang tròng mặt dọc nguyên nhân sợ sinh mệnh cổ thụ cùng cực hạn chi băng hồn hạch xung đột ngược lại là tròng mặt dọc không có thành công mở ra ngược lại đem cực hạn chi băng hồn hạch cho chơi sập vậy liền không dễ chơi bất quá tà nhãn thì không xung đột sao đó là không có khả năng hiện tại xung đột không phải liền là đang trong quá trình tiến hành sao cực hạn chi băng vòng xoáy bên trong hồn lực bắt đầu chống cự thậm chí phản công tà nhãn bên trong lẩn chứa bàng đại tinh thần lực trong lúc nhất thời vân băng cảm giác đầu lâu đều muốn bắn nổ tinh thần chi hải tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng nhưng bị sinh mệnh cổ thụ tán phát h u n h quang cho đỡ được vân linh tiểu băng đi giúp vân băng ổn định cực hạn chi băng hồn hạch bích cơ lên tiếng vân băng lúc này ở cực lực k h ô n g chế tả trong mắt tinh thần lực nói thật hắn thật không nghĩ tới tả trong mắt tinh thần lực đã vượt qua tinh thần lực của hắn tổng lượng cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất lực căn bản vân không ra tâm thần đi k h ô n g chế cực hạn chi băng hồn hạch vân linh dẫn đầu động theo tinh thần chi h ả i trực tiếp tiến vào cực hạn chi băng vòng xoáy bên trong tiểu băng cũng là theo sát m à tới xanh xám xác thanh bích sắc song sắc quang mang trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ cực hạn chi băng h ồ n hạch vốn là rung động kịch liệt không ngừng tuân ra hồn lực hồn hạch lúc này liền ổn định lâm nhi ngươi đi chợ giúp vân băng cùng một chỗ ổn định tà nhãn tinh thần lực đế lâm gật gật đầu hóa thành một đoàn c ô i kim sắc quang mang xông ra mi tâm lơ lửng tại vân băng đỉnh đầu còn lại bích cơ ưu tiểu kiều, kiều thời khắc chuẩn bị trợ giúp rất nhanh tại tam đại hồn linh chợ giút giới hồn hạch cùng tà nhãn đều ổn định cái này tới tà nhãn bắt đầu từ từ cùng vân băng dung hợp dung hợp tốc độ m ộ ư ơ i phần chậm chạp không thể nhanh dễ dàng xảy ra vấn đề cứ như vậy mấy cái ngày dần dần đi qua lúc này vân băng mi tâm đã nhiều hơn một đầu dựng thẳng văn hiện ra ám lam sắc thì cùng tà nhãn nhan sắc giống như l ú c đột nhiên dựng thẳng văn nứt ra một con mắt đồng tử xuất hiện tản ra sâu kín thầm lam sắc quan mang xem ra làm cho người có chút t i m đập nhanh trong mắt chung quanh lạng yên lóe ra từng vòng từng vòng đùi gai hình dáng vòng sáng dung hợp thành công nói như thế nào đây so vân băng nghĩ muốn thuận lợi nhiều đột nhiên đột nhiên xảy ra dị biến hồn hạch vòng xoáy lại đi ra làm yêu hào quang màu bích lục lấp lóe đem chọn cái khai mở lòng đất không gian phủ lên thành xanh lục b ắ t ngát sắc bàng bạc sinh mệnh lực hướng về vừa mới dung hợp thành công tà nhãn dũng manh lao tới quả nhiên nó muốn cải biến tà nhãn bản chất thuộc tính một chút bất đắc dĩ lượn lờ tại vân băng trong lòng hiện tại cực hạn chi băng hồn hạch cũng sẽ không đi ngăn cản sinh hồn hạch vòng xoáy động tác dù sao bọn họ tạo thành bổ sung ân tựa như là vợ chồng cho nên đối với sinh mệnh lực tràn vào cực hạn chi băng hồn hạch là hết sức vui vẻ chỉ mong đừng ảnh hưởng đến tà trong mắt tinh thần lực đi vân băng trong lòng thở dài cái này tinh thuần tinh thần lực đối với hắn cực kỳ trọng yêu a cải tạo thời gian cũng không dài vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày lúc này thâm trong mắt màu xanh lam đã biến thành mỹ lệ màu xanh biết như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh lại như bảo thạch đồng dạng mỹ lệ t r u n g quanh cái kia từng vòng từng vòng đuổi gai hình dáng vầng sáng cũng thay đổi màu xanh biếc ba động giống như gợn sóng nước cho người ta một loại không nói được nhu hòa cảm giác sinh mệnh c h i đồng tử đây là trong mắt phản hồi cho vân băng tên ẩn chứa trong đó hồn kỹ cũng bị làm cải biến hồn kỹ là hai cái tại vân băng xem ra cũng là tà quân cường đại nhất hai cái hồn kỹ đây hết thể hoàn tất về sau vân băng cũng là thở dài một hơi vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi một hồi vân băng lại lập tức cảm thấy bình t h ư ớ n g phán á t cực hạn chi băng hồn hạch hồn hạch vòng xoay chính mình không gian hồn hạch hình mui khoan lập tức bắt đầu bạo loạn không cần phải nói liền biết là hai đại hồn hạch liên thủ đối không gian hồn hạch hình thức ban đầu kinh khủng hồn lực ba động lập tức đem vân băng thể nội kéo vô cùng thê thảm cái này chăm chú chỉ là trong nháy mắt thôi đương nhiên đây cũng là bởi vì vân băng không có bất kỳ cái gì phòng bị không k i ể m hãm được phun ra hai ngụm máu dịch khiến tuyết đế lo lắng lên tiếng hỏi là hồn hạch bắt đầu xung đột sao là khó khăn gạt ra một chữ về sau vân băng ý niệm lập tức c h u y ể n vào tinh thần c h i hải trong chốc lát bích cơ các nàng ảo ảo hành động vân linh trên thân lam hảo quang màu xám đại phóng đi tới đan điển không gian hồn hạch hình mui khoan bên trong bắt đầu ổn định nó mà tiểu băng vẫn như cũ ổn định lấy cực hạn chi băng hồn hạch bích cơ bóng người xuất hiện ở hồn hạch vòng xoáy bên trong mãnh liệt bích quang bán ra chấn áp hắn đồng thời phỉ thúy thiên nga thân thể x ư ơ n g còn có băng tức quy giác ẩn ẩn tản mát ra qua mang cả hai bắt đầu đồng thời ổn định vân băng thân thể không đến mức để thân thể của hắn sụp đổ đau đớn lập tức giảm xuống rất nhiều ưu u lơ lửng ở vân băng đỉnh đầu trợ giúp vân băng ổn định thể nội nhiễu loạn hồ n lực tiêu kiêu cũng là đồng dạng công tác đế lâm thì bắt đầu k h ô n g chế tà trong mắt tinh thần lực chạy vào vân băng tinh thần c h i hải sẽ cùng vân băng tinh thần lực dung hợp không thể quá nhanh không lại sẽ xuất hiện vấn đề cái này không thể nghi ngờ lại cần đại lượng thời gian đến tiến hành bất quá cái này cũng vừa mới tốt dù sao dung hợp thứ ba hồn hạch muốn tiêu hao tinh thần lực khẳng định không ít tà trong mắt tinh thần lực chính dễ giải quyết cái này nỗi lo về sau làm sao dung hợp thứ ba hồn hạch cái này vân băng là cùng tuyết đế thảo luận qua bước đầu tiên cũng là trước hết để cho không gian hồn hạch hình thức ban đầu hoàn toàn thành hình để không gian hồn hạch thành hình mà nói còn cần ba bước một đầy đủ thiên địa nguyên lực long tiêu giao hồn lực là còn thiếu rất nhiều ngưng kết không gian hồn hạch cần có điểm ấy long tiêu giao cũng không biết hai đem vân băng đối không gian cảm ngộ dung hợp trong đó dù cho có ngân long vương b i ể u tặng cái này không thể nghi ngờ cũng cần thời gian chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi ba hấp thu không gian thuộc tính năng lực cùng hồn hạch hình thức ban đầu dung hợp để không gian hồn hạch triệt để thành hình cái này mấy cái trong cả quá trình vân băng cần cần phải làm là để ngân long vương cảm ngộ biến thành đồ vật của mình sẽ cùng không gian hồn hạch hình thức ban đầu dung hợp đồng thời khống chế thiên địa nguyên lực chạy vào trong đó nhưng không thể quá nhanh quá nhanh hồn hạch rất nhanh thành hình vân băng còn tại hướng hồn hạch dung nhập cảm ngộ làm sao bây giờ hấp thu dung nhập không gian thuộc tính năng lượng cái này từ vân linh đồng bộ tiến hành một dạng không cần nhanh sau đó thực hạn chi băng hồn hạch cùng hồn hạch vòng xoáy bên trong hồn lực chậm rãi chạy nhập không gian hồn hạch hình thức ban đầu đây cũng là vì suy yếu hai đại hồn hạch để bích cơ cùng tiểu băng cũng nhẹ lòng một ít chương 473, t b a năm dưới ba năm dưới không biết gì lúc vân băng đã tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong chỉ biết là là vân băng bắt đầu cảm nộ g ngân long vương đối không gian cảm nộ g lúc tiến vào đây là liên vân băng chính mình cũng không có nghĩ tới sự tình nhưng trong cơ thể hắn hết thể đều có trật tự tiến hành cái này lòng đất không gian tại ba năm dưới này bên trong phát sinh biến hóa cực lớn bất quá bản chất vẫn như c ũ là băng đầu tiên đến biến hóa là nhiều rất nhiều đồ dùng trong nhà nhân loại đồ dùng trong nhà nồi bát bầu b ồ n các loại trong sinh hoạt cần đồ dùng trong nhà đều có bàn ghế cũng đều đầy đủ mọi thứ tủ quần áo bàn đọc sách cái gì đều có còn có một số thư tịch cái gì đại lục hải tử chuyện kể trước khi ngủ đều có nhưng phần lớn đều là trẻ con sách báo lòng đất không gian diện tích lớn thêm không ít trung tâm vẫn như c ũ là vạn năm huyền băng quật mà vân băng xếp bằng ở vạn năm huyền băng quật cách đó không xa cả người tựa hồ khí tức hoàn toàn không có khuôn mặt t i ể u thụy nhưng lại rất sạch sẽ trên thân là một thân trường bảo màu xanh nhạt đây cũng là vân băng ba năm d ư ớ i trước mặt quần áo nếu như không phải vân băng sau lưng nhàn nhạt, nhạt cũng không rõ ràng phêu vòng xoáy đoán chừng người khác liếc mắt nhìn liền biết cho rằng vân băng chết rồi nhìn như khí tức hoàn toàn không có vân băng thể nội lại là rất náo nhiệt bích cơ như c ũ ổn định lấy hồn h ạ c h vòng xoáy cùng vân băng thân thể hồn h ạ c h vòng xoáy bên trong sớm đã không còn hồn lực tiểu băng ổn định lấy cực hạn chi băng vòng xoáy cũng là như thế không gian hồn hạch hình thức ban đầu bên trong vân linh cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say nhưng cũng vô ý thức chậm chạp hấp thu không gian thuộc tính năng lượng cho nên tại vân băng phía ngoài đan điền đối ứng địa phương ẩn ẩn có vết nứt không gian tồn tại cùng ngân sắc quan mang ưu u cùng tiểu kiều, kiều thì một cái trợ giúp bích cơ ổn định vân băng thân thể một cái trợ giúp đế lâm hấp thu tả trong mắt tinh thần lực còn có đã thức tỉnh giang nam nam nàng cho hồn kỹ là sinh mệnh thần quang cùng linh hồn tầm bủ tại dung hợp thứ ba hồn hạch quá trình bên trong hai cái này năng lực có vẻ hơi gà mở hiện tại là nàng tại đệ nhất hai lượng đại hồn hạch bên trong hồn lực chảy nhập không gian hồn hạch hình thức ban đầu về sau mở ra sinh mệnh chuyển đổi băng khống chế sinh mệnh chuyển đổi tốc độ chuyển đổi hồn lực bị giang nam nam khống chế một chút xíu chảy nhập không gian hồn hạch bên trong cũng có phải hay không dùng linh hồn tẩm bổ đến lớn mạnh vân băng linh hồn tuy nhiên rất chậm nhưng ba năm rưỡi đến nay tính gộp lại cũng không phải đùa giỡn linh hồn cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở bởi vì linh hồn lớn mạnh vân băng tinh thần lực cũng tăng trưởng không ít mà vân băng tại lâm vào chiều sâu minh tưởng về sau còn đem trong tiềm thức đem cảm nộ dung nhập không gian hồn hạch hình thức ban đầu ngoại trừ vân linh bích cơ các nàng đã ba năm dưới không có nghỉ ngơi hồn linh vốn cũng không cần buồn ngủ nhưng kiên trì như vậy thời gian cũng không phải khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì tả nhãn tinh thần lực một mực đang ủng hộ hành động của các nàng nếu không tại vân băng ở vào chiều sâu minh tưởng thời điểm tinh thần lực của hắn sớm liền đạt tới một loại cấp bậc khác nhưng là cái này như cũ không có tỉnh lại vân băng lúc này đôi cánh tay đột nhiên theo vân băng sau lưng ôm cổ của hắn cũng không có bị sinh mệnh chuyển đổi vòng xoáy ảnh hưởng đến đôi tay này cánh tay rất nhỏ rõ ràng là một đứa bé con cánh tay cánh tay rất trắng giống như là như bạch ngọc ánh l u ậ n trên da tản ra một loại nhàn nhạt màu xanh trắng huỳnh quang không có một chút huyết sắc chạm đến cũng là rét lạnh lạnh xem ra lại là m ậ m ạ đặc biệt là cái kia một đôi tay nhỏ bậy bạ ngươi làm sao còn bất t ỉ n h nha tiếng nói ở giữa một cái đầu nhỏ theo vân băng đầu lâu bên cạnh g ò r a đem cái c ầ m đến tại vân băng trên bờ vai trời màu xanh lam mắt to nháy nháy mắt chỗ lông mi rất dài cùng lông mày đều là màu xanh trắng một đầu thật dài làm mái tóc màu trắng rũ xuống bên hông trước người còn có hai buộc tóc hiện ra hình dạng xoắn ốp rủ xuống khuôn mặt nhỏ rất đáng yêu trắng như tuyết h o á n h luận dung mạo để giống vân băng nhiều một chút ngươi m ắ t trắng màu xanh lam giao nhau trường bảo màu trắng chiếm đại bộ phận da mặt đai lưng là màu và nóng g n giống như là lúa gạo một dạng tại bên hông trước người cột thành một cái nơ c o n bướm lúc này nàng chính điểm lấy mui chân cả người giống như treo ở vân băng phần lưng một dạng nàng vươn tay ra dùng ngón trỏ tay phải chọc chọc vân băng tiểu tụy h khuôn mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút g h é t bỏ bậy bạ ngươi xem ra có chút xấu tiểu khả đúng là ngươi thân sinh sao nói tiểu khả hơi hơi sai lệnh phía dưới lại nói may mắn tiểu khả không có theo bảy ba ngươi giải cứ như vậy tiểu khả ôm vân băng một hồi thật lâu n h ì đột nhiên thầm nói bảy ba ngươi thật không chết sao rõ ràng tiểu khả đều không cảm giác được tim đập của ngươi ai nghĩ đi nghĩ lại tiểu khả khuôn mặt nhỏ tựa hồ có chút bi thường bảy ba ngươi không thực sự là chết người đi mụ mụ là vì không cho ta thương tâm mới nói cho cha ta biết ngươi không có chết đúng hay không ai xem ra nhất định là mụ mụ cũng thật sự là đáng thương rõ ràng đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân lại một mực chồng coi bậy bạ thi thể đều không mang theo tiểu khả ra ngoài kỳ thật tiểu thế nhưng là thẳng thương tâm vừa ra đời liền không có bậy bạ nhưng là tiểu khả cũng muốn để mụ mụ trốn đi đi a t ô i ở chỗ này nhiều không tốt bậy bạ tin tưởng ta tiểu thế nhưng là vì mụ mụ nghĩ cũng không phải chỉ vì nhỏ khả năng ra kỳ thật tuyết đế là thường xuyên mang tiểu khả đi ra mà nếu như vân băng có ý thức mà nói khẳng định sẽ mười phần im lặng tiểu khả ánh mắt đi lòng vòng cầm ngón tay chỉ tại vân băng cổ băng h à n khí tức phun trào chỉ thấy vân băng cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết một tầng băng hùng hai tử liền không thể học một ít tuyết đế đại nhân sao cực hạn chi băng hồn hạch bên trong tiểu băng cắn răng nghiến lợi nói ra nói chuyện đồng thời nàng phân tâm một chút đem vân băng trên cổ tầng băng hòa tan a a a bản quy chịu đủ ba năm dưới a bản quy ba năm dưới đều không nghỉ ngơi a đáng chết vân băng lĩnh n ộ cái không gian chi lực đều chậm như vậy muốn là ngươi sớm một chút tỉnh lại hai năm chỉ sợ thì thành công chiều sâu minh tưởng ba năm dưới cũng là ngươi được làm đấy tiểu băng hận hận nói nàng đây là lên phải thuyền đ ề giặc phía dưới cũng xuống không nổi tức giận a t ố t tiểu băng khác quan trách ta nhìn tiểu khả thật đáng yêu mà lại căn cứ dung hợp không gian hồn hạch cảm n ộ vân băng chiều sâu minh tưởng đoán chừng sắp kết thúc rồi lại kiên trì mấy ngày bích cơ lên tiếng không chỉ là tài nhãn tinh thần lực bởi vì làm sinh mệnh lực thời khắc ôn dưỡng lấy chúng hồn linh mới làm cho các nàng giữ vững được thời gian dài như vậy b u ồ n thẻ cùng nhàm chán các nàng rất nhiều đều không dạng này cảm thấy dù sao các nàng vẫn là hồn thú một cái bế quan thật nhiều năm liền đi qua Tốt tỉ. Tuy nhiên, tiểu、bang、trả lời như vậy, nhưng rõ ràng không tin, tỉ tỉ hết tỉnh nhất ra, rõ chưa sau bích băng bởi bích buông băng cơ cơ cái cảnh giác, cái chiến. nhiên như nhưng không nhiều Không phải khi khiêu đâu, vậy, này này ràng nói lần. lỏng vẫn vân lớn lời lại, mới là vì đã bích cơ ôn h ò a lên tiếng bên ngoài tiểu khả gặp vân băng trên cổ băng lại xóa đi thầm nói quả nhiên lại là như vậy bậy bạ ngươi đến tột cùng sống hay chết đâu đúng lúc này tuyết đế thanh lánh bên trong mang theo một số thanh âm tức giận văng lên vân tiểu khả tiểu khả s ư ơ n g sở lập tức nói không tốt mụ mụ đại ma vương e l trở về dứt lời nàng vội vàng tại vân băng trên hai gò má hôn một cái nói bậy bạ tranh thủ thời gian tỉnh lại a vì tiểu khả làm chủ ngươi cũng không biết mụ mụ có bao nhiêu đáng giận tiểu khả lần sau lại vụng trộm ông ư ơ i sau khi nói xong màu xanh trắng quang mang l ó e lên tiểu khả buông ra vân băng thì muốn chạy trốn nhưng là tuyết đế chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tiểu khả bên người bắt lấy nàng y phục nô、no. không có chạy mất tiểu khả một bộ thất vọng bộ dáng chương bốn trăm bảy mươi b ố thức tỉnh ngưng kết thành công đông tuyết đế thân thủ đập vào tiểu khả cái đầu nhỏ phía trên âm thanh lạnh lùng nói vân tiểu khả ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không nàng đập đập cũng không nặng cho nên tiểu khả chỉ là sờ soạng đống chốc bị đập đập phương tiện lại thả tay xuống nhớ đến a không muốn ghé vào b ả y bạ bả trên lưng không muốn đóng băng b ả y bạ bả, không muốn đâm b ả y bạ bả gương mặt không muốn theo chính diện ngồi tại b ả y bạ bả trong ngực tiểu khả ngẩng đầu nhìn về phía tuyết đế khó hiểu nói thế nhưng là tiểu khả làm những thứ này b ả y bạ bả cũng không có việc gì a trời mắt to màu xanh làm con ngươi bên trong có chút vô tội chi sắc lấp lóe mười phần đáng yêu tuyết đế trong mắt hiện ra bất đắc dĩ lặp lại trước kia mà nói nói ngươi ba ba đang tu luyện thời điểm k h e n chốt không thể bị đánh gãy nếu không sẽ chết đúng không tiểu khả lên tiếng đánh gãy tuyết đế tiểu khả không tin mụ mụ mỗi lần sẽ nói như vậy tiểu khả quyệt miệng nói ai tiểu khả vô luận ngươi tin hay không đây là thực sự tuyết đế hít phía dưới khí sờ lấy tiểu khả cái đầu nhỏ nói cái kia mụ mụ ngươi nói cho cha ta biết cái gì có thể tỉnh ta muốn theo bầy ba nói chuyện tiểu khả mở to mắt to hỏi thăm nhất thời tuyết đế á khẩu không trả lời được chiều sâu minh tưởng loại chuyện này tràn đầy không xác định tình làm sao có thể dò xét đâu mụ mụ không biết trầm mặc một chút tuyết đế trả lời nàng cũng chỉ có thể trả lời như vậy lại là không biết tiểu khả vểnh vểnh lên miệng lại không có cái gì khác tâm tình nhưng không nói rõ ràng đó có thể thấy được tiểu khả rất không vui tuyết đế lúc này càng thêm bất đắc dĩ tiểu khả rất thông minh mấy tháng lúc liền đã biết nói chuyện vừa mở miệng kêu cũng là bậy bạ lúc ấy còn đem nàng chọc tức không nhẹ về sau sắp ba tuổi lúc nàng do dự do dự về sau tiến vào băng nguyệt đem băng thần thần tính hạt giống mang ra ngoài dung nhập tiểu khả tinh thần c h i hải băng thần nói qua ba tuổi để tiểu khả dung hợp tốt nhất vì tiểu khả tương lai nàng thì tự chủ trương cái này khiến tiểu khả không có giác tỉnh võ hồn thì sớm nắm giữ khống băng nguyên tố năng lực cực kỳ l ạ n h leo băng đặt đến cực hạn chi băng tầng thứ không phải vấn đề gì vân băng một mực không có tỉnh tiểu khả tâm tình cũng là càng lúc càng lớn không biết cái gì thời điểm tiểu rất là ưa thích phía trên ôm lấy vân băng thân thể có một lần càng là đem vân băng toàn bộ thân thể cho đóng băng nói là muốn đem bảy bạ đông lạnh tỉnh còn tốt có tiểu băng tại đối với điểm ấy nàng cũng không có biện pháp gì nghĩ tới đây tuyết đế ôm lấy tiểu khả an ủi tiểu khả ngoan ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài trời được không tiểu nhưng cũng không có trả lời ngay mà chính là hơi trầm mặc một hồi nói ra tuyết đế không nhìn thấy tiểu khả ánh mắt lóe qua một tia r à o hoạt tiểu khả tâm lý thầm nghĩ xin lỗi bậy bạ tiểu khả lại lợi dụng ngươi nhưng mà đúng vào lúc này một cỗ rất nhỏ ba động theo vân băng trên thân thể truyền đến tuyết đế rõ ràng phát giác sững sờ tại chỗ đó thân thể thoáng cứng n g ắ c mụ mụ ngươi thế nào tiểu khả cảm thấy tuyết đế không đúng lên tiếng hỏi tiểu khả cái này hỏi một chút mới khiến cho tuyết đế phản ứng lại vội vàng nói ngươi ba ba muốn tỉnh tiểu khả sững sờ vui mừng trong nháy mắt b ò đầy khuôn mặt kích động hỏi thật sao đang khi nói chuyện tiểu khả dãy rủa thân thể muốn dãy rủa đến tuyết đế trước ngực tuyết đế cũng là sợ nàng bị t r ậ t thân thể lúc này đem nàng để xuống tiểu khả kích động quay người nhìn hướng vân băng cũng tại lúc này bàng bạc sinh mệnh khí tức theo vân băng trong thân thể bắn ra cái kia tiểu thụy sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục ánh luận khí huyết lưu thông cái kia đ á n g yêu anh tuấn vân băng lại về tới rồi ừ tiểu khả há to miệng biến thành hình chữ ho trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc không dám tin chỉ nghe nàng nói mụ mụ cái kia đẹp trai một chút ca ca là người nào tiểu khả ca ca sao ừng hát tuyến bỏ lên trên tuyết đế cái chán hắn là ngươi ba ba ngươi ba ba vốn là lớn lên cái dạng này ngươi lai ân chỉ là ngồi thời gian quá dài mới biến thành cái dạng kia a tiểu khả đầu co r ụ t lại nói ngồi thời gian quá dài lại biến thành bậy bạ như thế sao thật đáng sợ cái k i a nhỏ có thể sau khẳng định phải sống lâu đậu đột nhiên vân băng mở mắt một luồng hào quăng màu bích lục lóe qua chẳng biết lúc nào khép kín sinh mệnh c h i đồng tử cũng đồng thời mở ra ba con mắt bên trong lóe ra phong mang rất đẹp ta muốn l u ô n hãm nguyên lai、like、bảy b à đẹp trai như vậy tiểu khả trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ đông a mụ mụ đau quá đem tiểu khả gõ choáng váng làm sao bây giờ chỉ thấy tuyết đế một đầu hát tuyến tức giận nói ra l u ô n hãm cái gì ngươi mới mấy tuổi đây đều là người nào dạy ngươi sách ra tiểu khả chuyện đương nhiên nói sách gì tiểu khả nghiêng đầu hơi một nghĩ nói giống như gọi luận nam tính hồn sư đẹp trai cùng xấu tương lai thành tựu bên trong nói đẹp trai hồn sư có t h ị t ăn thành tựu cao nữ tính hồn sư phải nắm chặt cơ hội còn cử đi mấy cái ví dụ bên trong có nói luân hãm cái gì nghe được tiểu khả tuyết đế sắc mặt nhất thời hắc không được hỏi ta có thể không nhớ rõ ta đã mua cho ngươi loại kia sách cái này a ta vụng trộm đem sách giấu vào mụ mụ muốn mua trong sách tiểu khả nói về sau không cho phép nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách tuyết đế nhạt tiếng nói đây đều là thứ gì dạy hư mất tiểu nhưng làm sao bây giờ không đã hỏng lại nói người nào nhàm chán như vậy viết loại đồ vật này tốt nhất đừng để bản đế biết là ai tiểu khả lại không có trả lời chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m vân băng nhìn tuyết đế c o i chút khí thanh âm lớn một chút vân tiểu khả ngươi nghe được mũ mũ. tiểu khả vung tay lên đánh gãy tuyết đế tuyết đế đừng quay dày ta nhìn bậy bạ tuyết đế có chút lộn xộn nàng đây là bị chê nhất niệm chi gian tuyết đế lạnh lùng nhìn về phía vân băng tốt một cái đẹp trai bậy bạ bản đế nuôi ba năm kết quả để ngươi vừa tỉnh liền đem lữ nhi đoạt mất tốt rất tốt vân băng chờ lấy bản đế ra pháp đi mở mắt vân băng nhìn lấy tuyết đế bên cạnh tiểu cô nương có chút ngộng đó là tiểu khả đều lớn như vậy tiểu khả gặp vân băng nhìn mình ánh mắt sáng lên đổi vội mở miệng nói bậy bạ bậy bạ ta là nhỏ có thể à, ngươi tốt đẹp trai à. vân băng hơi sững sờ sau đó giơ ngón tay cái lên đầu tuy nhiên ba năm không có hoạt động nhưng với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì nữ nhi ngoan có ánh mắt thật sao ta thế nào không nhìn ra ngươi có điểm này đẹp trai rồi tuyết đế tối t â m thanh âm vang vọng tại vân băng bên hai để vân băng toàn thân run lên đang lúc vân băng thì muốn nói gì tự cứu thời điểm biến sắc trong thân thể đệ nhất hai hồn hạch cùng vừa mới thành hình không gian hồn hạch bắt đầu xung đột b ế c cơ các nàng có áp chế không nổi xu thế sau đó vân băng vội vàng sửa lời nói tuyết nhi tiểu khả ta đang tu luyện thời điểm k h e n chốt dung hợp thứ ba hồn hạch các loại sau khi thành công trò chuyện tiếp tiểu khả tuy nhiên nghe không hiểu dung hợp hồn hạch là có ý gì nhưng nhìn vân băng sắc mặt liền biết đối với hắn rất trọng yếu thì dựng lên q u y ề n đầu khích lệ nói bậy ạ cố lên chờ ngươi thành công tiểu khả cho ngươi một cái thân ái có lẽ là bởi vì tiểu khả mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vân băng thân thể duyên cớ cho nên nàng đối vân băng tuyệt không cảm giác lạnh nhạn nói chuyện mười phần tự nhiên được vân băng ôn hòa cười một tiếng nhắm mắt lại nhưng tròng mặt dọc vẫn như cũ là mở ra trạng thái mà tuyết đế thì là lại gõ cửa tiểu khả đầu âm thanh lạnh lùng nói về sau không cho phép cùng nam tính tùy tiện nói thân ái tiểu khả nháy nháy mắt vô tội nói ta biết ta nhưng là bẫy bạ mà nói không sao chứ tuyết đế chương 475, t h à n h tựu cực hạ hỗn loạn vô tự năng lượng tràn ngập vân băng toàn bộ thân thể nếu như không phải trúng hồn linh áp chế vân băng thậm chí không có khả năng cùng tiểu khả nói nhiều một câu đến đón lấy cũng là trọng yếu nhất một bước dung hợp không gian hồn hạch lại để cho hắn cùng hồn hạch vòng xoáy hình thành bổ sung một bước này nên làm như thế nào dựa theo vân băng cùng tuyết đế thảo luận đi ra phương pháp chia làm ba bước nhỏ thứ một bước nhỏ Cứu chỉ hồn hạch vòng xoáy cùng cực chi hạch cực chi hạch cách sung, ép đình đó đem hồn vòng hạn băng hồn hạn băng hồn xoáy ly. bổ sau thứ hai bước nhỏ lại để cho hồn hạch vòng xoáy cùng không gian hồn hạch bổ sung thứ ba bước nhỏ vung ra đối cực hạn chi băng hồn hạch cách ly để ba cái hồn hạch ở giữa bổ sung nói thẳng dễ dàng làm lấy lại hết sức khó khăn vân băng ý thức bắt đầu nghỉ ngơi trong cơ thể của mình sau thiểu băng cái kia thanh âm ú ũ hoán dẫn đầu v ă n g lên tỉnh cùng con gái của ngươi nói chuyện đã hoàn hảo nghe vậy vân băng xấu hổ cười nói xin lỗi chúng ta bắt đầu đi tiểu băng cách ly cực hạn chi băng hồn hạch sự tỉnh thì nhờ ngươi tiểu băng khẽ hừ một tiếng cũng không có phản đối xem như đáp ứng xuống b a k e ơ, hồn hạch vòng xoáy cùng thân thể giao cho ngươi vân linh ngươi so với ta còn có thể ngủ mau tỉnh lại phụ trợ ta dung hợp không gian hồn hạch vân linh bị tỉnh lại rùi rùi con mắt nô、no. ưu、uh, ưu、uh, tỉ kiều kiều tỉ các ngươi phụ trợ tiểu băng ta sợ nàng một người không được Tiểu、bang. Người băng. nào không được. vân băng ngươi thường là xem bàn á n ngươi đừng để hồn hạch vòng xoáy bắn ngược quá mức nghiêm trọng. Vân băng quy quá sao. xoáy Đế để lâm, mức cơ, phụ bích hạch trợ b giao một lần lấy tiểu khả đến xem cũng là vân băng sắc mặt rất là nghiêm túc bậy bạ bà chăm chú bộ dáng rất đẹp một bên tuyết đế nhẹ phun một ngụm khí nàng không tức giận nhưng cặp con mắt kia lạnh quá phận không thu thập được nữ nhi bản đế còn không thu thập được ngươi vân băng sao vân băng trong thân thể chúng hồn linh bắt đầu hành động cũng tại lúc này một đạo hữu hữu thanh n â m vang lên để vân băng hơi sững sờ vân băng vậy ta đâu nam nam tỷ vân băng lúc này mới phản ứng lại bất quá bây giờ lại không phải ôn chuyện thời điểm hơi một nghĩ mở miệng nói nam nam tỷ làm phiền ngươi làm một người trợ giúp chỗ đó xảy ra vấn đề nam nam tỷ thì giúp chỗ nào giang nam nam im lặng về im lặng nhưng giang nam nam vẫn là đồng ý thần s ắ c nghiêm túc có kinh nghiệm của lần trước cái này chắc hẳn cũng sẽ tốt hơn nhiều đây là vân băng ý nghĩ nhưng là bắt đầu sau、Ê. tiểu băng cùng bích cơ đồng thời xuất thủ cưỡng ép đình chỉ đệ nhất hai hồn hạch bổ sung đồng thời một tầng hào quang màu xanh biếc bịt kín cực hạn chi băng vòng xoáy giống như là mỹ lệ lùa mỏng mà tiểu băng lực lượng nơi phát ra chính là cực hạn chi băng hồn hạch cực hạn chi băng hồn hạch dùng lực lượng của ta tới đối phó ta rùa chết ngươi quá mức đi thuận lợi cách ly nhưng chợt một cỗ đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân vân băng cảm giác thân thể của mình muốn bị nghiền thành bột mịn đồng dạng cái này khiến hắn kìm lòng không đặng phát ra ách thanh âm bởi vì thống khổ vân băng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám trong a mày mồ hôi lạnh không ngừng mà hướng xuống xa sút mụ mụ bậy bạ xem ra đau quá a tiểu khả gương mặt đau lòng tuyết đế nhạt tiếng nói người ba ba không đau chỉ là quá nóng tiểu khả một ngộng nói nóng lên lại là cái dạng này sao đúng có tiểu khả thể chất cùng băng thần thần tính hạt giống nguyên nhân tại tiểu khả căn bản không biết nóng là cái gì nàng m ì n h tựa như là một cái hình người tự đi thức điều hòa không khí hạ nhiệt độ siêu nhanh cái chủng loại kia a nha tiểu khả gương mặt xoắn suýt không biết nên tin còn là không nên tin mụ mụ lừa nàng số lần tốt nhiều a tại vân linh phụ t r ợ dưới không gian hồn hạch dung hợp bắt đầu quả thật đúng là không sai nó cùng hồn hạch vòng xoáy bắt đầu kịch liệt xung đột sinh mệnh cùng không gian năng lượng tại vân băng thể nội tứ tán bay tán loạn đó là c ồ n bạo cực hạn chi băng hồn hạch càng là muốn sông phá phong tỏa ưu ưu cùng tiểu k i ể u đã xuất động phấn sắc hỏa hồng sắc cùng thanh bích sắc tam sắc quang mang đồng thời bao phủ cái này mới miễn cưỡng ổn định cực hạn chi băng hồn hạch thời gian từng giây từng phút trôi qua dung hợp cùng bổ sung tiến độ cũng không lạc quan nguyên nhân chủ yếu là hồn hạch vòng xoáy quá mạnh đúng vậy nó quá mạnh càng lấy sinh mệnh cổ thụ làm hậu thuẫn còn lại hai đại hồn hạch cùng nó so xanh kém quá nhiều ngay tại vân băng vô kế khả thi thời điểm vân linh đem nghèo đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì sau một khắc thân thể của nó bắt đầu thay đổi màu xám tại rút đi ngân s ắ c tại leo lên rất nhanh toàn bộ vân linh biến thành ngân s ắ c lúc này vân linh thật giống như một cái màu bạc mặt trời vân băng hơi hơi ha hốc miệng ra vân linh đem thuộc tính của mình hoàn toàn chuyển hóa làm không gian thuộc tính đây là cái gì quỷ ngay sau đó vân linh tán ra biến thành một đoàn màu bạc khí vụ lập tức nó đem chính mình d u n g nhập không gian hồn hạch d u n g hợp tốc độ nhất thời tăng nhiều vân băng không biết vân linh dùng như thế nào lực lượng nhưng hắn cảm giác vân linh không có nguy hiểm gì nắm chặt vân linh cho chính mình cơ hội này vân băng khống chế không gian vòng xoáy nhanh chóng cùng mình dung hợp hơi chuyển động ý nghĩ một chút sinh mệnh c h i trùng đi và hồn hạch vòng xoáy bên trong trợ giúp bích cơ cùng đế lâm chấn áp hồn hạch vòng xoáy mà không gian hồn hạch tại vân linh hóa thành ngân sắc khí vụ dung nhập sau vẫn luôn vô cùng ổn định trong c h ư ớ c mắt hơn hai giờ đi qua tiểu khả ngưng kết một thanh tiểu băng ghế dựa làm ở phía trên lấy tay kéo lấy một thành ánh mắt lom lom nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m vân băng tiểu khả ngươi một mực nhìn lấy không ngắn sao trên mặt hắn không có hoa có gì đang xem tuyết đế tựa hồ có chút chua chua nói không ngắn a tiểu khả mở to mắt to nhìn về phía tuyết đế bậy bạ trên mặt mặc dù không có hoa nhưng đẹp trai như vậy làm sao lại dính đâu tuyết đế mụ mụ không xem được không đến xem mụ mụ không nhìn tuy nhiên mụ mụ nhìn rất đẹp nhưng tiểu khả đều nhìn phát chán hô tuyết đế thở ra một hơi nhẹ tay hơi dốc hết ra thật là muốn đem nữ nhi của mình đóng băng a làm sao bây giờ ngay lúc này vân băng thân thể bỗng nhiên bắn ra bích bạc hai sắc c ă n mang khí tức kinh khủng nở rộ để tiểu khả hô hấp cứng lại tuyết đế tiến về phía trước một bước đứng ở tiểu khả trên thân chỗ mi tâm cực hạn chi băng hồn hạch cẩn h i ệ n không có cách cố khí tức này thậm chí ngay cả nàng cũng cảm giác mười phần sợ hãi tiểu băng ưu h ữ tỉ Tiểu tỉ kiều chi buông băng hạn hồn ra cực hạn chi băng hồn hạch. vân băng bỗng Biết, nhiên tiếng nói. này thanh bao lớn mở mắt, êm làm quát bao cực á i Tiểu nói. gì?、Thiều、băng ghét bỏ nói. Vân băng. bỏ Vân c hạn chi băng hồn hạch lúc này bị bung ô ra vài giây đồng hồ liền một lần nữa cùng hồn hạch vòng xoáy tạo thành bổ sung cái này thời không ở giữa hồn hạch chấn động nhẹ đồng thời cùng hồn hạch vòng xoáy tạo thành bổ sung vân b g một tiếng oanh minh theo vân băng thể nội chuyên r a tam đại hồn hạch bắt đầu xoay trọn bổ sung lên nguyên một đám tiểu hình hồn lực vòng xoáy theo bọn nó chỉ thấy giao dung địa phương xuất hiện lại bị đẩy mạnh đến toàn thân một cái kỳ dị thăng bằng hình thức cứ như vậy xuất hiện tựa như một đầu xoay quanh mối quan hệ giang giác tựa hồ cái gì phá nát thanh âm đ ó lấy vân băng hồn lực một cách tự nhiên đi tới chín mươi chín cấp vân băng mở con mắt ra bên trong phong mang tất lộ cực hạn cuối cùng trở thành chương bốn trăm bảy mươi sáu sinh mệnh nữ thần đến đùng đùng không dứt làm vân băng đứng lên thần đến toàn thân truyền đến xương vang lên thanh âm nghe khiến người ta cảm thấy trong cơ thể của hắn tại bạo tạc đồng dạng có chút khủng bố bậy bạ bậy bạ gặp vân băng đứng dậy tiểu khả cảm giác đến ba của mình thành công cười bay nhào lấy xông về vân băng vân băng hơi sững sờ lúc này liền đưa tay ra đến tiếp được tiểu khả đem tiểu khả ôm ở trong ngực nhìn lấy trước mắt nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vân băng không khỏi nói ra không nghĩ tới bậy bạ chỉ là chiều sâu minh suy nghĩ một chút n g ư ờ i đều lớn như vậy Ai? nguyên lai tiểu khả rất nhỏ sao tiểu khả nhìn hướng vân băng ánh mắt hỏi vân băng ôn hòa cười vớt một cái tiểu khả mũi ngọc tinh xảo nói ra đương nhiên nô、no. tiểu khả sờ lên cái mũi bậy bạ ừng tiểu khả đem đầu t r ô n đến tới vân băng trong ngực nhỏ giọng nói tiểu khả rốt cục ôm nói còn sống bậy bạ thật vui vẻ không vân băng trên trán tràn đầy hát tuyến hỏi tiểu khả bậy bạ trước kia thì không phải còn sống sao không b ậ y bà ngươi trước kia thân thể thô xác cũng không có nhịp tim đập không giống như là người sống tiểu khả phản bác ngạch tốt a vân băng bất đắc dĩ n ở nụ cười bậy bạ thế nào vân băng quan tâm hỏi mùi trên người ngươi thật tốt n gửi a so mụ mụ mùi trên người đều tốt n gửi nói tiểu khả còn hít thật sâu một hơi vân băng rõ ràng không sai là sinh mệnh lực nguyên nhân tiểu gia hỏa này thế nhưng là còn đem sinh mệnh lực làm sữa ăn qua một đoạn thời gian mà hắn vốn là có một c ô tươi mát vị đạo tiểu rất là ưa thích cũng là bình thường bậy bạ đột nhiên tiểu khả thần sắc biến đến tội nghiệp vân băng nghi hoặc hỏi thế nào là người nào khi dễ chúng ta tiểu khả sao nói cho bậy bạ ta đi đánh hắn thật sao vân băng s ữ n g sở nộ khí hơi hơi dâng lên không nghĩ tới còn thật có bất quá là người nào có tuyết nhi tại cần phải không sao chứ nghĩ tới đây hắn hỏi tiểu khả là ai là mụ mụ tiểu khả tại vân băng trong ngực khẽ vươn tay chỉ hướng tuyết đế vân băng vô ý thức ngầm đầu chỉ thấy tuyết đế nhàn nhạt mà nhìn mình nói làm sao có ý kiến vân băng đuổi vội vàng lắc đầu nói không có không có ngươi không có ta có tuyết đế nở nụ cười gần nói ngươi cái này vừa tỉnh liền để tiểu khả như vậy dính ngươi rất lợi hại à、Ngày. vân băng nhìn xem trong ngực tiểu khả cầu sinh dục trong nháy mắt bạo phát tiến lên một bước đem tiểu khả đưa cho tuyết đế nói không có chuyện tiểu khả lớn nhất dính vẫn là tuyết nhi ngươi không tin ngươi hỏi một chút tiểu khả tuyết đế cũng không có tiếp mà chính là liếc quá mức đi tiểu khả thì có chút mờ mịt cái này kịch bản không đúng không cần phải bậy bạ đem mụ mụ giáo huấn một lần mới đúng không vân băng cười khổ một tiếng đổi vội cúi đầu tại tiểu khả bên thai bảng thuyết tức giận thì thầm n g h e xong tiểu khả sắc mặt càng ngày càng quái dị nói thẳng nguyên lai、like、bậy bạ ngươi sợ mụ mụ a tiểu khả nhớ đến cái này gọi là cái gì nhỉ đúng bị vợ ăn hiếp vân băng có chút im lặng chăm chú nhìn tiểu khả nói cái này không gọi bị vợ ăn hiếp cái này gọi thích tiểu khả n g h i ê n g đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì sau đó nàng hỏi mụ mụ kêu ba ba ngươi hướng đông bảy bạ ngươi dám hướng tây sao vân băng bậy bạ mau nói à nói như vậy không dám vân băng ấp bùng nói bình thường tiểu thật có chút không hiểu cái kia hai giống như đâu bảy bạ có thể không nói sao đương nhiên có thể cái kêu bậy bạ bà cũng là bị vợ ăn hiếp tiểu khả chắc chắn nói vân băng bất đắc dĩ được rồi bị vợ ăn hiếp thì bị vợ ăn hiếp giữa bọn hắn đối thoại ngược lại để tuyết đế lộ ra nụ cười tại tuyết đế mở miệng liền muốn đối vân băng nói cái gì thời điểm vân băng quanh thân nảy m ầ m màu xanh biếc h i n h quang rất nhanh biến thành cực kỳ tráng kiện màu xanh biếc quang trụ ngút trời phóng lên tận trời tiểu khả sửng sốt bậy bạ bà, đây là cái gì vân băng cũng có chút ngốc trệ thầm nói vậy mà nhanh như vậy sao đây là người muốn thành thần sao tuy nhiên tuyết đế là có chuẩn bị tâm lý nhưng giờ khắc này đến nàng vẫn là tràn đầy kinh ngạc nàng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy ừ n vân băng nhẹ nhàng gật đầu đem tiểu khả đưa cho tuyết đế truyền thừa sau khi trở về ta sẽ tới đón các ngươi yên tâm sẽ không rất chậm. được tuyết đế nhận lấy tiểu khả không c h ầ n c h ờ làm tiểu khả còn muốn nói gì nữa thời điểm vân băng theo màu xanh biết cột sáng chậm rãi dâng lên khi đi tới mặt đất thời điểm vân băng thấy được bầu trời hải dương màu bích lục sinh mệnh hải dương mỗi một đoá mây trắng đều biến thành màu xanh biếc bị hải dương màu bích lục bao phủ giữa thiên địa không khí đều biến đến vô cùng tới mát trong không khí tràn đầy sinh mệnh lực tựa hồ người chỉ cần hô hít một hơi liền sẽ tăng thêm phòng mệnh trên thực tế cũng đúng là như thế tại sử lai khắc thành mỗi một cái đều trẻ hai ba tuổi dù là hải thần cắt các vị lao già cũng là như thế tất cả phong hào đấu la đều muốn lên không đi đến màu xanh biếc cột sáng chỗ đó nhưng là bọn họ lại phát hiện không cách nào phi hành toàn bộ màu xanh biếc dưới bầu trời thật giống như tạo thành một loại cấm không lĩnh vực ngoại trừ nhân loại bên ngoài mỗi một cái sinh linh đều tại tựa như đang hoan hô tiểu thảo đang múa may đại thụ đang run rẩy thậm chí ngay cả sử lai khắc đấu thú khu hồn thú đều phát ra than nhẹ mỗi người chỉ thấy sử lai khắc ở ngoại ô màu xanh biếc trong cột ánh sáng một bóng người tại chầm chầm dâng lên giống nam lại như nữ hải thần các lao g i ả bộ mặt nổi lên lên ngạc nhiên đường m ô n tiểu nhã đám người trên mặt kinh ngạc sau khi như có điều suy nghĩ rất nhiều người đều đoán được cái gì nhưng cũng không dám hướng cái hướng kia suy nghĩ chỉ có huyền lao trên mặt hiện lên p h i ề n muộn thầm nói vân băng ngươi thành công không màu xanh biếc trong cột ánh sáng vân băng cảm giác thể nội hết thể đều đang thăng hoa rất dễ chịu tựa như ấm áp nước tại cọ rửa trong cơ thể của hắn tại của hắn tinh thần c h i hải b í n h cơ các nàng dường như minh bạch cái gì trên mặt đều tỉnh không cấm địa lộ ra nhảy cấm mỉm cười cũng rốt cuộc hiểu rõ sinh mệnh cổ thụ nguyên liên do loại cảm giác này rất kỳ diệu tại thời khắc này hắn dường như cảm nhận được mỗi một cái sinh linh sinh mệnh bản nguyên có chút sinh linh đang sinh ra có một ít sinh linh đang từ từ đi hướng khô bại làm hải dương màu bích lục xuất hiện bọn họ biến đến lúc tuổi còn trẻ tính mạng của bọn hắn bản nguyên tựa hồ cũng tại nhảy cấm hoan hô một số người sắp chết thân thể đạt được mới sinh cơ trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười cùng cảm kích một số người lại có m ộ ư ơ i phần tham lam bọn họ muốn cướp bóc càng nhiều sinh mệnh lực đi kéo dài sinh mệnh của mình đang sinh ra sinh linh lại là như vậy tinh khiết mỹ hảo sinh mệnh thái độ khác nhau bất kể như thế nào bọn họ đều tại chính mình lữ trình bên trong đó là thuộc về bọn hắn sinh mệnh của mình lữ trình thời gian dần trôi qua vân băng không có cảm giác đã đi tới hải dương màu bích lục trên không vân vụ ở giữa nơi này vân vụ cũng giống như từ sinh mệnh lực hợp thành đồng dạng tản ra sinh cơ bừng bừng cảm nhận được có người chú thích vân băng mở mắt liền thấy được gần ngay trước mắt sinh mệnh nữ thần chương 477, t h â n vị truyền thừa sinh mệnh nữ thần vẫn như c ũ là cái kia thân xanh nhạt sắc váy dài tràn đầy sinh mệnh khí tức mang trên mặt mỉm cười thản nhiên khiến người ta cảm thấy hết sức thân cận chúc mừng ngươi trở thành tấn thăng cực hạ đấu la cảm ơn bất quá lục a di cần nhanh như vậy sao ta cái này mới vừa v ậ n thành t i ể u cực hạ đi vân băng có chút dở khóc dở cười nói sinh mệnh nữ thần mỉm cười nói có người muốn cho ngươi nhanh chóng thành thần tiến vào thần giới không chỉ là trượng phu ta còn có vị kia thần bí c h i nhân vân băng nhẹ gật đầu biểu thị hắn hiểu được hủy diệt c h i thần là sợ tại phạm giới đợi quá lâu sử dụng một ít quy tắc hoặc là thủ đoạn len lén dẫn người đi lên có cần phải như vậy kiên kỵ sao mà ngươi thần bí vân băng cũng không rõ ràng ngươi chuẩn bị xong chưa sinh mệnh nữ thần lên tiếng hỏi chuẩn bị ngược lại là không có vấn đề gì Bất quá lục làm lớn cần A-Z như vậy chiến trận sao? vân ậ trận y chiến sao. v băng nhìn lấy dưới thân cái kia hải dương màu bích lục nói sinh mệnh nữ thần liếc quan ó i cái này cũng không phải là ta chỗ yêu cầu mà chính là người thần bí kia chỗ yêu cầu chờ sau đó ngươi hướng hắn hỏi thăm đi hắn đã tới vân băng xứng sở kinh ngạc nói tới chỗ nào chờ ngươi truyền thừa thần vị về sau ta sẽ cùng ngươi nói chuyện với nhau một đạo giọng ôn hòa truyền đến vân băng lại xác định không được vị trí của hắn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà là hướng về phía sinh mệnh nữ thần nói nói l ụ c a z i bắt đầu đi tốt bất quá tại truyền thừa trước khi bắt đầu ta muốn căn dặn ngươi một ít chuyện l ụ c a z i ngài nói tại truyền thừa sau khi kết thúc ngươi sẽ có p h ả m giới thời gian một tháng đến cùng bằng hữu của ngươi lao sư cáo biệt trong lúc đó ngươi không thể sử dụng thần lực lượng đi can dự p h ả m giới sự tình đương nhiên tự vệ là có thể nói đến đây sinh mệnh nữ thần dừng một chút tiếp tục nói nhớ kỹ ngươi chỉ có năm cái mang đi thần giới thân thuộc danh lệch mẹ của ngươi không tính vậy coi như a di c h ú c ngươi thành thần lễ vật tuy nhiên nói như vậy cũng không đúng bốn chờ ngươi trở về thần giới về sau đi sinh mệnh c h i xâm tìm ta tiếp đi mẹ của ngươi mặt khác ngươi thành thần sau chỗ ở có hai cái phương án có thể cung cấp ngươi lựa chọn một là ở tại thần giới ủy viên hội bên trong hai chính mình tìm một chỗ hoặc là khai mở một cái tiểu thế giới cũng có thể nói lên chỗ ở vân băng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu hỏi l u k a j i thần giới hoàn cảnh cao nhất địa phương hẳn là sinh mệnh c h i s â m đi cái này không nhất định có thần có lẽ cũng không thích sinh mệnh c h i s â m hoàn cảnh sinh mệnh nữ thần mỉm cười nói cái này t r ọ c tới vân băng khinh thường sinh mệnh lực như vậy tràn đầy địa phương cho dù là nguyên tội thần đều ưa thích đi sẽ không nói thí dụ như tử vong c h i thần tử vong c h i thần đợi tại sinh mệnh c h i s â m bên trong cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt một thân thần lực đều sẽ bị áp chế tu luyện cũng khó khăn Ngày. Ta m u ố người tại t sinh mệnh chi sâm mệnh n r o kiến cái lại. hơi căn phòng nhỏ ở lại. Vân băng ở suy t một chút nói. Sinh mệnh mỉm chút thần tuyệt, chưa cự c Sinh nói. nữ vẫn ư nói, ngươi chỉ nếu không sợ trượng có chỉ c thể, ta phu sợ a muốn thủ. Tốt, trò Vân băng. Ngươi mở m cái đùa. là ở tại sinh mệnh c h i sâm tiểu tử đoán chừng con ước g ì dạng này dù sao hắn bình thường ngoại trừ tu luyện tại hắn hủy diệt thành bảo bên ngoài đại đa số thời gian đều là tại ta nơi đó thuận tiện hủy diệt c h i thần đối quan sát của ta hoặc là nói dò xét ý tứ này ạ kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể kiến tạo thuộc tại sinh mệnh của mình chi sâm đừng quên ngươi tinh thần chi hải bên trong sinh mệnh cổ thụ cùng bản thân ngươi thần đế vị trí năng lực này ngươi hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh nữ thần nhắc nhở vân băng lắc đầu nói được rồi đến lúc đó lại tìm đi không n ổ i ừng bắt đầu truyền thừa đi sinh mệnh nữ thần tiếng nói vừa ra vân băng chỉ cảm thấy trời bắt đầu xoay tròn trong nháy mắt hắn cùng sinh mệnh nữ thần liền đi tới tinh không m á n h liệt hào quang m à u bích lục theo sinh mệnh nữ thần trên thân t ả n ra chiếu rọi tại vân băng trên thân cùng lúc đó vô số tinh quang rơi xuống tiến vào vân băng thân thể sinh mệnh nữ thần đưa tay ra đến nàng chung quanh đến hào quang m à u bích lục bắt đầu chạy vào vân băng thân thể giờ k h ắ c này vân băng cảm thấy thể nội hết thể đều tại thuế biến hồn lực đang thăng hoa thăng hoa vì thần lực tinh thần c h i h ả i thần tính hạt giống dung hợp một cũ quen thuộc ba động truyền đến đó là thần thức khí tức đại biểu linh thức cũng đang nhanh chóng thăng hoa sinh mệnh nữ thần lực lượng tiếp tục c h ả y vào vân băng thể nội cái này khiến vân băng chín đại hồn cốt bắt đầu rung động vẹn vẹn trong n g á y mắt đế hoàng thụy thú xương sọ ưu hương khỉ la tiên phẩm cánh tay trái xương liệt hỏa hạnh kiểu sơ cánh tay phải xương phỉ thúy thiên nga thân thể xương khỉ la úc kim hương chân trái xương xâm lâm yêu điệp đ u ổ i phải xương phỉ thúy thai thỏ băng tức quy giáp cùng sinh mệnh c h i đồng tử biến thành dịch thể lưu động tại đối ứng vị trí kỳ dị là cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn ngược lại cảm giác có một đôi ôn nhu tay tại khe bớt tam đại hồn h ạ c h ngay sau đó bắt đầu tan giã lại d u n g hợp từ từ tạo thành một cỗ lực lượng mới rất nhanh tại sinh mệnh nữ thần không c h ế giới chín đại hồn cốt hóa thành dịch thể đi tới bên ngoài cơ thể mỗi người bao trùm tại bọn họ đối ứng vị trí dịch thể lưu động không biết qua bao lâu vân băng dần dần cảm thấy ngưng thực cảm giác bọn họ tại một lần nữa tự mình miêu tả cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn họ cho vân băng hồn kỹ sớm tại hắn đột phá phong hào lúc những cái kia hồn kỹ thì ấn khắc ở linh hồn của nó bên trong vân băng có thể rõ ràng cảm giác được phỉ thúy thiên nga thân thể xương cùng băng tức quy giáp dung hợp còn lại ngược lại là không có thay đổi gì tinh quang như cũ về xuống sinh mệnh nữ thần thần lực cũng đang kéo dài dung nhập vân băng bên ngoài thân hồn cốt trong chất lỏng đại khái chừng mười phút đồng hồ dịch thể thành hình bọn họ trực tiếp tại vân băng bên ngoài thân ngưng k ế t thành một bộ áo giáp hắn có thể cảm giác được trong khải giáp ẩn chứa lực lượng cùng cái kia cường đại phòng ngự lực nói là khải giáp không bằng nói là sinh mệnh thần trang sinh mệnh thần trang toàn thân vì màu xanh nhạt có loại thủy tinh cảm nhận xem ra rất là thấu triệt thần trang cũng không có đầu khôi đế hoàng thụy thú xương sọ biến thành một cái băng tóc cái chán ngay phía trước là một cái ngược lại v ề một dạng tiêu chí mới xuất hiện liền ẩn xuống dưới ngược lại là vân băng trên chán xuất hiện ngược lại v ề ẩn ký hiện ra nhạt màu xanh nhạt sinh mệnh c h i đồng tử ngược lại là không có cái gì vân băng chỉ là cảm giác nó tăng cường dung hợp cũng càng thêm m ậ t tiết h tại sinh mệnh c h i đồng tử mở ra lúc ngược lại vây ấn ký sẽ biến mất áo giáp phía trên không có quá nhiều hoa văn chỉ là sinh mệnh k ý tức mười phần nồng đậm trong đó hình tròn hộ tâm kính bên trong có một cái xinh xắn màu xanh b i ế c thiên nga chính là bích cơ bộ dáng phần eo khải giáp cùng áo giáp mười phần phù hợp cũng không tệ mua nhiều như vậy hoa văn ngược lại là có nhàn nhạt vỏ rùa đường vân lại không giống như là nó lại như dây leo đường vân phần eo khải giáp cùng hạ thân khải giáp liên tiếp chặt chẽ lại không ảnh hưởng hành động còn có một đầu đai lưng trong dây lưng có một khoả tam giác tinh thể bên trong là tiểu băng đồ án tí khải giáp lót vai phía trên đối ứng có dây leo đường vân dây leo kết nối l â y hướng tới giáp lót vai phía trên hình tròn tinh thể không cần phải nói bên trong cũng là ưu ưu cùng kiểu kiểu đồ án giáp chân phía trên đồng dạng có không biết tên dây leo đường vân ẩn ẩn có chút hồ điệp ẩn hiện tại vân băng cổ chân chỗ hướng ra phía ngoài hai bên đồng dạng hai khoả hình tròn tinh thể khảm nạm ở nơi nào bên trong là khỉ la úc kim hương cùng xâm lâm yêu điệp đường vân mà phỉ thúy thai thỏ biến thành thai phía trên đường vân đường vân giống như là hoa dây leo một dạng mười phần mỹ lệ thần trang cũng không khá lắm nhìn lại không ảnh hưởng sự cường đại của nó lúc này sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng chỉ tay một cái một khoả mầm cây nhỏ xuất hiện mầm cây nhỏ phiêu động tung bay hướng vân băng xem sinh mệnh thần trang như không vật gì theo vân băng ở ngực tiến nhập thân thể của hán ngay tại mầm cây nhỏ dung nhập về sau m ộ tinh quang đình chỉ sinh mệnh nữ thần đình chỉ thần lực chuyển vận mỉm cười nhìn hướng vân băng minh nộ cảm giác phù phía trên vân băng trong lòng khiến vân băng kìm lòng không đặng nhắm mắt lại không biết qua bao nhiêu thời gian về sau vân băng mở mắt trên người sinh mệnh thần trang phát sinh biến hóa biến thành một thân màu xanh nhạt có chút màu trắng đường vân trường bảo rất là phù hợp thần bí thanh âm của người cũng tại lúc này vang lên huynh đệ người xanh có thể a chương bốn trăm bảy mươi tám người thần bí tô tuân vân băng người mới xanh cả nhà ngươi đều xanh tựa hồ là nhìn ra vân băng trên mặt không vui xuất hiện tại trước mắt áo đen người thần bí hướng về khoát tay áo nói ha ha đ ừ n g để ý đ ừ n g để ý chỉ là mở cái trò đùa thôi người thần bí xuất hiện về sau vân băng đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn cái này một cái xem ra rất phổ thông nam tử dung mạo cùng vân băng so ra kém nhiều lắm nhưng cũng được s ơ n g tụng là anh tuấn lại cho vân băng rất dậy đặc cảm giác thân thiết người thần bí cái kia hiện đại hóa hoa trang cùng dung mạo hoa hạ vân băng thử hỏi một chút người thần bí lại không có trả lời ngay mà chính là liếc nhìn bích cơ đi bích cơ lập tức hiểu ý đối với vân băng nói nhớ kỹ ngươi chỉ có thể ở tại phàm giới thời gian một tháng trở lại về thần giới phương pháp chắc hẳn ngươi cũng đã biết chờ ngươi tiến vào thần giới về sau tự nhiên sẽ có đi thần quan tiếp dẫn ngươi tốt ta đã biết lukazi gặp vân băng đáp ứng bích cơ nhẹ nhàng sau khi gật đầu thân thể hóa thành vô số ánh sáng biến mất người không biết còn tưởng rằng nàng chết đây bích cơ sau khi đi người thần bí hướng vân băng đưa tay phải ra mỉm cười nói ngươi tốt ta gọi tô tuân giống như ngươi người xuyên việt lại so ngươi xui xẻo nhiều có lẽ là cảm thấy không ổn tô tuân lại bổ sung một câu lại không có ngươi không may vân băng có chút im lặng vươn tay cùng tô tuân nắm ở cùng nhau cũng dò hỏi ngươi tốt ta là vân băng muốn đến ngươi cũng biết lại nói so ta n g ạ nấm mốc lại không ta n g ạ nấm mốc là có ý gì hai người cầm một chút sau liền buông lỏng ra tô tuân nhìn hướng vân băng tay cảm thắng nói g i a thị thật t tốt cùng ta lão bà đều có so sánh vân băng bất đắc dĩ nói đại ca đây là chú ý điểm sao đừng vân băng khác đều ta đại ca tô tuân khoát tay h à o nói ngươi mới là đại ca ấn tuổi tác coi như ta liền một trăm tuổi cũng chưa tới ngươi đã hơn mười vạn tuổi đi h ú hồ cái gì làm người khác khó chịu vì thèm sao tô tuân hỏi ngươi biết ngươi hệ thống tên gọi là gì có tác dụng gì sao hệ thống vân băng lược hơi n h ữ mày dường như đang suy tư tô tuân vấn đề ngươi sẽ không liền ngươi có hệ thống chuyện này để quên đi tô tuân kinh ngạc nói vân băng lắc đầu nói không phải làm sao lại quên đâu chỉ là nghe ngươi nói như vậy ta còn thật không biết ta hệ thống tên gọi là gì có tác dụng gì liên quan tới tô tuân vì sao lại biết vân băng không có nghĩ nhiều như vậy hắn thấy tô tuân hắn khẳng định là có năng lực dò xét cái vấn đề này trong chớp mắt để mấy trăm ngàn hồn thú đại quân phục sinh căn cứ bích cơ miêu tả dùng còn giống như là thời gian lực lượng tô tuân n ế t miệng lên một chút đường cong ám đạo quả là thế ngay sau đó hắn mỉm cười hướng về vân băng nói ngươi biết không ngươi bị chính mình hố hắn lời vừa mới nói xong vân băng thì ngần người bị hố có ý tứ gì mặt chữ ý tứ tô tuân trên mặt treo đầy ý cười giống như có lẽ đã đoán được tương lai một màn ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua vì cái gì ngươi hệ thống chỉ là mang ngươi đến đấu la đại lục nguồn năng lượng thì hao hết sao chẳng lẽ ngươi thì không có nghĩ qua ngươi băng nguyệt là ngươi hệ thống có thể đưa cho ngươi sao chỉ riêng băng nguyệt không gian ngươi đều không có thăm dò rõ ràng đi ngoài ra còn có ngươi thứ hai võ hồn nguyên hình sinh mệnh bí chìa tô tuân nói đến đây về sau hơi suy nghĩ một chút nói tiếp còn có ngươi cái kia bị động cải biến hồn hoàn cùng hồn cốt năng lực vân băng màu xanh biếc dường như ẩn chứa bát ngát sinh mệnh hải dương đôi mắt hơi ba động hắn quanh thân màu xanh biếc gợn sóng dập dởn tựa hồ cùng hắn trong đôi mắt ba động cộng minh cái này không chỉ có để tô tuân hít thở sâu một chút tình không khỏi cảm thán tại ngươi không khí bên người thật sự là tươi mắt ta tràn đầy sinh cơ rõ ràng là tán thưởng một câu lại làm cho vân băng cảm nhận được các hàn phối hợp với tô tuân động tác sẽ không phải người đang suy nghĩ gì tô tuân lúc này liền phát hiện vân băng trên mặt quái gì, người khác nghĩ sai ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi đừng quên ta có lao bà a lên tiếng trở về chính đ ề vân băng sắc mặt cũng nghiêm túc rất nhiều t ô t u i nói n hắn thì thật không có nghĩ qua sao không hắn là nghĩ tới cũng ra kết luận hiện tại t ô tuân xem ra biết hết thảy nói chuyện hắn xác thực thật tò mò ngươi nói ta đều nghĩ qua cho nên ta hệ thống tên gọi là gì có tác dụng gì ai ngờ t ô tuân chỉ là mỉm cười đột nhiên hắn ngẩng đầu búng tay một cái một cái hư huyễn màu n g à sữa đồng hồ xuất hiện ở phía sau của hắn lập tức chỉ thấy t ô tuân vươn tay ra hướng về vân băng trộm tới cái này khiến vân băng vô ý thức phản kháng một tầng bích ánh sáng màu xanh lục đem hắn bao phủ quang huy bên trong ẩ n ẩn có thể thấy được vô số thiên nga chi vũ không cần khẩn trương bất quá ngươi năng lực này cũng không tệ lắm tô tuân tán dương một câu tại vân băng kinh ngạc dưới ánh mắt tay của hắn trực tiếp xuyên qua quang huy cắm vào trong lồng ngực hắn thật giống như hắn không có nhục thân đồng dạng hoặc là nhục thể của hắn như là hư huyễn vân băng ba cái này rất hoảng sợ có được hay không cảm giác muốn đem chính mình mở ngược mổ bụng đồng dạng ngay tại vân băng muốn nói điều gì thời điểm ngoa tào ngươi tại trong linh hồn của ta tìm cái gì đúng vậy vân băng cảm giác được một bàn tay lớn tại trong linh hồn của hắn sờ lên đi để hắn có một loại rất cảm giác không thoải mái liền giống bị ngạch x u ý t tô tuân ngẩng đầu đem một cái tay khác ngón trỏ dọc tại trước miệng làm ra an t ĩ n h thủ thế còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười vân băng rất khó chịu cái này rất quỷ dị có được hay không hết lần này tới lần khác hắn t r ả không động đậy cả người tính cả linh hồn đều bị giam cầm tốt tại không có bao lâu thời gian tô tuân mang theo kinh hỷ xem bộ dáng là tìm được vật mình muốn trận chỉ nghe hắn nói tìm được không nghĩ tới tìm thời gian lâu như vậy tìm cái gì vân băng nghi hoặc t h â n trí của hắn vẫn có thể dùng có thể cảm giác được tô tuân mục đích không phải là của mình linh hồn bản nguyên tô tuân cũng không thấy được vân băng nghi hoặc chỉ là dùng sức kéo một phát tay của hắn liền ra vân băng thân thể tại thời khắc này vân băng dường như cảm giác mình thiếu đi thứ gì vật rất trọng yếu mà tô tuân trong tay nhiều một chút tinh mang nhặt màu trắng hoặc là nói tiếp cận không màu tinh mang rất yếu ớt tựa hồ muốn tiêu tán đồng dạng nồng đậm cảm giác quen thuộc từ điểm đó tinh mang bên trong chuyển đến vân băng không khỏi vô ý thức nói ra đây là hệ thống đúng vậy cái này liền là của ngươi hệ thống Ngậy. thế nhưng là nó b ả n nguyên đã hoàn toàn tiêu tán đúng không tô tuân nói nhìn về phía trong tay tinh mang dường như cảm thán đồng dạng nói hệ thống như thế nào lại không dễ tử vong như vậy huống chi ngươi còn không có gặp phải cái gì đại năng giả điểm ấy tinh mang ngươi có thể hiểu thành hệ thống thuần túy nhất điểm này bản nguyên có điểm ấy bản nguyên nó thì lại phục hồi khả năng may mà ta đuổi k ị p lúc tại muộn mấy năm chỉ sợ điểm ấy bản nguyên cũng tiêu tán đến lúc đó thì thật không có cơ hội tô tuân mà nói để vân băng kinh ngạc khôi phục khả năng chương bốn trăm bảy mươi chín chân quý nhất mấy thứ đồ đúng vậy khôi phục khả năng tô tuân nói đem trên tay điểm này tinh mang đánh vào trong cơ thể của mình mắt thấy tình cảnh này vân băng cũng không có ngăn cản cho dù hắn muốn cũng không có, có năng lực như thế đi mà lại nghe tô tuân có ý tứ là sẽ để cho hệ thống khôi phục đây là chuyện tốt hắn không có lý do ngăn cản nhưng là thật tốt hỏi rõ ràng ta biết ngươi rất tốt kỳ bất quá bây giờ chúng ta đi về trước đi lào bà ngươi có thể có chút phiền phức nơi này là tinh không tô tuân liếc qua mặt đất nói ra tuyết nhi nghe được tô tuân vân băng cũng khẩn trương lên hướng về tô tuân liếc phương hướng nhìn qua giờ khắc này vân băng con ngươi màu bích lục bên trong tựa hồ xuất hiện từng đoá từng đoá vân vụ chỉ thấy có rất nhiều nhân loại đem tuyết đế tiểu khả chỗ lòng đất không gian một mực vây quanh nhìn tình huống tuyết đế còn không có rời đi ý tứ t ố t đi về trước nói một tiếng vân băng bước về phía trước một bước ngân sát quang mang lóe lên cả người biến mất tại chỗ đó đối không gian năng lực l ĩ n h nộ cũng không tệ cái kia ngân long vương nguyên nhân sao nghĩ đến cũng là tô tuấn nói thân thể theo phía sau mình cái kia hư huyễn đồng hồ cùng một chỗ biến mất theo s á t vân băng mà đi lòng đất không gian chỗ gòn ú i rất nhiều người đem nơi này bao vây nước chạy không l ọ n tại trên gòn ú i tuyết đế yên tĩnh ôm tiểu khả đứng đứng ở đó bên cạnh nàng còn có huyền lão đường nhã bọn người trong đám người nghị luận ở mỹ nhưng đại khái phía trên chỉ có một nghĩa là các ngươi x ử lai khắc đường môn cùng nữ t ử kia tuyết đế muốn liên hợp nuốt mất trọng bảo sao người tham lam số lượng cũng không ít thậm chí còn có người bình thường tồn tại đừng nhìn vân băng truyền thừa thời gian ngắn như vậy nhưng trên thực tế đã qua một giờ có thừa đồi núi nhỏ khoảng cách xử lai khắc thành khoảng cách cũng không phải quá xa thọ mệnh cơ hồ tất cả mọi người quan tâm tuổi trẻ hai ba tuổi về sau bọn họ tự nhiên sẽ muốn biến đến càng thêm tuổi trẻ còn trong cột ánh sáng dâng lên vân băng đã tại một số người chỉ huy phía dưới biến thành lấy đi trọng bảo người mà đến lúc tuyết đế lại tại bọn họ phát hiện lòng đất trong không gian cho nên bọn họ nhất định là tuyết đế lấy đi viên kia chọc bảo nhưng huyền lão đ ư ờ n g nhã bọn người cũng hiểu được đây là có chuyện gì ào ào khuyên can nhưng cuối cùng bị một số người áp chế không nổi người tham lam trả đũa có người bình thường tồn tại cái này khiến huyền lão bọn họ càng thêm khó làm chiến trường dối bời điều này không khỏi làm huyền lão mang thẩm đáng chết các ngươi biết mình bao vây là ai sao đó là tuyết đế a như không phải bọn họ ở chỗ này tuyết đế chỉ sợ sớm đã động thủ đi mà hắn đoán cái kia khả năng một khi thành thực sự giờ phút này huyền lao cùng đường nhã bọn họ thật sự là vô cùng tức giận mụ mụ bọn họ nói trọng bảo là bảy ba sao tuyết đế ôn nhu sờ lên tiểu khả đầu nói tiểu khả rất thông minh bọn họ nói chính là ngươi bảy ba tiểu khả ngươi không sợ sao tại tuyết đế trong ngực tiểu khả lắc đầu nghịch ngầm nói không sợ các loại bảy ba trở về sẽ giáo hấn bọn họ nói vi đổ tức n g đối thọ mười năm bích ánh sáng màu xanh biếc dập dởn tại bao vây đám người ánh mắt hoảng sợ dưới bọn họ nhanh chóng già yếu dù là phong hào đấu la cũng không ngoại lệ không có một chút phản kháng chỗ trống năng lực căn bản là sinh mệnh tài quyết đương nhiên lột xác thành thần kỹ sao đương nhiên sẽ không thì yếu đuối như vậy、Cút. ngân mang loại lên vân băng xuất hiện tuyết đế bên cạnh nhìn về phía bao vây đám người trong đôi mắt hiện ra một chút tức giận lúc này khẽ quát một tiếng thanh â m rơi xuống cường thịnh hào quăng màu bạc sáng lên chiếu rọi tại bao vây đám người trên thân trong chốc lát tất cả bao vây gò núi biến mất không thấy gì nữa trong n g a y mắt yến tĩnh im ắng huyền lao đường nhã đám người sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc tùy ý tức người thọ mệnh phạm vi lớn không gian na di vân băng đây là đạt tới như thế nào một loại cảnh giới sử lai khắt thành bị chuyển rời đi người phát hiện bọn họ đã về tới đây kịp phản ứng về sau mặt lộ vẻ hoảng sợ bọn họ chọc như thế nào một người huyền lao tiểu nhã học tỷ lần này đa tạ các ngươi hỗ trợ trên đồi núi nhỏ vân băng lên tiếng nói câu nói này tỉnh lại huyền lao hắn khoát tay nói không cần k h á c h khí ngược lại là ngươi vân băng ngươi đã thành công không hỏi ra câu nói này lúc hắn cũng là khẩn trương vân băng khẽ gật đầu cũng là cái gật đầu này để huyền đứng lâu ở c h ỗ đó bên cạnh đường nhã hơi nghi hoặc một chút bọn họ đây là tại đánh cái gì câm mê đang lúc đường nhã chuẩn bị nói cái gì thời điểm tô t u â n đến mở miệng nói đã chuyện đã giải quyết chúng ta tiếp tục đi vân băng gật gật đầu đối với huyền lao nói ta còn có một số việc quay đầu ta sẽ đi tìm ngài ngài trở về đi quay đầu nhìn về phía đường nhã bọn họ nói tiểu nhã học tỷ quay đầu bàn lại được huyền lao cùng đường nhã đáp ứng một tiếng nhìn thoáng qua tô tuân về sau hào hào dẫn người rời đi sau đó vân băng đối với tô tuân làm một cái thủ hiệu mời đi vào nói ừ m tuất con gái của ngươi rất đáng yêu tô tuân mỉm cười nói tiểu khả mở to hai mắt tò mò nhìn về phía tô tuân lại không nói gì thêm mấy người trở về xuống đất không gian tô tuân liếc qua tuyết đế chuyến âm hỏi không cần khiêng kỵ lao bà của ngươi sao vân băng lên tiếng nói không cần để tuyết nhi cùng t i ể u nhưng biết cũng không có gì vậy thì tốt tiếp tục vừa mới chủ đề đi ngươi hệ thống ta đã lấy đi nó sẽ do ta hệ thống khôi phục ta hệ thống cũng chính là ngươi hệ thống bằng hưu muốn đến ngươi hệ thống đề cập tới tô tuân nói nghe lời này vân băng trong nháy mắt minh bạch một ít gì đó cho nên ngươi là bởi vì cái này mới giúp t r ợ dùng sao có một ít đi chỉ chiếm một chút nguyên nhân ta người này sợ phiền phức bình thường mà nói ta là rất chán ghét tại đa thứ nguyên vũ trụ ở giữa xuyên đến mặc đi tô tuân bất đắc dĩ thán tiếng nói Ngậy! vân băng im lặng có người muốn cơ hội này còn không có đâu hắn có thể nói cái gì chỉ có thể nói giữa người và người ý nghĩ là khác biệt nguyên nhân chủ yếu nhất à nói như thế nào đây cũng là trợ giúp ngươi thành thần cứu vãn ngươi hệ thống là ta hệ thống cho ta cuối cùng nhiệm vụ nhiệm vụ khen thưởng theo ta hệ thống nói là nó chỗ đó chân quý nhất mấy kiện đồ vật một trong thất bại trừng phạt là m ặ t sát mặc dù chỉ là h uy hiếp ta đi tô tuân mà nói để vân băng hơi xứng sở trợ giúp chính mình thành thần là tô tuân cuối cùng nhiệm vụ đây là cái gì quỷ ngươi biết ta trong hệ thống có một kiện vật chân quý nhất là cái gì không ừng vân băng nghi hoặc tô tuân hỏi vấn đề có chút mạc danh kỳ diệu hắn làm sao lại biết người khác trong hệ thống vật chân quý nhất là cái gì hắn không biết nhưng khoan hay nói hắn thật tò mò tiếp đó tô tuân nói nói lời để hắn vô cùng chấn kinh là ngươi băng nguyệt chương bốn trăm tám mươi vân băng hệ thống tên tô tuân sau khi nói xong cười như không cười nhìn hướng vân băng trên ngón tay băng nguyệt giới chỉ sau một lúc lâu vân băng mới phản ứng lại khẽ cười khổ nói ra ngươi là tại mở hết cười sao hơi một tia nói tiếp căn cứ thực lực của ngươi đến xem ngươi hệ thống cũng không đơn giản đi nó chân quý nhất mấy thứ đồ hẳn là cũng không đơn giản đi thế nào lại là b ă n g n g u y ệ t trong mắt của ta b ă n g n g u y ệ t cũng không có quá mức chỗ kỳ lạ đi hai người nói chuyện với nhau để một bên tuyết đế cùng tiểu khả nghe được như lọt vào trong sương mù hệ thống đó là vật gì tiểu khả còn khờ dạy hỏi mụ mụ hệ thống là cái gì ăn n g o n không hỏi tuyết đế có chút ngộng tuy nhiên nàng không rõ ràng nhưng theo vân băng bọn họ nói chuyện với nhau đến xem là tăng thực lực lên đồ vật ta sao có thể ăn đâu tiểu khả đừng nói trước nghe bảy bạ cùng cái kia thúc thúc nói chuyện chờ sau đó bọn họ nói chuyện với nhau sau khi kết thúc không hiểu được ngươi lại hỏi thăm bảy bạ tiểu khả n g n g h i ê n g đầu đại nháy mắt một cái nói được rồi mụ mụ vân băng hai người nói chuyện với nhau âm thanh tiếp tục chuyển đến tô tuấn nói ngươi băng nguyệt giới chỉ cũng không gọi cái tên này à nó chỉ là ở vào phong ấn trạng thái nhất định phải để cho ta hệ thống cho ngươi giải phong mới được b ă n g không cảnh giới của ngươi thực lực đạt đến nhất định cấp độ mới được không gọi băng nguyệt kêu cái gì vân băng nhíu mày hỏi thế giới giới chỉ tô t u ấ n nói vân băng nghe xong nhìn về phía ngón tay băng chiếc nhẫn màu xanh lam nói không giống không có một chút thế giới sắc thái tô t u ấ n có chút im lặng nói nó ở vào phong ấn trạng thái ngươi thì không muốn biết năng lực của nó sao năng lực gì giờ k h ắ c này vân băng rất muốn đem tô t u ấ n đánh một trận vì cái gì không thể nói thẳng nhất định phải hỏi lần nữa nó cường đại nhất năng lực có thể tại trong giới chỉ diễn hóa một cái thế giới mà hắn ba cái tử giới là ba cái con thế giới phụ thuộc chủ giới chỗ ngươi cũng có thể hiểu thành bốn cái hành tinh mà thân là nó chủ nhân ngươi tại đạt tới nhất định cảnh giới lúc có thể đồng thời mượn dùng cái này bốn cái thế giới lực lượng nhàn nhạt lời nói giống như một đạo sấm xét tại vân băng trong đầu nổ v a n g tại thời khắc này hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu nguyên lai lớn nhất bảo vật tại trên người mình chính mình lại sẽ không sử dụng uy tôi a sau, hóa nói, ngươi nghĩ nhiều, phong diễn cần năng lượng khổng giải giới Tại chớ thế h suy quá về dù là là lộ. k n g có d ễ n nó không có cái gì quá mức cường đại năng Tuân hóa thế có trước Tô giới gì cái đại mức lực. quá nhắc nhở vân băng có lời gì phiền phức lập tức nói xong cho nên ngươi trợ giúp ta cũng là vì cái thế giới này giới chỉ sao hắn không chỉ có sinh ra hoài nghi bất quá để vân băng không nghĩ tới chính là tô tuân lắc đầu nói không phải thế giới giới chỉ một khi nhận chủ là không thể thay đổi ngươi chết nó cũng sẽ tiêu tán ta cũng không gạt ngươi ngươi nói ý nghĩ này ta là từng có dù sao mang theo trong người bốn cái thế giới nghe thật không tệ t ô tuân tựa hồ cảm thấy rất hứng thú vân băng hơi hơi trầm mặc tiêu hóa một chút về sau đôi mắt sáng lên hắn nghĩ tới chuyện gì lấy thực lực của ta cái gì thời điểm có thể làm cho băng nguyệt bên trong sinh ra thế giới ngươi tựa hồ hiểu lầm ta ý tứ ta nói chính là cần năng lượng khổng lồ đấu la tinh thiên địa nguyên lực cũng là năng lượng giới chỉ sẽ chủ động hấp thu đến mức nhất định tự nhiên sẽ diễn hóa đương nhiên lấy đấu la tinh thiên địa nguyên lực đến xem xem chừng cần thời gian dài dàng dặc ngươi hướng về trong đó đưa vào năng lượng lời nói sẽ tăng nhanh nó diễn hóa tốc độ bất quá cái này giải phong sau mới được thế giới giới chỉ được rồi vẫn là gọi băng n g u y ệ t băng n g u y ệ t giải phong sau mới được Ngậy! cái này khiến vân băng kinh ngạc nhưng cùng lúc cảm thấy mười phần bình thường làm sao ngươi muốn cho băng n g u y ệ t diễn hóa thế giới sao ta có thể giúp ngươi đương nhiên chỉ là một cái con thế giới chủ thế giới mà nói tốt nhất chính ngươi đến dạng này theo ngươi càng thêm phù hợp đối tương lai của ngươi có chỗ tốt tô tuấn nói tại sao phải giúp ta chuyện này vân băng cũng không có trả lời ngay tô t u ấ n nghĩ nghĩ nói hiêu kỳ mà lại cũng không cần hao phí bao lớn lực hả ngoa tào chó hệ thống vân băng là ngươi c ò n ruột đi vân băng đối mặt vân băng gương mặt im lặng t ô tuân giang tay ra thán tiếng nói cái này muốn không giúp cũng không được hệ thống cho ta ban bố nhiệm vụ khen thưởng cũng không tệ lắm vượt qua giúp giá trị của ngươi cái này khiến vân băng không biết nên nói cái gì tựa hồ tô tuân hệ thống giúp hắn giúp hoàn toàn chính xác thực quá mức không cần để ý chúng ta nói tiếp ta vì cái gì giúp ngươi ngươi cũng xem rõ ràng thật muốn băn khoăn tương lai có năng lực hồi báo ta là được rồi thật muốn tính ra ta là kiếm lời đến mức ta nói ngươi là ta hệ thống con ruột ta thật có dạng này hoài nghi tô tuân nhìn lấy vân băng ánh mắt nghiêm túc nói ra vân băng khỏe miệng có chút co lại giải thích nói cha mẹ của ta vẫn còn ở đó tô tuân vung tay lên nói ta biết nhưng k i ế p t r ư ớ c của ngươi không phải cô nhi sao ngươi cũng đã biết ngươi hệ thống cùng ta hệ thống quan hệ không là bằng hữu quan hệ sao vân băng hỏi tô tuân lắc đầu nói tuy nhiên ta không biết bọn họ là làm sao phân được cái nhưng là ngươi hệ thống nó là ta hệ thống bạn trai vân băng không dùng kinh ngạc ta nói chính là sự thật cứ như vậy mà nói thì có giải thích vì cái gì thế giới giới chỉ sẽ ở trên người của ngươi vì cái gì ngươi hệ thống sẽ liều chết bảo hộ ngươi vì cái gì ta hệ thống sẽ tuyên bố trợ giúp ngươi nhiệm vụ thách truy ngươi chính là con của bọn nó tô tuân khẳng định nói ra trong lúc nhất thời vân băng lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chẳng lẽ tô tuân nói là sự thật không đúng không đúng chớ bị tô tuân cái kia ra hỏa nhiễu loạn chính mình suy nghĩ đó căn bản là không thể nào sự tỉnh nếu thật là vậy tại sao mẹ a phi tô tuân hệ thống vì cái gì không trói chặt chính mình đâu bất kể thế nào cũng nói không thông ở một bên tuyết đế hơi hơi cúi đầu lâm vào suy nghĩ bên trong nàng không có để ý cái gì thế giới giới chỉ hệ thống cái gì nàng đang tự hỏi kiếp trước hai chữ này sau một lúc lâu tuyết đế thầm nói vẫn là chờ phía dưới hướng vân băng hỏi rõ ràng đi nhìn hắn cũng không có phải ẩn dấu ý tứ trên thực tế nàng không biết tại chính nàng cùng vân b a n g phát sinh quan hệ về sau vân b a n g liền không có muốn giấu giếm cái gì nhưng để vân b a n g chính mình nói lối ra hắn cũng không nói ra lại nói lúc mới bắt đầu ngươi nói không may vấn đề là có ý gì cái này ngươi còn không có giải thích đi vân b a n g hiếu kỳ nói cái này rất đơn giản nói ta không may là bắt đầu ta tiến vào một một thế giới lạ lẫm mà ngươi tiến nhập đấu la thế giới biết rõ nội dung cốt truyện cho nên ta nói ta so người không may mà nói ngươi so với ta xui xẻo chắc hẳn nói đến đây ngươi liền hiểu vân băng xác thực minh bạch kinh nghiệm của ngươi so ta thảm rồi rất nhiều tô tuân trên mặt đồng tình nhìn lấy vân băng thảm sao vân băng nghi hoặc hắn không cảm thấy như vậy hắn coi là tô tuân nói là hệ thống nguyên nhân đây kết quả không phải còn nên đón đồng tình ánh mắt cho nên nói ta hệ thống tên gọi là gì có tác dụng gì vân băng thán tiếng nói nghe được vân băng hỏi thăm tô tuân lộ ra nụ cười cổ quái chỉ nghe hắn nói ngươi hệ thống a nó gọi chương bốn trăm tám mươi mốt nhân sinh đ ỉ n h phong nó gọi đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống tô tuân trả lời để vân băng sững sờ tại chỗ đó trong chấp nhoáng này trong lòng của hắn dâng lên cảm giác xấu tô tuân nói tiếp tác dụng à rõ ràng đô thị toàn năng nghề nghiệp đại sư nói thí dụ như thư họa đại sư toàn nhạc cụ đại sư chủ nghệ đại sư công phu đại sư ca sướng đại sư chờ một chút để ngươi đứng tại mỗi cái nghề nghiệp đ ỉ n h phong thậm chí siêu việt đ ỉ n h phong vân băng chính là không có siêu p h à m lực lượng thôi bất quá chờ ngươi hoàn thành hệ thống cho cuối cùng nhiệm vụ ngươi hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được một số vĩnh sinh danh lệch sau đó thì sao vân băng thở ra một hơi nói trong lòng cái kia cảm giác xấu càng nghiêm trọng đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống mỗi cái nghề nghiệp đ ỉ n h phong vĩnh sinh danh lệch bất thình lình tin tức để vân băng tâm lý trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sau đó tô tuân hơi nghĩ nghĩ nói sau đó chỉ cần chính ngươi cẩn thận một chút cũng là điều ti n l ị c h tập cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đ ỉ n h phòng sau cùng cùng người yêu của ngươi thân nhân một cái đi xuống vĩnh sinh danh ngạch theo ta hệ thống nói không ít đầy đủ ngươi dùng đương nhiên ngươi như cũng không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng ha ha vân băng cười khẽ một tiếng nói cái kia thật đúng là rất tốt sinh hoạt ta cho nên ta tại sao tới đến đấu la đại lục rồi một chút t oán niệm tuân ra phía trên vân băng trong lòng mười vạn năm băng tuyết ngập trời sinh hoạt ta tuy nhiên đã trải qua rất nhiều nhưng bây giờ hắn có vợ có nữ cũng mười phần thỏa mãn có điều hắn như cũ hiếu kỳ cái này à hỏi ngươi hệ thống đi tô tuân cười nhìn hướng vân băng ngươi hệ thống không biết làm sao câu được ta hệ thống hai bọn chúng người t r ê n lệch vẫn còn rất lớn cái này kỳ thật không dùng tô tuân đi nói rõ vân băng liền muốn đến bằng vào băng nguyệt đến thấy bọn nó kém đến cũng không phải là một chút điểm chỉ nghe tô tuân tiếp tục nói về sau ta biết cũng không phải quá mức rõ ràng cũng là không biết vì cái gì bọn họ cãi nhau sau cùng ta hệ thống dễu cợt ngươi hệ thống một câu câu nói kia đại khái ý là ngươi hệ thống v i n h viễn cũng không có thể nuôi dưỡng được một cái đại nam giả kết quả đây ngươi hệ thống có chút tức không nhịn nổi một cái xúc động phía dưới sử dụng bản nguyên cưỡng ép phá vỡ không gian bình t h ư ớ n g đem vốn nên đi hướng nhân sinh đỉnh phong ngươi dẫn tới đấu la đại lục trọng sinh ở một cái vừa vừa ra đời hồn thú trên thân nhưng riêng này cái liền đã hao hết nó vốn cũng không cường đại bản nguyên khiến nó biến mất thậm chí hoàn toàn tiêu tán lần nữa cổ quái nhìn thoáng qua sắc mặt rất đen vân băng tô t u ấ n nói sự tình chính là cái này bộ dáng b ă n g n g u y ệ t thế giới giới chỉ ngươi có thể đem nó làm thành ta hệ thống cho ngươi hệ thống tín vật đ i n h ước chỉ là không nghĩ tới ngươi hệ thống lại đem nó cho ngươi rõ ràng không sai hiện lên ở vân băng trong lòng hợp lấy lại là dạng này hắn vượt qua chỉ là bởi vì hệ thống xúc động cái này hắn nhớ tới một kiện sự tình hệ thống trói chặt hắn thời điểm hắn còn giống như không có bạn gái mà hệ thống lại có tính toán ra hắn lúc ấy lẫn vào liền hệ thống cũng không bằng ai tiêu hóa trong chốc lát về sau vân băng trùng điệp thở dài một hơi tạo hóa trêu ngươi kỳ thật coi như đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống nguồn năng lượng không dùng hao hết nó cũng không giúp được ngươi quá nhiều Khả n ă người chỉ cho làm n g ơ i hô cố lên. l nguyên à y d ư ờ n như một mũi tên nhọn lần nữa đâm như vân băng trong lòng, để hắn khỏe miệng Ngươi n khỏe chút một mũi đâm lại. để g có có bản sinh mệnh bí t r n là đô thị toàn năng nghề nghiệp hệ thống sử dụng chính nó bản nguyên biến thành cũng là một cái rất mạnh võ hồn về sau dung hợp sinh linh chi kim ngươi liền định học sinh mệnh thuộc tính con đường này sau đó đâu tại ngươi ngã xuống cái kia đại địa liệt may lúc ta cho ngươi cải tạo một phen biến thành về sau sinh mệnh vòng xoáy tuy nhiên khứ trừ sinh mệnh bí t r ì a tiếp thu có tính chất nhưng hoàn toàn không so sinh mệnh bí t r ì a yếu về sau ngươi trưởng thành quan trọng cũng tại sinh mệnh vòng xoáy b ă n g n g u y ệ t thế giới giới chỉ cũng chỉ là ngươi trưởng thành một cái đường tắt tuyệt đối không thể mở qua ỉ lại tô tuân nghiêm túc nhắc nhở vân băng nhẹ phun một ngụt khí gật đầu nói bất kể như thế nào ngươi khẳng định giúp ta rất nhiều đa tạ về sau hữu dụng đến ta địa phương cứ mở miệng tô tuân nhẹ nhàng lắc đầu ôn hòa nói ra chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau bất quá cái kia hẳn là là rất nhiều năm sau đó đi vân băng chính mình như vậy không được coi trọng sao nghĩ đến cũng là so với có hệ thống hắn tốc độ phát triển chắc chắn sẽ không bao nhanh đô thị toàn năng hệ thống nó hơi trầm mặc một chút vân băng quan tâm tới chính mình hệ thống tới đối với tô tuân nói tới hắn cũng không có quá nhiều lưu ý nếu như không có hệ thống đem hắn đưa đến đấu la đại lục cũng sẽ không có hắn hiện tại cùng lúc này sinh hoạt tuyết đế ở một bên ngược lại là nghe h i ể u không ít tỉ như vân băng kiếp trước hẳn là người hệ thống tồn tại đến tột cùng là làm sao một vật sinh mệnh vòng xoáy nguyên do vân vân hết thệ đều bị nàng như vậy c h ấ n kinh đồng thời trong lòng rất là phức tạp cái này cũng trách không được vân băng đối với nhân loại thân cận như vậy không cần lo lắng nó sẽ khôi phục khôi phục sau có lẽ đi tìm một cái khác ký chủ cũng có lẽ sẽ trở lại bên cạnh ngươi cũng có khả năng sẽ lưu tại ta chỗ này cùng ta hệ thống cùng một chỗ nghe được tô tuân vân băng gật đầu hai người trầm mặt lại đưa tay cho ta đột nhiên tô tuân nhìn hướng vân băng trên tay băng nguyệt nói vân băng lập tức hiểu ý đây là muốn giải phong băng nguyệt lập tức đưa tay đưa tới chỉ thấy tô tuân đưa tay phải ra điểm vào băng nguyệt phía trên trước mắt thời gian sau đó cả hai tiếp xúc địa phương n à y mầm một chút màu trắng tinh quang cảm giác kỳ dị tuân ra phía trên vân băng trong lòng không có, có bao lâu thời gian tô tuân bung lòng tay ra chỉ theo băng nguyệt phía trên nguyệt chi đường v â n tuân ra bạch sắc quan mang ở phía trên hợp thành một cái c ỡ nhỏ trận pháp hình tròn nhưng lại có ba cái hình tam giác đều đều cắm vào trong đó ba cái xác định vị trí tại tâm tưng giao trung gian còn có hứa phức tạp hơn phù van ngay sau đó trận pháp tựa như pha lên một dạng phán á t băng nguyệt bắt đầu phát sinh biến hóa màu băng lam cấp tốc rút đi biến thành màu ngà sữa phía trên điểm s u y ế t l ấ y rất nhiều toái phiến một dạng màu sắc rực rỡ đồ án toái phiến đều không giống nhau nguyệt đường vân còn tại lại phai nhạt không nói hoặc là nói chìm vào trong giới chỉ tuyết đế trên ngón tay bạch nguyệt cũng biến thành trắng sữa lại không có màu sắc rực rỡ toái phiến đồ án lại có được một cái màu xanh trắng hình thoi ơn ký dạng này liền tốt cho ngươi cái này tô t u â n đánh đến đây một vật vân băng tiếp nhận xem xét là một cái tâm kết tinh trong suốt sáng long lanh có thể trông thấy trong đó còn có một cái cỡ nhỏ tam giác thể bên trong bao hàm năng lượng khổng lồ để vân băng cảm thấy tìm đập nhanh đây là t ô Tuân có chút không thèm để ý nói thế giới kết tinh bên trong có thể số lượng lớn đầy đủ diện hóa một cái tử giới thế giới cũng ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên lực ngươi lý giải vì linh khí cũng có thể một khi tử giới bên trong thành công diễn hóa thế giới như vậy linh khí không cần lo lắng khô kiệt nó là có thể liên tục không ngừng đạn sinh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi vì cái gì muốn một cái thế giới hiện tại coi như ngươi nắm giữ một cái con thế giới cũng mượn không dùng đến lực lượng của nó có ý nghĩa gì Tô Tuân t h ẳ n nhìn g vào h ư ớ n g Vân bốn g t r o n g đôi m ắ t có chút h i ế u kỷ, k hai ô n nhiều, g t ự hồ vân Bang không Vân Băng trả l ờ hắn không cũng sẽ không để ý. 482, thẳng thắn vân băng cùng tô tuân đối mặt vẫn chưa trả lời ngay mà chính là hỏi thăm một vấn đề khác ta muốn hỏi một chút cái này bốn cái thế giới sẽ sinh ra sinh linh sao tô tuân hơi xứng sở nói cái này sẽ không nó cũng là một cái trống không thế giới đương nhiên cây cối sông núi loại hình vẫn phải có lục địa động vật hải dương động vật nhân loại cũng sẽ không có ngươi muốn có thể chính mình để vào một số sinh linh đúng rồi tuy nhiên ngươi không đến nhất định cảnh giới không thể mượn dùng thế giới lực lượng nhưng ở băng nguyện bên trong bất luận cái gì sinh linh đều không đả thương được ngươi còn có cũng là ra vào vấn đề từ ngươi quyết định vân băng nhữ m ả y có ý tứ gì làm thế giới diện hóa về sau ngươi có thể tự do ra vào bốn cái thế giới không lại giống nguyên lai một dạng tiến vào không đến băng nguyện bên trong tại ngươi có thể mượn dùng thế giới năng lượng thời điểm tiến vào băng n g u y ệ t trong thế giới sinh linh ngươi liền có thể nhất nghiệm quyết định bọn họ sinh tử nếu như không chết cái kia chính là quá mức cường đại tô tuân lệnh nhạt nói không có một tia không kiên nhẫn tại cho vân băng giải thích nhưng trong lòng của hắn hào tâm mệt mỏi a cầm lấy ta hệ thống cho trí bảo còn để cho ta giải thích cho người tác dụng khó chịu ta đây là làm cái gì nghiệt minh bạch c ả m ơn nhìn trong tay thế giới kết tinh vân băng đôi mắt hơi hơi lấp lóe không dùng Còn có vân băng nghi hoặc hỏi cái này à dựa theo ta hệ thống có ý tứ là để ngươi hệ thống tại trong cơ thể ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi thành thần cũng coi như hiểu rõ nguyện vọng của nó đương nhiên nó nếu là thật không kiên trì nổi ta sẽ kịp thời xuất thủ tô tuấn nói một bộ đều ở nắm chắc bộ dáng minh bạch vân băng gật đầu do dự một chút nói ra có thể sẽ giúp ta một chuyện sao cái gì người nói xem nhìn đối với tô tuân mà nói không phải rất phiền toái giúp một chút cũng không có gì coi như hắn không g i ú p hệ thống cũng có thể đi ra q u a y phá đinh nhiệm vụ trợ giúp vân băng khen thưởng căn cứ vân băng thỉnh cầu đến thất bại trừng phạt mặt sát thanh â m là nữ sinh mười phần bình thản lại cũng không phải là làm sao tốt nghe không có có bất luận cảm tình gì tô tuân chó hệ thống vân băng nhất định là con trai ruột của ngươi ký chủ lại nói s â u vốn hệ thống mạt sát a vậy liền mạt sát đi tô tuân hệ thống tựa hồ bị chẹn họng một chút lập tức nói ký chủ đừng tưởng rằng ngươi cường đại liền có thể không nhìn bản hệ thống trừng phạt tin hay không bản hệ thống tại trong linh hồn của ngươi tự bạo、Phúc. tô tuân kèm chút không có phun ra một ngụm màu đến cắn răng nói t ố t hệ thống ngươi lợi hại ta giúp có thể chứ lựa chọn sáng suốt tô tuân hệ thống tử tốn nói một câu trở nên yên lặng ai tô tuân tâm mệt mỏi nặng nề mà thở dài một hơi cũng tại lúc này vân băng truyền âm nói che lấp thần giới đối đấu là giám sát không để bọn hắn phát giác tô tuân m i đầu không dễ dàng phát giác n h í u một chút hỏi ngươi đến cùng muốn làm cái gì vân băng truyền âm nghe xong tô tuân khỏe miệng phát h ỏ a lên vẻ mỉm cười hỏi có thể thực hiện nhưng là ngươi không sợ thần giới mấy cái kia tìm ngươi phiền phức sao vân băng vừa muốn nói gì tô tuân lại khoát tay chặn lại nói ngươi không sắp chết ta sẽ không giúp cho ngươi sự tình ta giúp ngươi ta sẽ thiết lập tòa tiếp theo bao phủ toàn bộ đấu la tinh h u y ế n trận để thần giới người giám sát đấu la tinh lúc nhìn đến đều là giả tượng ngươi nói sự kiện kia trong đó công trình quá lớn chờ ngươi nói tốt về sau ta sẽ giúp ngươi hoàn thành vân băng xứng sở có chút không nghĩ tới tô tuân sẽ không chút do dự đồng ý hắn thấy không có lý do gì t ố t đã ngươi không có chuyện gì ta cũng nên rời đi đợi chút nữa nguyễn trận liền sẽ triển khai ba ngày sau còn ở nơi này gặp nhau ba ngày hẳn là đủ đi tô tuân đứng dậy nói ra đủ rồi vân băng gật đầu như vậy gặp lại đi tô tuân sau khi nói xong cả người biến mất tại chỗ đó không có bất kỳ cái gì âm thanh bậy bạ tiểu khả gặp tô tuân rời đi lúc này liền nhào vào vân băng trên thân vân băng k h ô n g lưng đem tiểu khả ôm lấy mỉm cười nói tiểu khả ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp một số thúc thúc a di có được hay không à? thúc thúc ca di tiểu khả đôi mắt hơi sáng cười nói đến tốt tốt tuyết đế lúc này chen vào nói hỏi sau cùng ngươi cùng cái kia tô tuân nói cái gì vì cái gì không thể để cho ta biết vân băng hơi hơi trầm mặc về sau nói ba ngày sau ngươi sẽ biết được tuyết đế cũng không có hỏi tới nhưng lại đang tự hỏi cũng có chút một số đầu mối lại không dám xác định về sau tuyết đế lại hỏi vân băng kiếp trước cùng hệ thống sự tình vân băng không có dấu giếm từng cái nói ra nghe xong tuyết đế đôi mắt rất là phức tạp do hỏi nguyên bản vận mệnh của ta là cái gì thật phải biết sao vân băng do dự một chút hỏi tuyết đế trần c h ờ sau nói được rồi ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi có phải hay không cố ý tới tìm ta phôi thai nàng trong nháy mắt liền liên tưởng đến sự kiện này đã vân băng từ vừa mới bắt đầu liền biết tương lai như vậy tuyết đế k h ẽ cắn môi ngần đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vân băng ánh mắt tựa hồ là sợ bỏ qua vân băng bất kỳ một cái nào nhỏ biểu lộ vân băng chân thành nói không phải tại ta biết cố sự bên trong cũng không có nói ngươi trở thành phôi thai lúc địa điểm chỉ biết là là cực bắc chi địa hạch tâm vọng thậm chí ta cũng không nghĩ tới tuyết nhi ngươi sẽ ở ta tổ chim bên trong trọng tu biến hóa cái kia là đủ rồi tuyết đế vung tay lên nói liền xem như nàng chỉ sợ cũng sẽ không rời đi vân băng vân băng đối tình cảm của nàng không giả nhưng trong lòng của mình khẳng định sẽ có một đạo cảnh bậy bạ các ngươi đang nói cái gì tiểu khả làm sao nghe không hiểu a nhìn lấy đáng yêu tiểu khả vân băng không khỏi sờ lên đầu của nàng ôn hòa nói ra các loại nhỏ có thể sau thì đã hiểu về sau tiểu khả nghiêng đầu hỏi đúng về sau vân băng gật gật đầu rất nhanh ban đêm buông xuống tiểu khả đã nằm ngủ tuyết đế đứng tại vân băng sau lưng yên tĩnh m à nhìn xem vân băng mang theo băng nguyện tay đến lòng bàn tay hướng lên trên biến thành trào hình dòng khí màu trắng sữa nảy m ầ m tại lòng bàn tay của hắn hội tụ trong nháy mắt liền tạo thành một cái vũ chiếc nhẫn màu trắng cùng tuyết đế trên ngón tay không khác chỉ là kém hình thoi đồ án thôi ngưng kết thành công về sau vân băng xuất ra thế giới kết tinh ở phía trên nhỏ xuống máu của mình huyết dịch thật nhanh dung nhập tiến vào sau đó thế giới kết tinh bị vân băng vào vừa mới ngưng kết tử giới bên trong tự thành thần sau tử giới ngưng kết chỉ cần vân băng một người là có thể vẫn như cũ là ba cái tại giải phong về sau băng nguyệt không gian vậy mà biến thành màu trắng cùng lúc đầu màu đen ngược lại cái này để vân băng có chút nhức đầu màu đen còn tốt huống hồ còn có không phải quá hắc nhưng bây giờ tất cả đều là thế giới màu trắng đợi thời gian dài cũng không thoải mái về sau chủ yếu vẫn là thả vật đi thế giới kết tinh tiến vào tử giới về sau tại vân băng nhất niệm tri gian nó tiêu tán năng lượng khổng lồ hướng về tứ phương khắp nơi dũng mánh lao tới sau cùng vân băng nghe được là một tiếng kịch liệt oanh minh trợt hắn thần nghiệm liền bị năng lượng khổng lồ bức cho để hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ chương 483, đem bọn hắn toàn bộ mang đi tại thời khắc này tuyết đế tựa hồ minh bạch cái gì tiến lên cầm vân băng tay nhẹ g i ọ n g nói ngươi làm như vậy thật không có vấn đề sao có làm sao lại không có gặp tuyết đế cũng đoán được vân băng cũng không có dấu giếm nữa tuyết đế hơi hơi trầm mặc một lát sau chỉ nói là có cái gì cùng một chỗ gánh chịu vân băng tâm lý cảm động lại không có đáp ứng cái gì ta cảm nhận được tiểu khả tinh thần chi hải bên trong băng thần hạt giống biết đây là vân băng muốn giang rộng ra đề tài tuyết đế có chút lạnh hừ một tiếng nói ba tuổi trước để tiểu khả dung hợp tốt nhất khi đó ngươi cũng không có tỉnh lại không có việc gì dung hợp thì dung hợp đi vân băng k h a nói ta đã che đậy băng thần thần tính hạt giống khí tức tuyết đế trầm mặc không nói đem đầu tựa vào trên bờ vai nhẹ giọng nói ra cảm ơn vân băng biết tuyết đế là có ý gì nhẹ gật đầu đem tuyết đế ôm vào trong ngực ngày thứ hai bậy bạ chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a đường môn đi gặp hôm qua nói thúc thúc a di tiểu khả lộ ra rất hưng phấn quay đầu nhìn một chút chung quanh nghi hoặc hỏi bậy bạ vì cái gì đem những vật này đều lấy đi chúng ta đây là muốn dọn nhà sao ừ n là muốn dọn nhà đem đến một rất đẹp đích địa phương vân băng ôn hỏa cười nói có hoa sao tiểu khả chờ mong hỏi vân băng gật đầu nghe tối hôm qua tuyết để nói tiểu khả rất thích hoa nghe vậy tiểu khả càng thêm mong đợi từ giới bên trong thế giới đã hình thành cũng không muốn sơ sinh thế giới đồng dạng ngược lại giống như là tạo thành thật lâu thế giới cùng sở hữu bốn khối đại lục nam bắc hai bên còn có thật nhiều hòn đảo trong đó hoàn cảnh địa phương tốt có rất nhiều thỏa mãn tiểu khả nhu cầu địa phương cũng không ít đại lục cũng tiểu đứng lục địa diện tích ba mươi bốn còn lại là hải dương tổng diện tích vân băng không biết nhưng hẳn không phải là quá lớn dù sao cũng là con thế giới vẫn là phòng bị bên trong thế giới đợi sau khi thu thập xong vân băng phất tay ngân sát quan g mang lập lòe đem bọn hắn bao phủ trong nháy mắt bọn họ liền đi tới đường môn cửa lớn trước đó tiểu khả rất là trời mắt to màu xanh l a m trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nàng trước kia cũng không phải chưa từng tới xử lai、like、khắc thành nhưng giống nhanh như vậy lại là không có một lần bậy bạ h ả o lợi hại dạy ta tiểu khả đôi mắt sáng lấp lánh lên tiếng hỏi t i ể u nhưng bây giờ còn quá nhỏ chờ ngươi lớn lên chút thì giao ngươi vân băng n é o n é o tiểu khả gương mặt nói tuyết đế ở một bên nhìn đến lại là ghen tuông đại phát trong trí nhớ tiểu khả đã từng cũng cùng với nàng như vậy thân nhưng là tự vân băng tỉnh lại về sau lại là thay đổi chỉ chốc lát sau đường nhã mọi người ra ngên tiếp vân băng mỉm cười hướng tiểu khả giới thiệu vị này là đường nhã tiểu khả ngươi bảo nàng a di liền tốt đường nhã lao nương có d ả i như vậy sao năm nay lão nương mới ba mươi có được hay không tiểu nhã nháy nháy mắt đàng hoàng kêu lên đường a di tốt bồi bối từ tam thạch bọn người ở tại một bên c ư ờ i trộm để đường nhã hung hăng lường bọn họ một cái mới nhìn hướng tiểu khả ôn hòa cười nói tiểu khả thật đáng yêu không dùng gọi a di gọi tỉ tỉ là được rồi ngươi khả năng không biết tỉ tỉ tại ngươi lúc nhỏ còn ôm qua ngươi đây thật sao tiểu khả hồng y xin lỗi đường a di ta không nhớ rõ đường nhã tiểu khả gọi tỷ tỷ là được rồi đường a di ta nghe bậy bạ tiểu khả nhìn hướng vân băng nói vân băng nhất thời đường nhã sâu kín nhìn về phía vân băng hoán niệm nảy sinh vân băng cười không nói đều ba mươi người trang cái gì non tiểu khả tỷ tỷ rất già sao đường nhã chừng vân băng liếc một chút tiếp tục hướng về tiểu khả hỏi tiểu khả lắc đầu không giả mà lại nhìn rất đẹp đường nhã thần sắc vui vẻ nhưng là không có mẹ ta đẹp mắt tiểu khả nói bổ sung ha ha không được ta nhịn không được từ tam thạch dẫn đầu cười xuất sinh những người khác cũng bị lây bệnh vân băng lần nữa giới thiệu vị kia cười vui vẻ nhất chính là từ tam thạch ngươi gọi hắn từ thúc thúc là được bên cạnh hắn là b ố i bối bối thúc thúc vị kia là nhược thiên nu y ê u a di hòa thái đầu cùng thúc thúc tiêu tiêu dì tiêu phong dịch tiểu khả mở to đôi mắt to khả á i từng cái kêu lên mọi người trong đó nhỏ nhất tiêu tiêu có chút mộng bức chỉ chỉ chính mình nói vân băng ta theo ngươi một giới đi làm sao ta cũng là a di cũng không nhỏ vân băng lạnh nhạt nói n g ạ n h tiêu tiêu khỏe miệng hơi hơi run rẩy nói ngươi lợi hại đi vào nói đi vân băng mở miệng nói cũng liếc bầu trời một cái trong mắt hắn toàn bộ bầu trời tràn ngập một tầng tựa như ảo mộng x ư ơ n g mù màu trắng cái này muốn đến cũng là cái kia ảo t r ậ n đi trông thấy vân băng hơi hơi mặt nghiêm túc đường nhã mọi người hiểu ý nhẹ gật đầu bọn họ đi vào đường môn đại thính nghị sự không có mất một lúc liền truyền đến khiếp sợ thanh âm nhưng bởi vì có chút cách âm bình t h ư ớ n g tồn tại cũng không có chuyển đi bao xa vân băng ngươi vậy mà thanh thần các ngươi không phải đã có suy đoán sao vân băng nhìn chung quanh bọn họ liếc một chút hỏi đường nhã mọi người còn có chút ngốc trệ kịp phản ứng về sau đường nhã hỏi vân băng ngươi nói là để cho chúng ta tiến vào n g ư ờ i phòng bị bên trong thế giới mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào thần giới sao v â n băng nhẹ gật đầu chân thành nói đúng trên mặt nổi danh ngạch của ta chỉ có năm cái ta đã có nhân tuyển nhưng là tiến vào tử giới thế giới ta khẳng định thần giới cũng sẽ không phát hiện các ngươi cũng có thể tiến vào cảnh giới càng cao hơn tử giới thế giới cũng là một cái thế giới bất quá là đổi một hoàn cảnh đem các ngươi đều mang đến cũng không tồn tại cái gì cô độc vấn đề cha mẹ của các ngươi ra gian mãi mãi cũng có thể tiến vào rất thân thân nhân cũng được nhưng là khác một mạch đem tất cả thân thích đều mang lên đánh cái tỷ lệ tựa như là tam thạch học trưởng ngươi nô、no, đừng nghĩ lấy đem huyền mình tông đóng gói mang đi tuy nhiên ta chỗ này hoàn toàn có thể nhưng là ta chỉ cùng các ngươi quen hắn thực sự không có biết được băng nguyệt có thể diện hóa thế giới trước đó vân băng chính là cái này ý nghĩ để bọn hắn tiến vào băng nguyệt hát cám không có vấn đề gì có thể dùng một ít gì đó chiếu sáng cũng là hoàn cảnh kém chút hiện tại có tử giới thế giới càng tốt hơn đương nhiên một ít lời đến nói ra không phải vậy mang theo cha mẹ của bọn hắn cha mẹ của bọn hắn còn muốn mang lên bọn họ cái này thân thích cái kia thân thích thậm chí còn có bằng hữu hắn cùng những người kia cũng không quen vân băng mà nói để mọi người hơi hơi trầm mặc ào ào nhẹ to mày tựa hồ tại cân nhắc sinh mệnh của ngươi khôi lỗi thật có thể thay thay sự hiện hữu của chúng ta à giấu giếm được chúng thần sao một lát sau đường n h á hỏi vân băng có thể nghĩ đến bọn họ nói thật bọn họ rất vui vẻ đột phá cảnh giới càng cao hơn trở thành thần nói thật cái này d ù hoặc là to lớn bọn họ người nào cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt có thể ta thành thần về sau sinh mệnh khôi l ỗ i đã hướng tới hoàn mỹ huyết nhục có thể có tuổi thọ của bọn hắn cũng có thể cùng các ngươi không hai thậm chí là cảnh giới phía trên cũng có thể m ộ t dạng đồng dạng cũng sẽ tăng lên vân băng nói ra không cần phải gấp tăng thêm hôm nay các ngươi còn có ba ngày thời gian cân nhắc đúng đem chuyện này nói cho huyền lão bọn họ để huyền lão cũng suy nghĩ một chút mặt khác còn có bản thể tông lôi lão bọn họ để bọn hắn không cần loạn truyền có thể nói cho người nào ta muốn huyền lão cùng lôi lão cũng rõ ràng ta còn có sự tính khác thì rời đi trước đúng rồi không cần lo lắng vũ hạo hắn có chính mình thần đế truyền thừa cái này khiến đường nhã thân thể của bọn hắn lại hơi hơi chấn động nói vân băng đứng dậy ôm lấy tiểu khả đi tới ngoài cửa một chút chữ nói cho đường nhã bọn họ quá nhiều tin tức bọn họ cần muốn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút đúng lúc này vân băng tựa hồ nghĩ tới điều gì quay đầu nói bổ sung đem chuyện này nói cho hoàng nôn cùng lâm hàm còn có bản thể tông diệp kỳ duyệt cùng diệp kỳ phong huynh ngụi sau khi rời đi vân băng ôm lấy tiểu khả mang theo tuyết đế hướng về cực bắt chi địa mà đi chương bốn trăm tám mươi bốn cùng ngân long vương trao đổi thượng ngày thứ hai tử giới trong thế giới vân đại cực cùng tiểu bạch đều ở trong đó tinh đấu đại s â m lâm vân băng ôm lấy tiểu khả mang theo tuyết đế đi tới hạch tâm vòng đế thiên ra gặp một lần vân băng bình thản thanh âm nổ vang tại sinh mệnh c h i hồ phía trên đối ở hiện tại vân băng tới nói hắn chỉ cần không lộ ra khí tức đế thiên là không thể nào phát hiện hắn dưới ánh mặt trời sinh mệnh c h i hồ tản ra nhàn nhạt q u a n mang sinh mệnh khí tức tràn ngập tứ phương nhưng lại không phiêu tán ra ven hồ chung quanh tại vân băng kêu gọi tới trên mặt hồ xuất hiện gợn sóng nước đế thiên từ đó xuất hiện trôi nổi bầu trời đế thiên nhìn chằm chặp vân băng tốt chờ một lúc hắn mới kinh nghi bất định nói ra sinh mệnh c h i thần vân băng điểm nhẹ đầu chỉ chỉ sinh mệnh ven hồ nói ta không có cái gì ác ý tới đó nói chuyện đi được đế thiên đôi mắt hơi hơi lấp lóe dẫn đầu hướng rơi xuống đồng thời đang tự hỏi vân băng đến mục đích đã vân băng kế thừa sinh mệnh nữ thần thần vị như vậy hiện tại chính mình không thể nào là vân băng đối thủ cho dù là chủ thượng cũng không ngoại lệ cho nên vân băng mục đích là cái gì chủ thượng sao ta cũng không muốn nói nhảm nhiều lần này ta là tới chợ giúp hồn thú nhất tộc rơi vào ven hồ về sau vân băng nói thẳng đế thiên xứng sở sắc mặt thoáng nghiêm túc lên tiếng nói giúp thế nào hắn không nghĩ tới vân băng lại là mục đích này bất quá vân băng tuy nhiên thần giới chấp pháp giả nhưng là hắn dám công khai chợ giúp hồn thú sao nếu như là vụ trộm cái kia có giúp thế nào đế thiên cảm thấy không thể nào là trên mặt nổi khẳng định là vụ trộm nếu không bất kể nói thế nào đây là chuyện tốt hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này ngươi không làm chủ được bảo ngươi chủ thượng ra đi hoặc là nói ngân long vương vân băng liếc qua sinh mệnh c h i hồ phương hướng hắn lại làm cho đế thiên lập tức liền cảnh giác thấy thế vân băng k h ẽ t r a o mày nói ta nói ta không có ác ý ngươi cảm thấy lấy ta cảnh giới bây giờ không cảm giác được ngân long vương chỗ có ở đây không không có khả năng đế thiên sắc mặt hơi biến nói chủ thượng tự có che lấp khí tức biện pháp bằng không cũng không có khả năng né tránh thần giới giám sát ồ vân băng kinh ngạc đế thiên dù cho ngươi nói như vậy ta cũng quả thật có thể cảm nhận được ngân long vương chỗ cần ta cho ngươi vạch chính xác vị trí sao nhìn vân băng cũng không giống nói là l á o bộ dáng đế thiên tâm lý bỗng nhiên siết chặt đúng lúc này ngân s á c quang mang theo bốn phương tám hướng vân ra lần này cùng lần trước không thông hào quang màu bạc hợp thành một cái mơ hồ hình người thậm chí ngay cả gương mặt cũng không có chủ thượng đế thiên quỷ một chân trên đất n g ư ờ i màu bạc hình hoặc là nói ngân long vương hướng về đế thiên nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía nói vân băng ngươi muốn làm cái gì nàng đạt được vân băng trí nhớ tự nhiên biết là thật muốn trợ giúp hồn thú một thanh đồng thời cũng biết vân băng có một ít ý nghĩ có thể thực hiện nhưng là cần thời gian tuyệt không sẽ ngắn tại vân băng trong trí nhớ còn có một phần khải linh quyết cái gọi là khải linh cũng là khai linh trí chuyên môn vì hồn thú sáng tạo tu luyện có thể làm cho nhỏ yếu hồn thú nhanh chóng nắm giữ linh trí rất tốt ý nghĩ nàng từng nghiên cứu nghiên cứu lại phát hiện chỉ có một phần ba theo vân băng trong trí nhớ biết được vân băng chính mình cũng cắm ở cái này một phần ba chỗ hiện tại vân băng tới là khải linh quyết hoàn chỉnh vẫn là quyết định áp dụng ý nghĩ kia vân băng nhìn thẳng ngân long vương trực giác của hắn nói cho hắn biết ngân long vương rất q u á i dị nhưng hắn cũng không có quá nhiều lưu ý tổ chức một chút chính mình lời muốn nói bắt đầu giảng thuật ta có ba cái ý nghĩ đệ nhất đại lục chuyển rời ta có một người bạn thực lực của hắn rất mạnh cũng liền người thần bí kia các ngươi cũng biết nói vân băng dừng một chút đại lục chuyển rời cũng chính là đem hồn thú chỗ lục mà di động lại liều hợp lại cùng nhau t h ư ợ n h ư nhật nguyệt đại lục chạm vào nhau đồng dạng tiếng nói vừa ra đế thiên lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi vân băng nói cũng không phải là quá rõ ràng nhưng là hắn nghe hiểu được các ngươi có thể đem lục lý giải là địa đồ cầm tinh đấu đại xâm lâm mà nói cũng là đem tinh đấu đại s â m lâm theo đấu la đại lục cắt may ra ngoài phóng tới k h á c một vùng biển lại đem mặt khác hồn thú s â m lâm dùng đồng dạng cắt may mà ra cùng tinh đấu đại s â m lâm hợp lại tạo thành một mảnh khác đại lục hồn thú đại lục ngoài ra ta chỉ không chỉ là đấu la đại lục hồn thú căn cứ còn có không biết đại lục khác phía trên hồn thú vân băng nói liếc nhìn đế thiên nói ngươi hẳn phải biết thế giới là một cái bóng cũng chính là đấu la tinh có không biết đại lục cũng bình thường nói xong tiếp theo nhìn về phía ngân long vương nói cái này là ý nghĩ đầu tiên tại ý nghĩ đầu tiên phía trên ta thậm chí có thể thành lập nhất đạo bình t r ư ớ n g đem hồn thú đại lục hoàn toàn bảo vệ đế thiên toàn thân chấn động hỏi cái này ngươi là làm sao mà biết được vân băng mỉm cười ngươi đoán đế thiên mà ngân long vương nghe xong không có cái gì quá lớn tâm tình chậm trợn nhưng tâm lý sớm đã nhắc lên sóng to gió lớn đế thiên sự tình vân băng trong trí nhớ có nhưng là vân băng nói tới cùng nàng biết đến ý nghĩ không giống nhau lại có tương đồng địa phương nguyên bản vân băng ý nghĩ hẳn là, là sử dụng thổ thuộc tính hồn thú đào đất để tinh đấu đại xâm lâm hình thành một cái độc lập bộ phận tựa như vạn năm huyền băng quật một dạng sau đó thu nhập băng n g u y ệ tấn vân băng trí nhớ hắn cảm thấy băng n g u y ệ t không gian là đầy đủ lúc ấy cái này khiến nàng vô cùng khiếp sợ đến tiếp sau một loại cũng là giống vân băng nói như vậy tạo thành hồn thú đại lục một loại khác tạm thời đợi tại băng nguyện vân băng thành thần sau sẽ vì hồn thú tìm kiếm gia viên mới cũng chính là một tinh cầu khác nhưng cái này công trình không thể nghi ngờ là to lớn trăm năm có thể hoàn thành sao ngân long vương cảm thấy không thể cho nên vân băng ý nghĩ là chờ hoàn thành vân băng sẽ len lén hạ giới một lần hoặc là khiến người ta mang theo băng nguyệt hạ giới hiện tại thay đổi lớn nhất là vân băng thỉnh động người thần bí xuất thủ cái này công trình thời gian sẽ rút ngắn đến vài phút thậm chí ngắn hơn cái kia ý khác đâu nghĩ tới đây ngân long vương có chút không kịp chờ đợi hỏi so với trong trí nhớ vạn năm sau hồn thú hiện trạng hiện tại vô luận vân băng làm như vậy không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều hắn hắn sao loại thứ hai cũng là xây dựng ở đem hồn thú căn cứ theo đấu la đại lục cắt may mà ra sau đó tiến vào chiếc nhẫn này bên trong vân băng nói xong đem đã diện hóa thế giới cái viên kia tử giới ném cho ngân long vương đây là cái gì ngươi xem một chút liền biết nói vân băng túi đầu nhìn một chút còn buồn ngủ tiểu khả bất đắc dĩ cười cười tối hôm qua tiểu khả c u ố n hắn rất muộn các loại tiểu khả ngủ về sau tuyết đế thế nhưng là đem hắn tốt một trận thu t h ở kết quả cũng không tệ lắm ân đã cách nhiều năm đến nay lần thứ hai tuyết đế ngược lại là không có chú ý vân băng liếc nhìn ánh mắt của hắn h ô m qua lúc vân băng thì nói với nàng kế hoạch v ô luận ngân long vương lựa chọn thế nào cực bác chi địa là sẽ tiến vào tử giới trong thế giới đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra sẽ một mực đợi ở trong đó điều đó không có khả năng ngân long vương lên tiếng kinh hô thanh âm h uy nghiêm bên trong rốt cục có giọng nữ vị đạo không rõ ràng vân băng lại nghe được rõ ràng bậy bạ thế nào ngân long vương một tiếng này để mơ hồ tiểu khả lập tức bừng tỉnh vân băng lắc đầu ôn hòa nói không có gì tiểu khả muốn l à khốn trước hết ngủ một giấc đi tiểu khả nhìn chung quanh đột nhiên ánh mắt sáng lên chương 485, cùng ngân long vương trao đổi hạ bậy bạ ta muốn đi nơi đó chơi ngươi bồi ta có được hay không tiểu khả chỉ sinh mệnh tri hồ kích động nói không cần phải nói liền biết sinh mệnh tri hồ hấp dẫn tiểu khả tiểu khả để mụ mụ cùng ngươi có được hay không bậy bạ còn muốn cùng a di này trò chuyện muốn không được bao dài thời gian đợi lát nữa liền đi cùng ngươi vân băng ôn hòa nói ra nô、no. tiểu khả nhìn thoáng qua người màu bạc hình giật nảy mình nói bậy bạ đây là a di làm sao giống như là ai nghĩ không ra như cái gì tiểu khả nghiêng đầu suy nghĩ ngân long vương có lẽ là không muốn nghe đến một đứa bé nói như vậy ngân long vương k h ô n g chế người màu bạc hình bắt đầu biến hóa rất nhanh một cái rõ ràng người xuất hiện bất quá vẫn là quan g ảnh thôi vân băng tâm lý hơi động một chút ngược lại là cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt chỉ là bởi vì là năng lượng duyên cớ toàn thân đều là ngân sắc mà thôi nhưng vẫn cũ đó có thể thấy được nàng mỹ lệ tiểu khả trong mắt hiện ra mờ mịt bậy bạ a di kia thay đổi ừng thay đổi a di ngân long vương tuy nhiên không thèm để ý nhưng nàng rất giả sao tuyết nhi ngươi mang theo tiểu khả đi sinh mệnh c h i hồ chơi đi đem tiểu khả đưa cho tuyết đế lúc vân băng đồng thời nhìn về phía ngân long vương nói muốn đến ngươi cũng sẽ không để tâm chứ xin cứ tự nhiên ngân long vương nhạt tiếng nói cảm giác nàng giống như rất keo kiệt một dạng một bên đế thiên há to miệng lại cũng không nói đến cái gì tới tuyết đế cùng tiểu khả đi đến sinh mệnh c h i hồ sau ngân long vương nhìn thẳng vân băng hỏi nói cho ta biết chiếc nhẫn này bên trong thế giới là thật sao vân băng hỏi lại lấy thực lực của ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao ngân long vương vẫn là không dám tin tưởng thế nhưng là cái này sao có thể ngươi nghĩ không ra không có nghĩa là không có vân băng bình tĩnh nói nghe được vân băng nói như vậy ngân long vương trầm mặt lại một lát sau nàng mới mở miệng lúc này nàng đã khôi phục bình tĩnh ngươi cứ như vậy đem chiếc nhẫn này ném cho ta không sợ ta không trả lại cho người sao vân băng lạnh nhạt nói ngươi có thể thử một chút tại tử giới thế giới thành hình về sau cái này viên tử giới cũng liền mang ý nghĩa không thể lại dễ dàng tiêu tán nếu không trong đó thế giới cũng đem theo biến mất nhưng cái này viên tử giới cũng không phải ai cũng có thể sử dụng không có c o vân băng cho phép ngân long vương thậm chí quan sát không được tử giới bên trong thế giới chớ nói chi là sử dụng tiến nhập vân băng mà nói để ngân long vương lại lần nữa trầm mặc nàng không có nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ là nghĩ đến vân băng thực lực thân là trí cao thần dù là chỉ là vừa mới cây thừa, cũng so với nàng cái này còn có nội thương ngân l o n g vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. đem t ử giới đánh trả lại vân b a n g ngân l o n g vương hỏi, cho nên ý của ngươi là đem tất cả hồn t h ú căn cứ r ờ i nhập cái kia t ử giới trong thế giới sao. vân b a n g gật gật đầu khẳng định ngân l o n g vương ý nghĩ, đúng vậy ngoại trừ r ờ i nhập trong đó các ngươi có thể vứt bỏ hồn t h ú chiếm cứ lục địa trực tiếp đem hồn t h ú di chuyển đến t ử giới thế giới, trong đó một số r ừ n g r ầ m không so tinh đấu đại s â m l â m phải kém. Đế thiên nhưng không có mở miệng có chủ phía trên tại còn chưa tới phiên hắn nói chuyện có ý nghĩ gì về sau cùng chủ thượng sách chính là nếu như lựa chọn tiến vào tử giới thế giới đến tiếp sau các ngươi còn có hai lựa chọn lựa chọn gì ngân long vương n g h i hoặc hỏi một về sau đợi tại tử giới trong thế giới ta cam đoan trong thế giới này sẽ không xuất hiện nhân loại t ộ c quần đương nhiên ta một ít nhân loại bằng hữu có lẽ sẽ ở bên trong ở lại nhưng là nhân số cũng không nhiều không ảnh hưởng tới các ngươi hai chờ một chút ngân long vương lên tiếng ừng i ớ i chỉ thế giới hẳn là từ ngươi đến t r ư ở n g không a một khi tiến vào bị trong đó bao quát sinh tử của chúng ta ngân long vương thanh â m lãnh đạm rất nhiều cái này a ta không phủ nhận sau khi tiến vào ra như do ta quyết định quyết định sinh chết thực lực của ta còn chưa đủ vân băng không có d ầ u diếm ngân long vương nghi ngờ nhìn hướng vân băng đừng có dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta cũng là tự mặt ý tứ thực lực của ta quá yếu tạm thời chỉ có thể quyết định ra vào tương lai mạnh hơn n g ư ờ i nói có thể làm được ngân long vương n h ư mày nàng có nên hay không tin tưởng coi như tin tưởng một khi tiến nhập giới chỉ thế giới vân băng không để chúng nó ra tới bọn họ cũng ra không được tương đương với nói vây chết đang bị một cái thế giới nàng thế nhưng là biết vân băng đã từng cũng là một cái nhân loại gặp ngân long vương không nói lời nào vân băng tiếp tục nói hai tạm thời đợi tại tử giới thế giới các loại tương lai ta sẽ tìm một cái phù hợp sinh hoạt tinh cầu các ngươi lại rời nhập tinh cầu kia nghe xong ngân long vương thầm nghĩ quả nhiên hai người trầm mặc một lát sau vân băng do dự một chút nói lợi nói muốn nói rõ sở các ngươi nếu như tiến vào tử giới thế giới cái này mang ý nghĩa sẽ cùng ta tiến vào thần giới đến lúc đó các ngươi nếu có cái gì phản công thần giới ý nghĩ tha thứ ta không ủng hộ cũng sẽ không thả các ngươi đi ra không dối gạt các ngươi ta kiếp trước là cái nhân loại trở thành hồn thú các ngươi hiểu thành linh hồn chuyển thế đi lời này một chỗ đế thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại chấn kinh hiện ra trong lòng ngân long vương sắc mặt cũng thích hợp lộ ra kinh ngạc không cần phải nói liền biết là trang ta ý nghĩ đều ở nơi này làm sao chọn tại các ngươi đương nhiên các ngươi có thể cự tuyệt trợ giúp của ta ta không bắt buộc các ngươi suy nghĩ một chút đi vân băng nói quay người đi hướng sinh mệnh c h i hồ đợi chút nữa ta muốn tố thật tạo thành hồn thú đại lục thần giới không sẽ còn sao ngân long vương gọi lại vân băng vân băng bước chân dừng lại quay đầu nói cái này ta sẽ đỡ được các ngươi không cần lo lắng nói như thế nào đây ta tần thời điểm chết người thần bí sẽ cứu ta các ngươi cân nhắc lựa chọn cái kia trợ giúp hoặc là từ bỏ là được rồi đúng rồi hiện tại đấu la đại lục đã bị viễn trận che giấu thần giới giám sát không đến tình huống nơi này nếu như các ngươi lựa chọn xế chiều ngày mai kế hoạch thì sẽ bắt đầu vân băng đi hoặc là nói tại sinh mệnh tri hồ bồi tiểu khả chơi đùa lưu lại trong trầm tư ngân long vương cùng đế thiên đế thiên người ý nghĩ là cái gì đột nhiên ngân long vương nhìn về phía đế thiên hỏi đế thiên xứng sở hỏi chủ thượng ngài cùng vân băng trong miệng giới chỉ thế giới là cái gì ngạch cũng thế ngươi còn không biết tình huống lập tức tại đế thiên ánh mắt khiếp sợ d ư ớ i ngân long vương đem giới chỉ thế giới nói một lần n g ư ơ i thấy thế nào ngân long vương hỏi lại đế thiên trấn kinh về sau túi đầu nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy hồn thú đ ạ i lù giới chỉ thế giới ta cảm thấy không thể hoàn toàn tin tưởng vân băng mà lại cái kia nói là cái thế giới cũng là trói buộc đấu la tinh bên ngoài nhất định là rộng lớn vô biên còn có viễn cổ thời kỳ một mực là chúng ta hồn thú thống trị đại lục tại sao chúng ta phải t r á n h n ẽ muốn rời khỏi đấu la tinh đi tìm khác nơi ở một câu cuối cùng đế thiên nói vô cùng không cam lòng ngươi nói đúng lắm vũ trụ a ngân long vương nhớ lại vân băng trong đầu liên quan tới vũ trụ trí nhớ còn câu nói sau cùng trực tiếp để ngân long vương cho không để ý đến nghĩ như vậy ngân long vương nhẹ nhàng thở dài ngược lại nói đế thiên coi như đó là một cái giới chỉ thế giới ngươi cảm thấy có thể thực sự đi ra hồn thú có bao nhiêu bọn họ có thể không có chúng ta biết nhiều như vậy đế thiên trầm mặc không biết trả lời thế nào một hồi lâu đế thiên nói chủ thượng ngài quyết định thật muốn ta quyết định ta chọn hồn thú đ ạ i lục hồn thú đ ạ i lục ngân long vương túi đầu vân băng kiếp trước lấy nhân loại lấy phạm nhân chi khu tiến nhập vũ trụ phát triển lại là nhanh cỡ nào mà bây giờ đấu la đại lục phía trên nhân loại không chỉ là phạm nhân còn có hồn sư huống chi hiện tại hồn đạo khí đã đầy đủ cương đại những thứ này nàng cũng tại vân băng trong trí nhớ nhìn thấy trong đó cái kia mười cấp hồn đạo sư cho nên coi như hình thành hồn thú đại lục thì thế nào đâu chương bốn trăm tám mươi sáu ngày thứ hai ngân long vương các ngươi từ từ suy nghĩ chưa mai cho cái trả lời chắc chắn Tin tưởng ta, ta không có cái gì ác ý hiện tại ta cùng tuyết Nhi còn có tiểu khả thì cái hiện rời không cùng nhì còn gì khả có ác có ý đế i trước. theo t Vân băng mang u y thiên đế, tiểu k ả r ờ đi. Đế i t h nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng hướng ngân long vương hỏi t h ă m chuyện này dùng không cần nói cho hùng quân bọn họ không dùng nói cho bọn chúng biết có làm được cái gì bọn họ sẽ tỉnh táo lại suy nghĩ sao ngân long vương nhạt tiếng nói đúng chủ thượng đế thiên trong lòng cũng là đồng ý lại một lát sau ngân long vương ngưng tụ quang ảnh biến mất nàng cần phải thật tốt suy nghĩ một chút một bên khác một đạo kim sắc quang mang đột nhiên theo vân băng mi tâm xông ra cái này khiến vân băng ngừng lại một bên tuyết đế không khỏi nhẹ hừ một tiếng tiểu khả t o mò nhìn về phía quang mang hóa thành người đôi mắt hơi hơi sáng lên nam nam a di ngươi làm sao theo b ả y bạ trên thân đi ra rồi hai ngày này vân băng đương nhiên đem bích cơ bọn họ giới thiệu cho tiểu khả sau đó các nàng thì vinh thăng a di bất quá khi đó tiểu nhưng cũng không có trông thấy bích cơ các nàng theo vân băng mi tâm đi ra c h ẳ n g cảnh cái kia ta liền ở tại ngươi ba bà, bà trên thân giang nam nam ôn hòa nói tiểu khả xưng sở khờ dại hỏi vân băng bậy ba trên người ngươi có thể ở lại người sao vân băng sờ lên tiểu khả đầu nói cái này quay đầu để cho ta lại cùng tiểu khả giải thích hiện tại hỏi trước ngươi nam nam a di có chuyện gì đi há t ố t gặp tiểu có chịu không vân băng nghi hoặc hỏi nam nam tỉ ngươi có chuyện gì không ừ n là có một chuyện còn muốn xin nhờ vân băng ngươi khác nói cái gì xin nhờ nam nam tỉ ngươi nói chính là giang nam nam mỉm cười đưa tay ra đến một vệ phấn hồng sắc xuất hiện lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một đầu phấn hồng sắc tiểu xả c u ố n quanh ở cánh tay của nàng phía trên tiên tri nhuyễn cân mãng vân băng hơi hơi mở to hai mắt nhìn làm sao có thể hắn làm sao cái gì cũng không có cảm giác đến tiên tri nhuyễn cân mãng tự nhiên là giang nam nam hồn linh nhìn đến vân băng như thế giang nam nam chỗ nào còn không biết hắn đang suy nghĩ gì mở miệng giải thích nói tuy nhiên ta hồn hoàn cùng nhục thân phối hợp thành ngươi thứ chín hồn hoàn nhưng là son phấn nó cũng không có chuyện gì kỳ thật ta vốn là cũng coi là son phấn cũng ra chuyện rất ấ y n ấ y nhưng là về sau mới phát hiện nó không có việc gì hiện tại ta muốn cho ngươi giúp nó phục sinh thả lại tinh đấu đại s â m lâm ai ngờ lúc này tiên tri nhuyễn cân m ã n phun lưới rắn hướng về giang nam nam lắc đầu một đôi mắt rắn bên trong cũng không nguyện ý giang nam nam kinh ngạc hỏi son phấn ngươi không muốn phục sinh sao yên tri nhuyễn cân mãng lắc đầu ai vì cái gì giang nam nam nghi hoặc hỏi vân băng khỏe miệng thì là có chút co lại nói nam nam tỷ ta đã thành thần cái này mang ý nghĩa vĩnh sinh yên tri nhuyễn cân mãng sống lại về sau nó lại sẽ chết theo nam nam tỷ tương đương theo chúng ta tại vĩnh sinh nó đương nhiên sẽ không muốn rời đi xì xì yên tri nhuyễn cân mãng nghe h i ể u vân băng phun l ờ i hướng về vân băng gật đầu c ò nàng nịnh nọt dò ra đầu cỏ vân băng sắt tay. giò lưỡi ra đầu cỏ y n dạng này. Xin lỗi, son lai là lỗi, phấn, ta không ta cảm ó cân nhắc c thụ của n giác ư ơ Giang nam, nam ngựa ngùng nói ra. Nàng g nói i nam nam cảm ra. mình thì cùng tá ma g i ế t lửa một dạng trước đó cùng vân băng dung hợp xem nhẹ son p h ấ n chết sống hiện tại lại điều này không khỏi làm khuôn mặt của nàng nổi lên đỏ hửng vân băng thành thần về sau hồn linh không thần linh càng giống các nàng khi còn sống yên chi nhuyễn cân mãng lắc đầu một lần nữa quân ở giang nam nam trên cánh tay vân băng lúc này phát hiện tiểu nhưng nhìn lấy yên c h i nhuyễn cân mãng ánh mắt sáng lấp lánh giống như rất ưa thích đầu này phấn hồng sắc tiểu xà son phấn bồi nữ nhi của ta một hồi có thể chứ yên c h i nhuyễn cân mãng hơi sững sờ hướng về vân băng gật gật đầu nó nhẹ nhàng nhảy lên quấn quanh ở tiểu khả trên thân tiểu khả thấy thế cũng lộ ra nụ cười vui vẻ cái kia ta không sao liền đi về trước son phấn mình có thể trở về bị tuyết đế nhìn đến rất không được tự nhiên giang nam nam vứt xuống câu nói này hóa thành quang mang không trong mây băng thân thể đối với cái này vân băng cũng là phi thường bất đắc dĩ rất nhanh đường môn huyền lão bọn người tụ tập tại nơi này vân băng cũng đã trở về bọn họ nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm huyền lão nhìn chằm chằm vân băng do hỏi vân băng ngươi phải làm như vậy không thể sao vân băng lạnh nhạt nói ta đã quyết định hôn thú chuyển rời một chuyện vân băng đã bẩm báo huyền lão lôi lão đường nhã bọn người ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả huyền lao hơi hơi thở hồn hển vân băng có động tác hắn biết nhưng hắn lấy là nhiều nhất vân băng bất quá là mang theo tất cả hồn thú truyền lập một cái hồn thú đế quốc thôi không nghĩ tới vân băng đã vậy còn quá hung ác toàn bộ đấu la tinh hồn thú a đồng thời cũng chấn kinh tại vân băng cho hắn miêu tả bao la vũ trụ những người khác sao lại không phải như thế ai nghe được vân băng trong giọng nói kiên định huyền lao nặng nề mà thở dài coi như biết lại có thể thế nào hắn có năng lực ngăn cản sao không phải muốn như vậy sao huyền lao tựa hồ còn có một k i a hy vọng đúng thế vân băng không do dự thôi lao phu cũng không có cái gì năng lực có thể ngăn cản bất quá ta muốn hỏi nhân loại sau này làm sao bây giờ vân băng mỉm cười nói không có h ồ n thú nhân loại như cũ có thể phát triển không có nhân loại h ồ n thú cũng có thể tốt hơn sinh tồn huyền lao trầm mặc huyền lão các ngươi cùng ta rời đi sao ta cam đoan sinh mệnh khôi lỗi sẽ không có vấn đề gì một lát sau vân băng hỏi để lão phu lại suy nghĩ một chút chưa mai cho ngươi trả lời chắc chắn được về sau vân băng lại theo thứ tự hỏi lôi lão đường nhã bọn người lôi lão các loại bản thể tông người biểu thị nguyện ý không nhiều không có mấy người diệp kỳ phong diệp kỳ duyệt tự nhiên cũng đồng ý bất quá muốn phải mang theo đối bọn hắn rất tốt sư phụ sư phụ hắn cũng mang theo mấy người vân băng đồng ý đ ư ờ n g nhã bọn người nói là chưa mai trả lời chắc chắn hoàng n ô n lâm hàm vui vẻ đồng ý lôi lão mang lấy bọn hắn đi đón người nhà của mình vũ hạo đâu còn không có xuất quan sao vân băng hỏi t h a m bồi b ố i lắc đầu nói vũ hạo tại hải thần cắt trong mật thất bế quan cũng không có xuất quan chấm như vậy sao vân băng nhớ đến nguyên tắc bên trong hoác vũ hạo dùng thời gian giống như không có g i ả i như thế hoác vũ hạo mợm m tờ cũng không nghĩ một chút ngươi đoạt ta bao nhiêu cơ duyên cũng không có nghĩ nhiều như vậy sau đó vân băng mang theo tiểu khả cùng tuyết đế đi dạo phố không chỉ là sử lai khắc thành thành lớn thu mua một ít gì đó tại thần giới thế nhưng là không có kỳ thật vân băng hoàn toàn có thể không dùng tiến vào thần giới trực tiếp để tô tuân mang theo chính mình chạy trốn là được rồi nhưng dùng tô tuân mà nói chính là hắn đã đáp ứng giải quyết tương lai thời không loạn lưu sẽ lưu cho đến lúc đó mà vân băng cũng cần trưởng thành tuy ô Tân a n trọng nghĩ, sinh mệnh thần vẫn thần trận n thể một một giới g có chi khi đối lạc là u cơ. s i nhiên mệnh thần vị cũng vị là đ ố vân Bang một loại bảo hộ. Mà lại đối phó vân vậy. băng băng cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như n bảo một Mà hộ. Tuy loại lại là đối phải i phò h dễ vân băng vừa mới thành thần thần lực còn không có bao nhiêu ban đêm vân băng bóng người xuất hiện tại đường môn một dãy nhà phía trên khác một bóng người lặng lẽ xuất hiện tại hắn bên cạnh giữa trưa ngày thứ hai rất mau tới gần t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy khúc nhạc dạo tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm sinh mệnh c h i hồ vân băng bóng người lặng yên ở trên mặt hồ hư không hiện lên ngân long vương suy tính thế nào hắn không có đi hô hoán đế thiên mà chính là trực tiếp kêu có thể làm chủ ngân long vương ngân s á c quan g mang t u ô n ra tạo thành quang ảnh quang ảnh nhìn thẳng hướng vân băng có thể hay không hãy cho ta đưa ra một cái yêu cầu vân băng hơi cảm thấy kinh ngạc nói mời nói ngân long vương hơi do dự một chút mới mở miệng nói yêu cầu có thể có chút quá phận nếu như ta lựa chọn tiến vào n g ư ờ i cái kia giới chỉ thế giới ta hy vọng ngươi có thể đem chiếc nhẫn kia giao cho ta đến bảo quản nội tâm của nàng là rất khẩn trương bởi vì nàng cảm thấy yêu cầu này rất quá đáng cho nên cũng cảm thấy vân băng sẽ không đáp ứng yêu cầu này thì cái này sao ừng quang ảnh s ữ n g sở sau đó trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn vân băng có ý tứ là ta còn tưởng là yêu cầu gì đâu tử giới giao cho ngươi bảo quản không có vấn đề gì đồng dạng ta cũng mười phần lý giải dù sao quan hệ đến một chủng tộc vân băng hướng về ngân long vương gật đầu nói nói như vậy ngươi đồng ý vân băng buông tay thờ ơ nói đồng ý à vì cái gì không đồng ý ta vốn là có cầm phòng bị thế giới giao cho ngươi ý nghĩ không phải cái kia thế nhưng là một cái thế giới a nghe được vân băng thờ ơ ngữ khí ngân long vương cảm thấy có chút ngậu có thể sinh ra một cái thế giới giới chỉ không thể nghi ngờ là trọng bảo nàng căn bản không từng nghe nói qua hiện tại vân băng cứ như vậy đồng ý không cần để ý ta nghĩ ngươi khả năng còn không hiểu rõ tử giới thế giới vân băng nói ta lại cho ngươi cẩn thận giới thiệu một p h a n đi bớt về sau trách ta không có nói rõ ràng băng nguyệt giải phong về sau năng lực phát sinh biến hóa rất lớn đặc biệt đối với con thế giới trưởng k h ô n g là mười phần nghiêm trọng trên tay ngươi tử giới là bộ phong bị ta trên tay băng nguyệt là chủ phong bị đầu tiên băng nguyệt đã nhận chủ còn lại cầm tới cũng không có tác dụng gì mà băng n g u y ệ t tản tử giới cũng sẽ tán cũng liền nói tử giới thế giới sẽ tiêu tán bang n g u y ệ t tử giới ngân long vương kinh ngạc vân b a n g trong trí nhớ tự nhiên nàng cũng biết bang n g u y ệ t rất thần bí nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể diễn hóa thế giới sao bang n g u y ệ t tăng thêm tử giới cùng sở hữu bốn cái nói cách khác có bốn cái thế giới như vậy nghĩ thông suốt về sau ngân long vương hơi hơi hé miệng một bộ kinh ngạc bộ dáng vân b a n g tiếp tục nói còn nữa ta câu đối phòng bị thế giới là có tuyệt đối trưởng k h ô n g quyền coi như từ ngươi bảo quản ta nếu như muốn thậm chí ngươi quan sát không được t ử giới thế giới càng đừng đề cập tiến nhập đương nhiên bởi vì thực lực nguyên nhân ta có thể làm đến cũng không đến nhưng là ta có thể nhất nghiệm quyết định cái này t ử giới thế giới tồn tại cũng chính là lựa chọn tiêu tán t ử giới tới lúc đó thế giới sẽ biến mất sinh linh sẽ không có chuyện gì lại bị gạt ra khỏi t ử giới thế giới mặt khác ta chết đi băng băng nguyệt chủ phòng bị cũng sẽ tiêu tán cho nên chạy vào ta cũng là không đề nghị hồn thú nhất tộc tại tử giới thế giới chờ lâu vạn nhất có một ngày ta sẽ ra ngoài ý muốn đâu vậy ý của ngươi là ngân long vương nghi hoặc hỏi xem ra cùng băng nguyệt muốn so cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa tương lai tìm mới tinh cầu vân băng lệnh nhật nói mặt khác tử giới người nắm giữ cũng không phải là không thể đầy đủ nắm giữ quyền hạn muốn quyền hạn đầu tiên muốn ta đồng ý mới được muốn nói với ngươi cái này là muốn ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý ta trọng quan đưa sẽ không hạn quyền đem quá là câu h o ngươi. Còn có đ y này, nắm giữ tử giới thế giới người cũng là có thể tiến vào bên trong, tại cầm có người tiến là vào vào cầm giữ giới giới tại tử thế thể có có về s a tử t giới sẽ hóa h à nói h hạt theo phụ thực không một mà tại nguyệt đại đuổi đi theo tại phụ cận, thực lực không đủ băng cận, cường n lực là k h ô này g phát hiện nói n được. Câu nói này sau khi nói xong vân băng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ nói cũng là những thứ này hiện tại làm ra lựa chọn đi giải phong về sau vân băng cũng có thể tiến vào băng n g u y ệ t tại hắn tiến vào băng n g u y ệ t về sau Băng n g u y ệ tương cũng càng giác. đồng dạng thành không Ngân Long dễ hạt sẽ hóa thêm phát bụi, bị v túi tự mắt, thú thu tử giới thế Tính trong tư phú, hơi khi hỏi, giới giới đi. Tính cả chỗ rừng rậm. Mỗi cái đầu đem đem sau nguyên muốn nhìn hướng ánh hồn nhập chỗ phong không những ta vân băng căn rừng rừng cũng vùng rừng rậm này rậm. rậm rậm cứ cả lai ư Thương u khiến nhân loại. l lời nói tương h lai rồi nói sau như ngươi mong muốn vân băng mỉm cười gật đầu ngân long vương tín nhiệm với hắn vẫn là để hắn có chút vui vẻ buổi chiều hoàng hôn thời điểm chuẩn bị một chút đi nói chung quanh hắn bắt đầu lóe lên hào quang màu bạc tại biến mất thời khắc bổ sung một câu khi đó ta sẽ cầm phòng bị giao cho ngươi ngân long vương gật gật đầu trong lòng nói c ả m ơn đường môn phòng nghị sự đường một vệ hào quang màu bạc xuất hiện vân băng rơi vào nơi này đường nhã bọn người tại nhìn thấy vân băng tiểu khả đôi mắt sáng lên tránh thoát tuyết đế trước ngực phúc hướng vân băng cũng kêu lên bậy bạ vân băng ôm lấy tiểu khả thăm hỏi một câu liền nhìn về phía đường nhã dò hỏi tiểu nhã học tỷ suy tính thế nào đương nhã bối bối hòa thái đầu tiêu tiêu đôi mắt nhìn nhau trong đôi mắt đều có lấy vẻ phức tạp loại qua c h ậ t đồng thời nhìn hướng vân băng nhẹ nhàng gật gật đầu thấy cảnh này vân băng mỉm cười gật đầu nói ta thật cao hứng các ngươi dạng này lựa chọn dứt lời về sau vân băng vươn tay ra tại hư không vẽ phát thảo rất nhanh một hình tam giác xuất hiện nội bộ có một tầng màu xanh biết màng ánh sáng ngay sau đó chỉ thấy hình tam giác bắt đầu phân giải Tạo thành ạ o t nhiều cái giống như đốt phân giải sau sẽ thu nhỏ nhưng lại sẽ khôi phục nhanh chóng thành cái thứ nhất lúc đầu lớn nhỏ làm xong cái này về sau vân băng dùng ngón tay trỏ điểm hướng về phía mi tâm màu xanh nhạt ngược lại v ề ký hiệu hiện lên đợi ngón tay của hắn thoát ly thời điểm từng mảnh từng mảnh lá xanh theo hắn mi tâm xuất hiện tản ra kinh hãi tính mạng con người ba động chính là sinh mệnh cổ thụ lá cây lá cây trôi giạt đến một hình tam giác trung ương liền phảng phất khảm nạm tiến vào một dạng tam giác đều như thế tuy tiện chọn một nhỏ vào máu của các ngươi một giọt là đủ v â n băng tại lúc này mở miệng thanh âm vang vọng tại mọi người bên thai đường nhã mọi người gật đầu ào ào vận dụng nguồn lực gặt ra huyết dịch nhỏ tại hình tam giác trung ương trong lá cây sau một khắc s a n g chói hào quăng màu bích lục cùng huyết mang từ đó nở rộ hai s ắ c màu x e n lẫn rất nhanh biến thành nguyên một đám người tới dung mạo cùng đường nhã bọn họ không có khác gì đường nhã bọn họ ào ào trận to bị ánh mắt bọn họ đối ứng sinh mệnh khôi lôi xuất hiện thời điểm một loại kỳ dị liên hệ xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn liền phảng phất bọn họ có thể khống chế chính mình đối ứng người đồng dạng có phải hay không cảm giác mình có thể khống chế đối ứng sinh mệnh khôi lỗi cái này không phải là ảo giác bình thường liền từ các ngươi khống chế bọn họ hành động cũng có thể cùng hưởng tầm mắt của bọn nó thực lực cũng cùng các ngươi một dạng dù l à tiến nhập thần giới mối liên hệ này cũng sẽ không đức cái này cũng thì tương đương với các ngươi tại đấu la đại lục hành động đương nhiên thọ mệnh chấm dứt bọn họ cũng liền tự nhiên tiêu tán bị người giết cũng giống như nhau vân băng thanh âm truyền vào trong thai của mọi người khiến thân thể của bọn hắn chấn động đừng để đường môn đệ tử thấy được vân băng nói huyền lão bọn họ đâu câu hỏi của hắn để đường nhã mấy người phản ứng lại có chút ngơ ngác nói đ o á n chừng chờ một lát đã đến vân băng gật đầu về sau quả nhiên như đường nhã nói tới một dạng ước chừng sau mười phút huyền lao đến đồng ý theo vân băng sử lai、like、khắc người tới không nhiều hải thần các lao già đều biết vân băng nhưng vân băng quen thuộc lại không nhiều huyền lao rõ ràng cũng biết điểm ấy cho nên biết chuyện này lao già không có mấy cái chương bốn trăm tám mươi tám đại c h u y ể n di thượng vân băng quen thuộc có huyền l a o trang l a o tống lao tống lao tới nữ nhi của nàng tiên lâm nhi tự nhiên cũng tại còn có tiên lâm nhi trượng phu tiền đa đa mặt khác ngôn thiếu chiết thái mỹ nhi cũng tại vân băng đối ngôn thiếu chiết ngược lại là không thế nào quan tâm có thể là thời gian trung đụng vốn cũng không lớn lên Tăng thêm trong ă n g thêm t trí nhớ ấn tượng cũng không phải là làm sao tốt phan vũ cùng chú ý cũng tại thân là huyền lao đổ tôn vương ngôn cũng tại cùng người yêu của hắn hàn lực lượng ngoài ra còn có mã tiểu đào huyền lao bọn họ ngưng tụ cực kỳ mệnh khôi lỗi về sau cũng cảm thán tại sinh mệnh khôi lỗi kỳ lạ bọn họ chỉ cần cái kế tiếp mệnh lệnh sinh mệnh khôi lỗi liền có thể chính mình hành động tính cách ánh mắt chờ một chút đều cùng bản thân không có quá lớn kinh ngạc tại cái này về sau bọn họ liền lựa chọn tiến vào tử giới thế giới bao quát đường nhã bọn họ bản thể tông lôi lão bọn người trung vào một chỗ người quả thực không ít trong đó tự nhiên có người nhà của bọn hắn bất quá cũng liền như vậy đi vân băng đem bọn hắn an bài tại tử giới trong thế giới đông đại lục một chỗ hoàn cảnh duyên dáng địa phương khiến vân băng không có nghĩ tới thời điểm bọn họ trực tiếp liền bắt đầu bắt tay vào làm kiến tạo p h o n g ố c h i ệ n nhiên chuẩn bị mười phần đầy đủ huyền lão bọn họ để mỗi người sinh mệnh khôi lỗi cho vân băng lên tiếng chào hỏi về sau liền ào ào rời đi mỗi người trở lại trên vị trí của mình đi hôm nay sẽ có đại biến về sau mọi chuyện bọn họ tự nhiên cũng muốn sắp xếp xong xuôi hoàng hôn thời điểm tinh đấu đại s â m lâm trên không vân băng đứng ở không trung tiểu khả đã tiến nhập tử giới thế giới cùng đường nhã bọn họ chơi đùa mà tuyết đế đứng tại vân băng bên cạnh đột nhiên tô tuân bóng người lạng yên xuất hiện tại vân băng bên cạnh vân băng liếc mắt nhìn hắn lên tiếng nói xuất quỷ nhập thần có sao rất bình thường di động phương thức mà thôi các loại thực lực ngươi đạt đến tự nhiên có thể đầy đủ phát giác khí tức của ta tô tuân mỉm cười nói lập tức hắn nhìn về phía dưới thân lớn rừng rậm nói tiếp xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng có thể bắt đầu chưa ừng bắt đầu đi vân băng thở dài một tiếng nói làm sao có chút không đành lòng sao tô tuân nhàn nhạt lên tiếng hỏi thăm không đành lòng à? vân băng cúi đầu suy nghĩ do dự một chút nói tô tuân làm được như thế tuyệt đúng hay không ngươi hỏi vấn đề cùng không đành lòng có quá lớn khác nhau sao tô tuân hỏi lại dừng một chút nói đã đều đã quyết định cũng đã chuẩn bị xong còn có cái gì tốt do dự vân băng n g n g đầu không phải do dự chỉ là muốn hỏi một chút thôi tô tuân buông tay nói đừng hỏi ta ta cũng không có trọng sinh thành h ồ n thú cho nên đổi lại ta ta cũng sẽ không xoắn suýt cái gì bất quá ta cùng hiểu ngươi tốt nói nhảm cũng không nhiều lời bắt đầu đi hiện tại ngươi muốn hối hận chế hơn hệ thống đều cho ta nhiệm vụ còn có thể không không làm được tô tuân mịt mờ lắc đầu được vân băng gật đầu lui về phía sau một bước đứng ở tuyết đế bên cạnh đem tử giới thế giới ném về phía ta tô tuân quay đầu mắt nhìn vân băng nói、ừ. đáp ứng một tiếng vân băng đem vũ chiếc nhẫn màu trắng ném về phía tô tuân tô tuân cũng không có đưa tay đón nhưng tử giới lại thì như thế lơ lửng tại trước ngực của hắn ở thời điểm này tô tuân khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một cái đường cong chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nhắc tới ra không gian hai chữ về sau một cỗ kỳ dị ngân sắc ba động bắt đầu tự trên người hắn lan tràn giống như là một cái vòng sáng màu bạc vòng sáng đang k h u ế t đại ngân sắc màng ánh sáng nhìn lấy vòng sáng trong vòng đây tầng kia mỹ lệ ngân sắc màng ánh sáng vân băng ánh mắt hơi rung động tại vân băng cảm giác không đến tình h u ố n g d ư ớ i ngân sắc vòng sáng cấp tốc mở rộng lại mở rộng tốc độ đã đạt đến vân băng không dám mức tưởng tượng ngắn ngủi không đến nửa phút toàn bộ đấu la tinh bầu trời đều b ị kín một tầng ngân sắc màng ánh sáng bất luận là đấu la đại lục vẫn là không biết đại lục ở bên trên phát hiện màng ánh sáng người ào ào ngừng chân ngước đầu nhìn lên bầu trời trong đôi mắt tràn đầy n g h i hoặc không biết kỳ nhân nguyên một đám phong hào đấu la hồn đấu la thậm chí hồn thánh lơ lửng mà lên muốn muốn biết rõ ràng tình huống còn có hồn thú bên trong cường giả nhưng ở đúng lúc này tô tuân mỉm cười về sau màng ánh sáng bắt đầu phòng cháy ra hào quang màu bạc kinh khủng uy áp trong nháy mắt b ắ n da che đậy toàn bộ đấu la tinh những cái kia phong hào đấu la hồn đấu la cùng hồn thánh còn có hồn thú cường giả tại uy áp phía dưới hướng về khắp nơi nện xuống kỳ quái là cái này uy áp cũng không ảnh hưởng người bình thường cực bác tri địa thái thản tuyết ma vương đứng ở băng tuyết n g ậ p trời ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong đôi mắt rất là chấn động tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh ven hồ đế thiên nhìn chăm chú bầu trời nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời màng ánh sáng thầm nói bắt đầu sao hùng quân vạn yêu vương cùng xích vương các loại cũng giống như vậy nhưng lại tràn đầy n g h i hoặc có thể gặp bọn họ cũng không có đạt được bất kỳ tin tức hải dương từng cái hung t h ú không ngừng phù ra mặt biển ẩn ẩn có thể nghe thấy một số hung thú nỉ non đây chính là tối hôm qua cái thanh nhầm kia nói để cho chúng ta chuyển di sinh hoạt hải dương sao còn nói đó là một cái không có thế giới nhân loại tại đêm qua vân băng đem tô tuân kêu gọi đến thân thỉnh cầu hắn đem tin tức này chuyển đến mỗi một cái hải dương hồn thú trong t hai mỗi một cái hải hồn thú đều nghe được rõ ràng vân băng mục tiêu tự nhiên không chỉ là lục địa hồn thú còn có hải dương lục địa hồn thú một khi hoàn toàn biến mất như vậy nhân loại kịp phản ứng về sau khẳng định sẽ đem ánh mắt chuyển rời đến hải dương đến lúc đó xui xẻo không thể nghi ngờ là hải dương hồn thú dù cho hiện tại nhân loại còn không có thực lực chinh phục hải dương nhưng là tương lai đâu muốn làm thì làm triệt để một cái không lưu bao quát xử lai khắc nhóm thế lực nuôi nhốt hồn thú nhìn lấy hào quang màu bạc vân băng trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh uy áp cũng không có ảnh hưởng đến hắn cùng tuyết đế cần phải tại tô tuân bên người lúc này tinh đấu đại xâm lâm khu hoài tâm một chỗ địa phương bí ẩn khắp nơi đột nhiên bắt đầu nứt t o á t một đầu to lớn ngân sắc long đầu dẫn đầu dò ra ngay sau đó long c h ả o long thân đầu này ngân long c ó một đôi tròng mắt màu tím ngân long vương sao vân băng nhìn về phía vị trí kia tám s ắ c quang mang lập lòe chỉ thấy ngân long vương thân thể vụt nhỏ lại sau cùng biến thành hình người tóc bạc mắt tím băng cơ ngọc cốt chán mảy ngài nàng cũng bị ngân sắc màng ánh sáng buông xuống uy áp ảnh hưởng không cách nào lơ lửng giam cầm tô tuân đột nhiên bình thản k h ẽ nói tiếng nói vừa ra thời điểm toàn bộ đấu la tinh đều yên lặng dường như thời gian đình chỉ đồng dạng lại cũng không phải chỉ là đem mỗi người đều giam cầm ngay tại chỗ không cách nào động đậy cũng không thể có thể mở miệng nói chuyện thậm chí là ánh mắt cũng vô pháp di động vô số người trong lòng tràn đầy kinh hãi、Hàng. nhàn nhạt một chữ theo tô tuân trong miệng thốt ra về sau ngân s ắ c màng ánh sáng động nhanh chóng hướng đại rơi xuống giống như mây đen dọc trời trong trước mắt ngân s ắ c màng ánh sáng xuyên qua vân băng tuyết đế thân thể bao trùm mua khắp nơi sông núi hải dương mỗi cái trên thân thể người toàn bộ thế giới biến thành ngân s ắ c còn như nguyệt quang vẩy vào tuyết đế mỹ lệ vô cùng phân liệt đi tô tuân bước ra một bước hắn trong ánh mắt tựa hồ có vô số ngân s ắ c đường còn loại qua phức tạp lại, lại mỹ lệ Vâng! đại địa bầu trời toàn bộ đấu la tinh đang lắc lư giống như thế giới muốn hủy diệt vô số hảo quang màu bạc nở rộ dọc theo phóng hướng thiên k h ô n g giống như là dựng đứng lên vách tường nếu như thân ở vũ trụ thì sẽ phát hiện quang mang này tựa như từng đạo từng đạo ngân sắc đường cong mà những đường cong này tựa hồ muốn đem đại lục chia cắt trên thực tế cũng đúng là như thế những đường cong này là bất quy tắc tựa như rào chắn đồng dạng đem nguyên một đám to to nhỏ nhỏ hồn thú căn cứ hồn thú xâm lâm vòng gây chương 489, đ ạ i c h u y ể n di h ạ đại lục rung động càng thêm lợi hại kinh khủng uy áp để mỗi người đều không thở nổi vô số người trong lòng hoảng sợ nghĩ đến thế giới muốn hủy diệt sao không có có bao lâu thời gian đại bắt đầu nứt toát rung động một màn hiện lên ở trước mắt đầu tiên là cỡ nhỏ hồn thú căn cứ bay lên không bao quát bọn họ chỗ sinh hoạt lục địa cái này giống như cứng rắn cứ thế mà đem hợp lại tốt ghép hình từ giữa đó keo kiệt ra một khối một dạng trong nháy mắt để khối này ghép hình biến đến cực kỳ không mỹ quan đây quả thật là nhân lực có thể đạt tới sao tuyết đế thanh âm bên trong tràn đầy rung động vị đạo vân băng sắc mặt tương đối bình tĩnh tại nguyên một đám hồn thú căn cứ bay lên không thời điểm vân băng mi đầu đột nhiên hơi nhữ lại hắn cảm nhận được một cỗ xa siêu cực hạn đấu la lực lượng mà cảm nhận được vị trí là mỗi một chỗ lục địa cùng hải dương đây là cái gì vân băng trên người hơi hơi tản mát ra màu xanh biết huỳnh quang chỗ mi tâm sinh mệnh c h i đồng tử như ẩn như hiện tô tuân đã nhận ra vân băng động tác nhìn hắn đồng dạng bình tĩnh nói không cần khẩn trương đây chỉ là đấu la vị diện c h i l ự c t h ô i hôn thú tạm thời lại không đề cập tới nhưng là chúng ta động lục địa nó bạo phát cũng tại dự liệu của ta bên trong t h a n h em rơi xuống vân băng vẫn không trả lời một cái đồng hồ xuất hiện ở tô tuân sau lưng cùng trước kia khác biệt lần này là ngưng thực là thực thể chỉ thấy trên đó kim phút đi lại một cái cách chợ tô tuân nói một phút đồng hồ đầy đủ sau đó một khắc vân băng phát hiện lần này thế giới hoàn toàn dừng lại vô luận là sông núi ở giữa tiếng gió vẫn là trong hải dương gợn sóng thanh â m giờ khắc này thời gian cùng không gian bất động ngay sau đó trên mặt đất hào quang màu bạc càng thêm lòng lánh lạc nhật xâm lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn tà ma xâm lâm rõ ràng đấu rừng rậm dưới chân tinh đấu đại xâm lâm cùng cực bắt chi điệu các loại hồn thú căn cứ bắt đầu chậm rãi tăng lên những thứ chưa biết khác đại lục sao lại không phải tại diễn ra đồng dạng một màn rất nhanh thật rất nhanh trong vòng mấy giây thì hoàn thành tăng lên cùng lúc đó vô số hải dương hồn thú theo trong biển dâng lên vô luận là biển cạn vẫn là biển sâu bất luận cái gì một cái hồn thú cho dù là lớn nhất thu nhỏ m ộ ư ơ i năm không đến m ộ ư ơ i năm thậm chí là có có thể trở thành hồn thú sinh linh đều chạy không thoát tô tuần lực lượng bọn họ trong mắt sợ hãi muốn phản kháng nhưng lại thì có ích lợi gì đâu hải dương sao mà to lớn tự nhiên không n n khả giới giới. có ă ồ đột a vào tử thế giới giới. Sắp m nhiên ú t hồ tôi h tuân ô t ánh mắt hơi đậu một chút sau đó nhìn hướng vân băng ta thuận tay giải quyết một cái hồn thú muốn đến ngươi biết cái này hồn thú cũng sẽ không để ý cái gì hồn thú vân băng xứng sở do hỏi ừng một vạn năm sau thánh linh giáo giáo chủ ma hoàng t ô tuân hơi suy nghĩ một chút nói ma hoàng vân băng hơi hơi kinh ngạc ma hoàng hắn có chút ấn tượng nhưng ấn tượng không phải rất sâu chỉ nhớ rõ tựa như là thâm hải ma kinh vương thế tử có vẻ như còn có một đứa con gái gọi là cái gì nhỉ không nhớ rõ còn có thánh linh giáo giáo chủ nàng thật sao cho nên từ nơi này cũng có thể thấy được ngân long vương biết đến trí nhớ là rất tàn khuyết đúng đem ngươi b ă nguyện n g cho ta tô tuấn nói bất quá sau khi nói xong thì lập tức đổi giọng được rồi đem ngươi mang theo b ă nguyện n g tay cho ta vân băng cái kia ta không gây tô tuấn mặt tối sầm nói xéo đi lao tử cũng không gây chỉ là ngươi cái này tử giới thế giới hải dương vốn là giao đấu la hải dương tiểu hồn thú căn cứ sau khi tiến vào sẽ còn chiếm cứ không số ít phân hải dương cho nên ta cầm phòng bị trong thế giới tây đại lục chuyển rời đến băng nguyệt bên trong một bộ phận lớn khuyết trương lớn hơn một chút hải dương diện tích a a vậy ngươi nói rõ ràng là được rồi một bên nói vân băng tiến lên đưa tay đưa cho tô tuân a ai biết tư tưởng của ngươi xấu xa như vậy thèm lao tử thân thể tô tuân nói bắt lấy tử giới dùng hai cái ngón tay nắm bắt đụng vào tại băng trên ánh trăng vẹn vẹn trong n g a y mắt tô tuân tay vừa lộn liền đem tử giới đặt ở vân băng trong lòng bàn tay rơi lúc vẫn không quên sờ soạ n một cái thật sự là mềm mại tinh tế tỉ mỉ a nghe tô tuân cảm thán vân băng sắc mặt tối đen đến cùng người nào thèm người nào thân thể sự t ì n h vẫn chưa xong tiếp lấy chỉ thấy tô tuân vươn tay ra nắm một chút cũng nói hợp sau đó đại lục lần nữa bắt đầu rung động chỉ thấy bởi vì hồn thú căn cứ biến mất xuất hiện rất nhiều sâu không thấy đáy to lớn địa động chung quanh lục bắt đầu tụ tập đến cuối cùng đại lục thiếu thốn địa phương cứ thế mà chen tại một kia cái hô biến mất nhưng cái kia nhét chung một chỗ địa phương mười phần xấu xí vân băng nhìn lấy dưới thân bởi vì đè ép n ô lên sân mạch không khỏi đ ầ u đen r a u mùm nói thật xấu tô h tuân người đến hiện tại không có cái kia năng lực vân băng bất đắc dĩ buông tay vân băng thành vì sinh mệnh c h i thần sau không có yếu như vậy thân vì sinh mệnh c h i thần hắn có thể lợi dụng sinh mệnh trưởng k h ô n g thần vực mượn dùng toàn bộ đấu la đại lục sinh linh lực lượng đi chiến đấu cùng đường tam song biết hải thần vô tận xanh thẳm có chút giống nhau cũng chính là hải thần lĩnh vực a vậy liền im miệng nghe ta nói tô tuân đến nhưng trợt mi đầu lại là hơi n h í u lại nói ngươi là thật không rõ hay là giả không hiểu vân băng nghi hoặc có ý tứ gì tô tuân thấy thế bất đắc di lắc đầu nói được rồi thỉnh cầu của ngươi ta đã hoàn thành h u y ê t trận hiệu quả còn sẽ kéo dài một tháng ta trước về thần giới đúng rồi chuẩn bị sẵn sàng đường tam ta không rõ ràng nhưng là hủy diệt khẳng định trở về tìm ngươi phiền phước nếu như ngươi tài giỏi qua hủy diệt hoặc là đánh ngang ta nghĩ bọn hắn chọn cùng ngươi đàm phán sinh mệnh nữ thần thiện lương c h i thần cùng t à ác c h i thần hẳn là sẽ không quản chuyện này ừng vì cái gì vân băng n g h i hoặc ngươi là sinh mệnh nữ thần người thừa kế mà thiện lương c h i thần cùng t à ác c h i thần là trung lập bọn họ cũng sẽ không quản vì cái gì đây ngươi nhớ kỹ sự tình hôm nay là ta làm ngươi động thủ sao ngươi không có ngươi chỉ là một cái q u â n chúng tô tuân lạnh nhạt nói mặt khác nhớ đến cầm phòng bị thế giới nấp kỹ băng nguyệt bên trong đại lục cũng không phải là đấu la đại lục phía trên để bọn hắn nhìn thấy cũng không có gì v â n băng hơi trầm mặc hắn tự nhiên minh bạch tô tuân ý tứ sau đó mới nói c ả m ơn ừ m cũng không phải là cái đại sự gì ngươi câu này c ả m ơn ta t h ì thụ thần giới gặp lại sau khi nói xong đại địa phía trên hảo quang màu bạc cấp tốc rút đi tất cả mọi người khôi phục trong nháy mắt này khôi phục hành động tô tuân bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa vân băng cùng tuyết đế yên tĩnh chờ đợi một lát về sau cũng đều rời đi chỗ đó đường môn trong phòng vân băng bắt đầu nhìn lên tử giới trong thế giới biến hóa đông đại lục không có gì thay đổi nguyên bản tây đại lục bị cắt đi một khối lớn để vào băng nguyệt bên trong mà những cái kia hồn thú căn cứ cũng là chen ở cùng nhau xem như ghép lại đi ghép lại địa phương cũng rất xấu những thứ này hồn thú căn cứ ghép lại thành lục địa cùng nguyên bản tây đại lục còn lại địa phương lại đụn g vào nhau diện tích rít đi một chút đương nhiên một chỗ ngoại lệ cái kia chính là cực bắc tri địa cực bắc tri địa cùng bắc đại lục d i p giới bắc đại lục hoàn cảnh cùng cực bắc tri địa không kém là bao nhiêu đồng dạng lạnh lẽo lúc này tử giới trong thế giới thật vô cùng loạn vô số hồn thú kinh hoàng hải hồn thú thì nhảy ra mặt nước ngân long vương đế thiên cùng tối hôm qua nghe vào tô tuân lời nói hải dương hung thú đã bắt đầu chấn áp lắng lại hồn thú bối rối chương bốn trăm chín mươi một tháng đến ra đi ngân long vương vân băng thanh âm truyền vào hồn giới bên trong hóa thành nhân hình ngân long vương bên hai đã hồn thú căn cứ đã chuyển di vậy hắn cũng là thời điểm đem hồn giới giao cho ngân long vương hồn giới là vân băng mới mệnh tên cái này tử giới bên trong chỉ là hồn thú mặc dù bây giờ huyền lão bọn họ cũng ở trong đó nhưng vân băng ý nghĩ là tương lai khác tử giới diện hóa thế giới về sau lại đem huyền lão bọn họ chuyển di hoặc là tương lai tìm được thích hợp hồn thú ở lại tinh cầu đợi chúng hồn thú di chuyển sau cũng có thể đương nhiên đây đều là chuyện tương lai hiện tại vân băng cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy hồn thú tại tử giới trong thế giới cũng sẽ không có cái gì diệt vong nguy cơ một ít chuyện cũng không cần gấp gáp như vậy tử giới thế giới tây đại lục phía trên ngân long vương có chút im lặng ra đi ngươi cho ta là triệu hoán vật sao bất quá nàng cũng không so đo nhiều như vậy chỉ cảm thấy trước mắt b ạ c h sắc quang mang loay lên liền đi tới vân băng chỗ trong phòng ngươi có chuyện gì ngân long vương thanh â m có chút lãnh đạm không có việc gì lời nói ta còn muốn trở về chỉnh đốn hồn thú ngươi một mạch đem không biết đại lục ở bên trên hồn thú đều nhét vào giữa chúng ta khẳng định sẽ coi tranh đấu đoan chừng cần không ít thời gian giải quyết vân băng lườm nàng liếc một chút nói loại sự tình này đế thiên một người liền có thể giải quyết đi nói thật vân băng cũng không cảm thấy đại lục khác phía trên hung thú sẽ có đế thiên cường đại chỉ là muốn mau một chút giảm bớt không cần thiết tranh đấu cũng có thể giảm ít một chút thương vong ngân long vương giải thích nói ra vân băng nhẹ gật đầu nhắc nhở nói còn có hải hồn thú chỗ đó ngươi cũng nhiều chú ý một số lấy thực lực của ngươi cũng không phải vấn đề gì nói vân băng thân thủ nhẹ nhàng ném đi đem hồn giới ném cho ngân long vương ây hồn giới cho ngươi đáp ứng ngươi n h ỏ lên một giọt ngươi máu của mình đi hồn giới hồn thú thế giới ngược lại là thẳng chuẩn xác cảm ơn ngân long vương sau khi nhận lấy không có gì do dự liền nhỏ xuống máu của mình nhất thời màu ngà sữa hồn giới phía trên sáng lên một vệ tám màu quan g mang quan g mang dần dần phóng đại đợi biến mất về sau tại hồn giới phía trên xuất hiện một cái v ả y rồng đồ án kỳ dị là v ả y rồng là tám màu cùng tuyết đế bạch n g u y ệ t phía trên hình thoi tinh thể trên lệnh thật lớn đồng thời liên quan tới hồn giới tin tức cũng chuyển vào ngân long vương trong đầu hiện tại quyền hạn của ta cũng không phải quá nhiều chỉ có thể cho ngươi mấy cái này còn lại tương lai lại nói lúc này vân băng thanh âm cũng đồng thời tiến vào ngân long vương bên thai bên trong đi ngân long vương vẫn chưa trả lời nàng tại chỉnh lý trong đầu xuất hiện tin tức chỉnh lý về sau nàng quy kết một chút vân băng cho quyền lợi của nàng một tự do ra vào bao quát mang theo hồn thú tự do ra vào hai mượn dùng hồn giới tại giới chỉ trong thế giới tùy tâm sở dục di động năng lực nói cách khác nhất nghiệm chi gian có thể đến hồn giới bên trong bất kỳ chỗ nào thứ ba mang theo người xa lạ tiến vào quyền lợi thứ tư truyền âm cái này quyền hạn có thể đem thanh âm của mình truyền vào toàn bộ hồn giới mỗi một cái sinh linh trong thai cũng có thể cho vân băng t r u y ề n âm tạm thời chỉ là cái này bốn đầu quyền hạn còn lại cái gì thiên phạt trừng trị các loại chỉ tồn tại ở nói rõ đương nhiên vân băng đánh dấu rất rõ ràng hắn hiện tại chính mình cũng không có cái kia quyền hạn đã đủ ngân long vương đem hồn giới tùy ý đeo ở tay phải trên ngón tay lẩm bẩm một câu có cái này thứ hai bốn cái quyền hạn lắng lại hồn thú đ ố i rối cũng dễ dàng chút ngân long vương âm thầm nghĩ đến đang lúc ngân long vương muốn trở về lúc vân băng đột nhiên nghĩ đến cái gì lên tiếng nói đợi chút nữa ngân long vương ta nhắc nhở ngươi đến thần giới về sau ngươi có thể không nên tùy tiện ra vào chớ nói chi là tùy ý mang theo hồn thú ra vào bằng không hắn lời nói vẫn chưa nói xong ngân long vương khoát tay trận lại nói yên tâm ta biết nặng nhẹ mặt khác gọi ta c ổ nguyệt na đi vân băng hơi sững sờ gật đầu kêu lên c ổ nguyệt na ừng lại đợi thêm phía dưới vân băng quan sát một chút cổ nguyệt na lại lần nữa lên tiếng còn có chuyện gì cổ nguyệt na k h ẽ nhũ mày ta trị liệu cho ngươi một chút nội thương đi ngươi cái này khôi phục quá chậm vân băng nói cũng không đợi cổ nguyệt na đáp ứng thân cái kế tiếp tam giác xoay tròn xuất hiện lấy hắn làm trung tâm phóng đại trong nháy mắt đem cổ nguyệt na bao vào một tầng huỳnh quang sau đó một khắc liền đem cổ nguyệt na bao phủ đây là cái gì cổ nguyệt na giật mình muốn xua tan nhưng không có tác dụng sinh mệnh trưởng khống thần vực lĩnh vực của ta có cường đại trị liệu năng lực vân băng giải thích nói nghe được sau khi giải thích c ổ nguyệt na bình tĩnh lại có vân băng chi nhớ nàng tự nhiên rõ ràng vân băng hồn kỹ tuy nhiên cũng không biết tiến giai thần kỹ có hiệu quả gì nhưng muốn đến cũng sẽ không lại kém bao nhiêu vốn đang muốn một vạn năm mới có thể khôi phục cổ nguyệt na giờ phút này nhanh chóng khôi phục đến đêm khuya sinh mệnh trưởng không thần vực mới bị vân băng tiêu tán nửa đường vân băng khôi phục hai lần dù sao hắn không có kế thừa sinh mệnh thần vị bao lâu thần lực lượng sẽ không quá nhiều mà sinh mệnh trưởng không thần vực thiêu hao như cũ rất lớn tuất ngươi lại tu dưỡng một đoạn thời gian thì không sai biệt lắm vân băng sắc mặt hơi trắng bệnh lần nữa cảm tạ ngươi nghỉ ngơi trước đi có chuyện gì thông báo ta cho dù là cùng thần vương đối lập gặp lại ta đi về trước cậu nguyệt na cảm tạ một câu về sau tại bạch sắc quang mang phía dưới biến mất vân băng cũng lập tức biến mất trong phòng còn có bên cạnh tuyết đế nghỉ ngơi cái gì vân băng không để ý lấy sức sống của hắn không nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì nắm giữ băng nguyệt cùng bạch nguyệt bọn họ ra vào hồn giới tự nhiên không có vấn đề gì tiến vào hồn giới làm cái gì sao đương nhiên là đi bồi nữ nhi của bọn hắn trong n g á y mắt một tháng trôi qua hồn giới bên trong cổ nguyệt na lấy tốc độ cực nhanh liên hợp lục địa cùng trong hải dương hung thú lắng lại hồn thú đ ố i rối h ồ n thú nhóm khôi phục bình tĩnh vân băng từng quan sát hồn giới bên trong thiên địa nguyên lực vấn đề hắn phát hiện cùng so đấu la đại lục còn muốn nồng nặc một số tu luyện song toàn không có vấn đề gì đến mức để huyền lão bọn họ đột phá càng cao t ầ n g thứ cái này vân b a n g phải cần cẩn thận suy nghĩ một chút trong một tháng này vân b a n g sống lại mục lão long tiêu giao cùng diệp tịch thủy cái này khiến mọi người thật tốt kích động một thanh tại phục sinh diệp tịch thủy lúc vân b a n g làm một việc hắn diệp tịch thủy huyết hồn mà khôi võ hồn trực tiếp cho rõ ràng sạch sẽ về sau bọn họ lựa chọn ở tại một cái so so sánh địa phương xa tránh cho xấu hổ mục lao biết năm đó chân tướng sự tình về sau chỉ là thở dài một cái không nói thêm gì bao quát tại biết vân băng làm sự tình về sau cũng chỉ là trầm mặc rất lâu sinh mệnh thần quang cái này kỹ năng bị đường nhã bọn họ biết kết quả là ý động vẫn là ý động vân băng đã sớm liệu đến tình huống này sau cùng cũng là đảo mộ phục sinh đương nhiên cùng vân băng không quen người hắn tự nhiên sẽ tự tuyệt nhưng bọn hắn cũng là lạ thường tự giác nhắc tới cũng không có nhiều người bất quá tuy nhiên không phải hắn đ ả o mộ nhưng là ngạch được rồi sự tình đều đã qua vân băng nhẹ nhàng thở dài chuyện còn lại cũng là thu mua bồi tiếp tiểu khả đi khắp đấu la đại lục h ồ n thú không có nhân loại tự nhiên đại loạn hiện tại cái này phong bạo còn không có lắng lại bọn người nhóm ý thức tới về sau cao giai hồn sư không thậm chí là cấp thấp hồn sư cũng giống như nhau bắt đầu bị các đại thế lực hiếu thắng sử lai khắc học viện bởi vì vì lúc trước liên biết đã bắt đầu cải cách nhưng nghỉ học người như cũ số lượng cũng không ít chương bốn trăm chín mươi mốt tiến vào thần giới trưa hôm nay vân băng ngước nhìn bầu trời trong xanh trên bầu trời huyễn trận hiệu quả đang dần dần rút đi cái này cũng ý vị đấu la đại lục phát sinh sự t ì n h sẽ bị thần giới biết được chỉ là không biết sẽ có bao nhanh thôi cần phải rất nhanh đi vân băng nhẹ nhàng n ỉ non tuyết đế đi vào vân băng bên người cầm vân băng tay vân băng quay đầu mỉm cười nói không dùng lo lắng quá mức lúc này ở bên cạnh hắn đứng đấy tuyết đế tiểu khả tiểu bạch vân phụ cùng ngu nam cũng chính là giang nam nam mẫu thân cái cuối cùng danh lệch vân băng cũng là nghĩ muốn quyết định đối với hắn bích cơ bọn họ vân băng từng hỏi muốn hay không các nàng muốn hay không phục sinh cũng biểu thị phục sinh về sau hắn tự thân năng lực cũng không sẽ chịu ảnh hưởng lúc ấy các nàng nghe xong bích cơ cái thứ nhất cự tuyệt nói ta coi như xong chúng ta vốn là huyết khế phục sinh sau huyết khế cũng không có khả năng biến mất mà lại tuổi thọ của ta cũng sẽ trở về nguyên bản hồn thú lúc trạng thái ngươi năm cái danh ngạch đã đầy ta chỉ có thể tiến vào hồn giới nhưng là hồn giới cũng cần độ thiên kết đi độ bất quá chỉ là chết cho nên như bây giờ rất tốt vân linh thứ hai cự tuyệt nó chỉ là lắc đầu cũng biểu thị rất ưa thích như bây giờ mà đế lâm tuy nhiên đem tinh thần bản nguyên dung hợp cho vân băng nhưng sinh mệnh thần quang là không nhìn cái này nhưng nàng cùng bích cơ ý nghĩ là giống nhau ưu i ề u kiều cũng giống như nhau do dự thời gian dài nhất là tiểu băng vài ngày sau cũng biểu thị cự tuyệt sau cùng vân băng mới nhìn về phía giang nam nam tuy nhiên giang mẫu là nhìn cũng không được gì nhưng là hắn cùng đường nhã nói qua thành thần về sau phục sinh nàng không qua sông nam nam rõ ràng lắc đầu lúc ấy nàng còn nhìn thoáng qua tuyết đế cái này khiến vân băng trong nháy mắt liền minh bạch khẽ cười khổ hắn có thể nói thế nào hơi nghĩ nghĩ quyết định trước kéo lấy quay đầu thăm dò tuyết đế ý hắn biết rõ đem giang nam nam phục sinh sau ý vị như thế nào mọi người đều chuẩn bị xong chưa vân băng nhìn về phía tuyết đế bọn họ hỏi bậy bạ tiểu khả đã chuẩn bị xong tại tiểu khả trên ngón tay có một cái màu ngà sữa phía trên có màu băng lam hình thoi tinh thể giới chỉ tự nhiên là tử giới cái này viên tử giới bị tiểu khả mệnh danh là lam lam cảm giác tiểu khả coi hắn là thành sùng vật vân đại cực gật đầu tâm lý vô cùng kích động bởi vì chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy giản hàn tiểu bạch biểu thị không có vấn đề tiểu khả cùng tiểu bạch quan hệ rất tốt tiểu khả luôn yêu thích đi bắt tiểu bạch lỗ thai đương nhiên là hình thú trạng thái giới gấu mà thôi nhưng là tiểu bạch quá lớn nó cũng không h i ể u thu nhỏ vân băng liền trực tiếp xuất thủ đưa nó giúp nhỏ thực lực đương nhiên sẽ không có thay đổi gì giang mộ ôn hòa hướng về vân băng gật đầu dù sao cũng là cái đến đây người đối nữ nhi của nàng cảm tình tự nhiên nhìn ra được đối vân băng nàng cũng không có gì bất mãn ừng t ố t vân băng đáp ứng một tiếng ánh mắt đ ố n g nhiên biến đến sắc bén một chút ngân quang t u ô n ra trên người trường bào màu xanh nhạt đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa ngược lại vê hiện lên ở mi tâm sinh mệnh thần trang đem vân băng báo khỏa giờ k h ắ c này ngân quang đem bọn h ắ n bao phủ theo sau chính là một trận trời đất quay cuồng rất nhanh vân băng mọi người liền có làm ra làm chơi ra chơi cảm giác vân băng quan sát một chút chung quanh phát hiện bọn họ xuất hiện tại một chỗ đồng bằng mê ngông dưới chân đều là màu xanh nhạt tiểu thảo tràn đầy sinh cơ bừng bừng trong không khí tràn ngập nồng đậm các loại nguyên tố thiên địa nguyên lực càng là đấu la đại lục phía trên mấy trăm lần dù là hô hốt vào một ngụm thực lực thì tăng trưởng to lớn trong đó rõ ràng nhất cũng là tiểu khả có băng thần thần tính hạt giống tại dù cho tiểu khả không tu luyện thiên địa nguyên lực đều đang bay nhanh tăng trưởng vân băng nhúng mày tại tiểu khả cái chán bỏ ra một cái tam giác ký hiệu chế trụ băng thần thần tính hạt giống tăng lên quá nhanh cũng không tốt căn cơ vẫn là nên lúc này nguyên một đám bóng người hướng lấy bọn hắn bay tới a ngừng mặc p h o n cách cổ phục cái hoặc cái cũng trước cúi chào nhã những khả nghi hoặc hỏi. Những thần những thần thời hướng về vân băng người chào nói, gặp qua sinh mệnh nam thần xưa người người trang trang kia ai kia quan. kia quan qua nam Tiểu dứt mặt, rơi vàng. Vân băng liền vân băng đồng vân băng nói, n gạo gặp bạ, đại. vào màu là à? là về Bây lời, nghe được bọn họ xưng hô nhất thời tức xạ mặt lại hiện lên ở vân băng chân bóng cái chán sinh mệnh nam thần cái q u ỷ gì để hủy diệt biết bằng vào cái này đều sẽ bắt hắn cho đánh một trận đi cầm đầu nam tử n g n g đầu cẩn thận mà hỏi thăm sinh mệnh nam thần đại nhân có vấn đề gì không đồng thời nói thầm trong lòng chẳng lẽ lại tân nhiệm sinh mệnh nam thần đại tính của người không tốt sao điểm ấy phải ghi lại về sau để còn lại thần q u a n cũng chú ý chút vân băng xưng hô sinh mệnh chi thần là được nam thần hai chữ này ta chịu không được sinh mệnh chi thần đại nhân nói đùa ngại như thế anh tuấn nam thần hai chữ này n g ạ i chịu không được vậy liền không ai có thể thừa nhận được cầm đầu nam tử cung kính nói xem ra sinh mệnh c h i thần đại tính của người vẫn rất tốt vân băng vốn là còn muốn nói điều gì nhưng vừa nghĩ được rồi xưng hô sửa lại thì hình sinh mệnh c h i thần đại nhân ngài mới tới thần giới là muốn t r ư ớ c bình tĩnh chỗ ở vẫn là muốn tham quan một lần thần giới hoặc là đi gặp hai vị thần vương cùng còn lại hai vị chấp pháp giả đại nhân cầm đầu nam tử do hỏi ngữ khí như cũ rất là cẩn thận vân băng hơi nghĩ nghĩ nói vậy trước tiên đi gặp sinh mệnh c h i thần thế mà vân băng lời nói vẫn chưa nói xong một đạo âm thanh lạnh lùng nổ vàng tại toàn bộ đồng bằng trong chốc lát bầu trời trở nên âm trầm nồng đậm màu tím sầm đám mây theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới vân băng mấy người cùng các vị thần quan đỉnh đầu phát ra trận trận oanh minh màu tím sầm khí vụ tràn ngập bốn phía ở phía xa chân trời nam đạo lưu quang phong tới tiểu tử sự tình còn không có hỏi rõ ràng người khác xúc động như vậy sinh mệnh nữ thần nói đương nhiên thanh âm này vân băng cũng không có truyền xa như vậy nhưng là hắn lại nghe được rõ ràng sinh mệnh chi đồng như ẩn như hiện tình hùng dưới hắn cũng thấy rõ ràng lên tiếng người mặc trên người một kiện tử sắc áo choàng hàng đầu bộ che đậy trong đó chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tại cái kia áo choàng bên trong có hai đoàn hào quang màu đỏ nhảy lên bộ mặt có vũ khí khiến người ta thấy không rõ lắm ngoại trừ sinh mệnh nữ thần bên ngoài còn lại ba cái một người mặc màu xanh lam hoa lệ trường bảo có mái tóc dài màu xanh lam rất là anh tuấn so vân băng còn thắng một phần mặt khác hai đạo lưu quang hai người phân biệt thân mặc màu đen cùng trường bảo màu trắng thân mặc trường bảo màu đen chính là một tên thanh niên có một đầu màu đen tóc ngắn thân xuyên trường bảo màu trắng thì là một nữ tử mái tóc dài màu đỏ rực rối tung tại sau lưng khuôn mặt tuyệt mỹ nhu h ò a c à n g có loại hơn không có gì sánh kịp tinh khiết cảm giác hải thần hủy diệt chi thần thiện lương chi thần tà ác chi thần không nghĩ tới tới nhanh như vậy vân băng thở dài một tiếng lơ lửng mà lên sáng chói hào quang màu bích lục bắn ra lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới đem sâu đám mây màu tím cùng khí vụ áp chế xuống trong lúc nhất thời những cái kia ánh mắt ẩn ẩn phát hồng thần quan khá hơn mà tuyết đế bọn họ bởi vì tại vân băng bên người vốn là không bị bao lớn ảnh hưởng theo băng nguyệt phía trên bạch sắc quang mang phun trào đem tuyết đế năm người bao khỏa đưa vào băng nguyệt bên trong thu nạp đại bộ phận tây đại lục phía trên chương 492, t r trả lại đấu la hồn thú mấy hơi thở ở giữa hải thần năm người liền đi tới vân băng trước mắt thấy thế vân băng hơi thu liễm một chút trên người hào quang màu bích lục tựa hồ là bởi vì vì sinh mệnh nữ thần khuyên bảo hủy diệt chi thần tâm tình ổn định không ít nhưng lại áo choàng phía dưới tinh hồng đôi mắt lại là không ngừng mà lấp lóe lục a di tốt bốn vị tiền bối tốt hải thần đường tam nhẹ gật đầu chỉ là cặp kia thâm thúy dường như phong phú toàn diện đôi mắt tựa hồ cũng không thế nào bình tĩnh tựa hồ còn có nghi hoặc loại qua thiện lương c h i thần mỉm cười gật đầu ra hiệu đôi mắt so sánh bình thản t a ác c h i thần ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá vân băng nói ngươi tốt sinh mệnh nữ thần hướng về vân băng gật đầu chỉ là bích t r ò n g mắt màu xanh lục bên trong có thật sâu lo lắng mà hủy diệt c h i thần thì rất không hữu hảo lạnh lùng hỏi sinh mệnh c h i thần đấu la đại lục phía trên sự tỉnh là ngươi làm vân băng cũng biết dấu diếm không có tác dụng gì nhưng cũng ghi nhớ tô tuân có chút cười nói chắc hẳn vị này cũng là hủy diệt chi thần đi hủy diệt tiền bối nếu như ta nói đấu la đại lục phía trên sự tình cũng không phải là ta làm ngài tin sao ừ n ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại khiêu khích sao hủy diệt chi thần khí tức quanh người bắt đầu tăng trưởng ẩn ẩn hướng về vân băng áp đi tiểu tử ngươi bình tĩnh một chút vân băng ngữ khí có khiêu khích vị đạo sao sinh mệnh n ữ thần không khỏi mở miệng nói nàng lại chỉ là để hủy diệt chi thần hư lạnh một tiếng đường tam lúc này nhìn về phía những cái kia thần quân nói các ngươi rời đi trước đi đúng hải thần đại nhân cầm đầu nam tử nói nói thật bọn họ ba không được rời đi nơi này hiện ở loại tình huống này nơi này căn bản liền không thể lợi thần quân nhóm ả o ào, ào rời đi vân băng cũng tại lúc này nói hủy diệt tiền bối hiểu ý sai ta cũng không có ý khiêu khích đang lúc hủy diệt chi thần thì muốn nói gì thời điểm đường tam trước một bước mở miệng hỏi sinh mệnh c h i thần đấu la đại lục hồn thú toàn bộ biến mất cũng không phải là cái gì việc nhỏ long thần sự t ì n h ngươi rõ ràng sao cho nên nếu như ngươi biết tình hình thực tế còn mời chi tiết cáo chi hắn thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng vân băng ánh mắt phảng phất muốn đem vân băng nhìn thấu đồng dạng vốn là hắn tính toán trong khoảng thời gian này cũng là vân băng tiến vào thần giới thời gian nhưng chậm chạp chưa từng phát hiện vân băng đến thì quan sát một chút đấu la đại lục cái này xem xét để hắn trực tiếp n ư ậ n người h ồ n thú bao quát bọn họ căn cứ đều biến mất không còn một ngống toàn bộ đấu la tinh đều là loạn sau đó hắn cảm giác được tín ngưỡng chi lực trên diện rộng hạ xuống hướng hải dương xem xét ngộng toàn bộ hải dương trống rỗng một cái hồn thú cũng không có cái này là người làm sự tình sao chẳng lẽ lại đấu la đại lục phát sinh biến đổi lớn điều đó không có khả năng cho nên hắn duy nhất có thể nghĩ tới cũng là vân băng cái này sinh mệnh c h i thần nhưng hắn rõ ràng vân băng làm không được vậy chỉ có thể là Tô tuân, bất quá không rõ ràng tình huống trước không quá huống ràng rõ đó, vân ẫ n không muốn vọng động, nên trước gọi người là cho hỏi một chút. gọi một đến trước băng lắc đầu nói đường tam tiền bối cũng không phải là ta ngươi biết ta tự nhiên sử lai khắc có n g ả i pho tượng đường tam gật đầu một bên hủy diệt lại là tiến lên một câu chất vấn không phải ngươi vậy còn có người nào có cái này động cơ cùng năng lực hủy diệt tiền bối ngươi cảm thấy ta có năng lực cắt chém chuyển rời đại lục sao vân băng bình thản hỏi lại lời này đường tam ngược lại là tán đồng hủy diệt c h i thần ngược lại là cười lạnh nói thân là vị kia tô tuân bằng hữu ai biết ngươi có hay không có năng lực như thế vân băng đường tam sen vào nói sinh mệnh c h i thần ngươi không nói cũng không có gì bất quá còn mời đem hồn thú trả lại đấu la đại lục đó cũng không phải chuyện nhỏ ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào vân băng như cũ bình tĩnh nói nhưng tại thời khắc này đường tam phát hiện vân băng đôi mắt chỗ sâu hơi sóng động một cái đường tam thầm nghĩ quả nhiên biết không vân băng ngươi nếu như biết do nói ngay đi tựa như hải thần nói như vậy đây quả thật là không phải cái gì việc nhỏ sinh mệnh nữ thần hỏi mặt đ ố i sinh mệnh nữ thần vân băng thật không nói ra cái gì hắn không biết nói láo chỉ có thể lựa chọn trầm mặc điều này cũng làm cho hủy diệt c h i thần chất vấn trầm mặc cũng là biết không thân là chấp pháp giả lại còn vi phạm thần giới quy tắc ngươi có gì có thể nói đem hồn thú trả lại tiếp thu xử phạt trong lòng hắn biết có tô t u n tại sinh mệnh thần vị là không thể nào tước đoạt nhưng xử phạt vẫn là có thể tiểu tử sinh mệnh nữ thần kêu một tiếng tiến lên một đạo vân băng nghe a di một lời khuyên đem hồn thú trả lại long thần sự kiện không thể một lần nữa xử phạt ta có thể làm chủ miễn rơi hải thần ngươi cảm thấy thế nào đường tam chỉ là nhẹ gật đầu nghe vậy vân băng than tiếng nói đường tam tiền bối ta nói câu không dễ nghe lời nói ngài thê tử cũng là hồn thú xuất thân a đường tam mở miệng muốn nói điều gì hủy diệt chi thần trước một bước nói nhìn ngươi cũng nguyện ý vậy cũng đừng trách lão phu truy nã ngươi ta cũng không gạt ngươi vốn là ngươi kế thừa lão phu thê con thần vị ta liền không đồng ý hiện tại ngươi vừa vặn cho lão phu một cái cơ hội tô tuân kỳ thật rất đã sớm nói chỉ cần không cố ý đi nhằm vào chỉ cần bất tử hắn sẽ không đi quản nhiều như vậy sâu đám mây màu tím lần nữa tự trên bầu trời ngưng tụ hủy diệt chi thần khí tức trên thân bắt đầu kéo lên hủy diệt ý niệm hướng về vân băng áp đi cái này không thể nghi ngờ để vân băng mười phần không thoải mái sinh mệnh nữ thần tựa hồ còn muốn khuyên bảo vân băng nhưng là bị đường tam ngăn lại cũng nói sinh mệnh nữ thần chúng ta lui lại đi bất luận nói như thế nào vân băng đều không có việc gì đâu ai sinh mệnh nữ thần sau khi gật đầu theo thiện lương c h i thần lui lại đường tam cùng tà ác c h i thần cũng là như thế vân băng chỉ là vừa mới thăng nhập thần giới mà thôi bọn họ còn không đến mức không muốn thể diện cùng một chỗ đối phó một người lúc này toàn bộ đồng bằng bầu trời đã biến thành màu tím đen kinh khủng hủy diệt ý niệm dường như tràn ngập toàn bộ thần giới chỉ sợ cấp hai thần đế ở chỗ này đều sẽ bị ảnh hưởng ý chí đánh mất lý trí chỉ thấy hủy diệt chi thần sau lưng từng vòng từng vòng tím vầng sáng màu đen bài vân mà ra trên không trung trùng điệp điệp ra hóa thành cựu hoàn vòng ánh sáng vòng ánh sáng bản sắc từng bước thay đổi dần càng hướng vào phía trong nhan sắc càng cạn vòng ánh sáng xuất hiện về sau một đạo màu tím đen lôi đình theo đám mây b ỗ n nhiên hướng về vân băng hạ xuống tiếng h ệ diệt n lương chi thần kìm lòng không đặng nói ra, hủy diệt vừa lên chi hủy kìm đ ra, vừa c ũ n là hủy h diệt t ầ nói lôi, lâu. không khách khí. Hủy diệt đã nhịn thời gian chi vai cũng khách cạnh ác nhịn Nàng bên cạnh tà ác chi thần nhốn n khí. Hủy rất tà đã Nghe đ ư ợ của tà thần, thiện lương chi thần gật đầu nói thầm nói, cũng không biết tân thần thực thế Tiếng nào. ác chi chi cũng chi lực c không nhiệm sinh mệnh chi thần thực lực thế nào. Tiếng nói nói, nói đầu lương nàng rơi xuống về sau một đạo tráng kiện màu xanh biếc cột sáng phóng lên tận trời tan rã hủy diệt thần lôi về sau trực tiếp phóng tới màu tím sầm đám mây hàng hắn đánh tan ngay sau đó chỉ thấy vân băng theo màu xanh biếc quang trụ bước ra hắn sau lưng màu xanh biếc cửu hoàn vòng ánh sáng tán phát ra ánh sáng nhưng xem ra muốn so hủy diệt vòng ánh sáng ảm đạm hủy diệt t i ê n bối có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện sao có thể lời nói vân băng cũng không muốn chiến đấu hủy diệt chi thần tinh hồng đôi mắt lạnh lùng nói ra rất tốt xem ra ngươi cùng sinh mệnh thần vị dung hợp cũng không tệ lắm vòng ánh sáng đại biểu cùng thần vị dung hợp biểu tượng trưởng khống tự thân hết thể biểu tượng cũng là một tên thần đế thực lực biểu tượng trả lại đấu la hồn thú vàng không lão phu không có gì theo người tốt nói hủy diệt lại nói nói xong hủy diệt chi thần một trưởng vỗ r a một đoàn đường kính có ba mét tím quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện lóe ra ưu ám quan mang bàng bạc hủy diệt khí tức tràn ngập ra đối mặt cái này hủy diệt q u a n cầu vân băng vung tay lên một cái bích ánh sáng màu xanh lục vẩy xuống đem hắn bao phủ đây là lột sắc thành thần kỹ sinh mệnh thủ hộ chương bốn trăm chín mươi ba chiến hủy diệt、Ờm、ẩm ẩm làm hủy diệt quang cầu đánh vào bích ánh sáng màu xanh lục phía trên một khắc này tiếng oanh minh chuyển ra hào quang màu tím đen lập lòe nhưng trong nháy mắt một đạo màu xanh biết thiên nga hư ảnh hiện lên đem hủy diệt quang cầu n u ố tan chuyển hóa tinh thuần sinh mệnh lực bổ sung vân băng nay quỷ dị thủ đoạn để trừ đường tam cùng sinh mệnh nữ thần bên ngoài ba người đôi mắt hơi hơi ngưng tụ đường tam là bởi vì đã sớm quan sát qua vân băng nguyên nhân hủy diệt tiền bối có qua có lại vân băng từ tốn nói đồng thời mở bàn tay một cái lớn chừng bàn tay bích vòng xoáy màu xanh lục ngưng tụ vòng xoáy xuất hiện về sau đồng bằng trên bầu trời hủy diệt ý niệm đều là trì trệ chật vòng xoáy bị vân băng ném ra ngoài hướng về hủy diệt chi thần mà đi một đường lên hủy diệt ý niệm không ngừng bị thôn phệ chuyển hóa hủy diệt hóa làm sinh mệnh lực dung nhập vân băng thân thể giờ khắc này ta ác chi thần lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc lại không có quá mức kinh ngạc dù sao lấy vân băng kế thừa thần vị đến xem có thực lực này là cần phải、ừ. hủy diệt chi thần xuề bàn tay ra màu tím đen lôi cầu trong nháy mắt ngưng tụ hủy diệt ý niệm lần nữa tăng vọt hắc cầu cùng sinh mệnh vòng xoáy chạm vào nhau hai đạo kinh khủng vòi rồng hình thành lẫn nhau nghiêng đâm tan rã ngay sau đó một đạo cường thịnh vô cùng tím đen quang mang phủ lên bầu trời từng đạo từng đạo hủy diệt thần lôi theo màu tím sẫm trong mây đen mà hàng tựa hồ muốn vân băng hóa thành bột m ị n khiến hủy diệt chi thần không có nghĩ tới là vân băng vậy mà hoàn toàn không thèm để ý ngược lại bình thản đưa tay tay trái sâu kín hư ảnh ở sau lưng của hắn hiện lên một vệ bích sắc tại hủy diệt thần lôi bên trong lạng yên xuất hiện giống như một cái vừa mới đản sinh sinh mệnh sinh mệnh cách ly chi hoa xem hủy diệt ý niệm như không vật gì trôi hướng hủy diệt chi thần như nhanh như chậm cẩn thận đường tam mi đầu rất nhỏ như một cái mở miệng nhắc nhở hắn là cẩn thận nghiên cứu qua vân băng hồn kỹ những cái kia hồn kỹ phải chăng có thể ngăn cản là không luận chiến lược mà lại đại đa số đều là không luận chiến lược chỉ nhìn đối phương cảnh giới hủy diệt chi thần lại không đệ bụng thân thủ đến trước người một chảo một tầng màu tím đen bình t h ư ớ n g xuất hiện cũng không có ích lợi gì sinh mệnh cách ly chi hoa không nhìn p h o n g ngự khoảng cách nhất định chọn chúng mục tiêu tất nhiên chúng đích hoa chui và o hủy diệt chi thần thể nội một khắc này lan lộn màu tím sậm đám mây đình chỉ oanh minh thanh âm cũng tạm thời biến mất hủy diệt chi thần tinh hồng đôi mắt trong nháy mắt liền trở nên trống giống vân băng lại cử động một đạo bích chùm sáng màu xanh lục đống dương bắn nhanh ra như điện trong chớp mắt liền đánh và o hủy diệt c h i thần trên thân sinh mệnh tài quyết tước đoạt sinh mệnh lực lột xác thành thần kỹ về sau tước đoạt hắn sinh mệnh bản nguyên tựa như một tên thần đế thiêu đốt thần chi như hỏa diễm thần chi hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn thời điểm cũng là thần đế vẫn lạc thời điểm sinh mệnh bản nguyên bị tước đoạt về sau cũng là vẫn lạc sinh mệnh cách ly chi hoa cho vân băng ba giây hải thần cái năng lực kia cùng ngươi vô định phong ba rất là tương tự a tạ ác tri thần kinh ngạc nói đường tam lắc đầu nói hiệu quả rất là tương tự nhưng trên bản chất cũng không giống nhau ta vô định phong ba là có thể tránh thoát sinh mệnh c h i thần cũng không có thể nghe vậy ta ác c h i thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc đột nhiên một cố ẩn chứa bảng đại sinh mệnh lực cùng cực hạn băng hàn c h i lực khí tức để bọn hắn hoàn hồn chỉ thấy vân băng trong tay nhiều hơn một thanh bích lam hai sắc màu sen lẫn băng toàn kiếm kiếm trả mà ra vạch ra kiếm mang làm cho cả đồng bằng trong nháy mắt thảm đ ạ o đ ế kiếm băng cùng sinh mệnh uy lực vân băng cũng không biết đây chỉ là hắn lần thứ nhất dùng đối với trưởng khống tự thân hắn rất là đơn giản thành thần sau hắn cực hàn băng điệu hồn kỹ cũng đối lập tăng lên nhưng lại không có lớn như vậy kiếm mang sẽ qua một đạo vết thương kinh khủng xuất hiện về sau hủy diệt chi thần biến thành tựa băng sinh mệnh lực chui vào trong cơ thể của hắn nhưng lại bị hủy diệt thần lực tiêu tán ta nói hải thần cái này băng hàn chi lực cũng không thua băng thần đi đường tam lắc đầu nói còn kém một chút dù sao sinh mệnh chi thần thần vị còn tại đó ba giây lấy qua màu tím đen vầng sáng lưu chuyển hủy diệt c h i thần phá băng mà ra theo bả vai phải hướng xuống khủng bố máu vết thương dịch chảy ra tốt rất tốt hủy diệt c h i thần thanh nhâm băng lãnh hủy diệt thần lực bao trùm hướng vết thương nhất thời đã ngừng lại huyết dịch vân băng phát giác được hủy diệt c h i thần ngay tại khu trục sinh mệnh tài quyết quang cầu mở miệng nhắc nhở hủy diệt tiền bối trùm sáng kia tốt nhất đừng khu trục nếu không ngài sinh mệnh bản nguyên không cách nào trả lại đem ở vào vĩnh cựu thiếu thốn trạng thái l ụ c a di hẳn là cũng không thể khôi phục lời này để hủy diệt chi thần thể nội phun trào hủy diệt thần lực trì trệ chuyển mà thay đổi phương châm hóa thành tím thần lực màu đen quăng cầu đem sinh mệnh tài quyết chùm sáng một mực bao k h ỏ a thừa dịp thời gian này vân băng trên thân bằng bạc sinh mệnh lực lan tràn ra trong chốc lát đồng bằng bầu trời biến thành hai cực một mặt tràn ngập sinh cơ khiến người ta nhịn không được tiến về mặt khác tràn đầy hủy diệt ý niệm khiến người ta không dám đến gần sinh mệnh chuyển đổi màu xanh biết phếu vòng xoáy nhất thời xuất hiện hấp thu trong không khí rời rạc sinh mệnh lực chuyển hóa làm thần lực bổ sung tự thân cái này cũng không đại biểu vân băng thần lực khô kiệt vân băng thần lực tổng lượng khẳng định là không bằng hủy diệt nhưng hắn sức khôi phục s á t thực có thể nhưng là vân băng lại rất đau đầu hoa chi điêu linh sinh mệnh hỏa diễm cái này hai đại đều không thể sử dụng dễ dàng khiến hủy diệt chi thần trọng thương thậm chí tử vong hoa chi điêu linh lấy cảnh giới phán định hắn cùng hủy diệt chi thần cùng cảnh phán định sinh mệnh phân giải tỷ lệ mười phần lớn cho nên không thể dùng sinh mệnh hỏa diễm có thể trực tiếp điểm đốt hủy diệt chi thần thần chi hỏa diễm muốn nói dập tắt quan sát mấy người cũng có thể làm đến nhưng là mạo hiểm quá lớn không đến bất đắc dĩ không thể sử dụng cực hạn chi băng uy lực công kích cũng không phải là quá mức cường đại tạ ác chi thần nhìn lấy vân băng khoe miệng có chút co lại nói cái này sức khôi phục không có người nào sinh mệnh nữ thần muốn hay không rút ra không khí chung quanh bên trong chỗ có sinh mệnh lực thiện lương c h i thần đề nghị vô dụng coi như thế làm vân băng như cũ có thể trực tiếp liên tiếp trong cơ thể hắn sinh mệnh lực khi đó khôi phục càng nhanh sinh mệnh nữ thần lắc đầu nói tạ ác c h i thần hủy diệt c h i thần thiện lương c h i thần đột nhiên thầm nói tại thời khắc này hủy diệt c h i thần chiến ý bỗng nhiên bước lên chỉ thấy chính hắn tay phải giơ lên một tia sáng tím phóng lên tận trời lại trong nháy m ắ t hạ xuống cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh dài đến hai trượng q u y ể n trượng màu tím cái này quyền trượng giống như một đạo thiểm điện toàn thân màu tím đen nhưng lại tản ra m á n h liệt màu tím cùng kinh khủng hủy diệt ý niệm khiến bầu trời đều vì đó run rẩy lấy hủy diệt quyền trượng hủy diệt c h i thần cường đại vũ khí chính hắn thậm chí cũng không thể hoàn toàn t r ư ờ n g k h ô n g kỳ hủy có thể thấy thế vân băng hít sâu một hơi thần hải bên trong sinh mệnh cổ thụ đều vô cùng bất an sinh mệnh cổ thụ cũng không có tấn thăng siêu thần khí thậm chí khoảng cách ngụy siêu thần khí còn có một số khoảng cách bất quá cái này lại không có nghĩa là vân băng sẽ e ngại cái gì tại cái trong n g á y mắt vân băng cố kỵ lập tức hạ xuống một loại rất thấp cấp độ ba đám bích quang rơi xuống hình thành tam giác sinh mệnh vũ khí tràn ngập tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ thần giới tựa hồ biến thành bích đại dương màu xanh lục vân băng có thể cảm nhận được sinh mệnh trưởng không thần vực bên trong mỗi một cái sinh linh ngoại trừ thần đế bên ngoài còn lại sinh linh đều tại đáp lại chính mình t ỷ như phía trên vùng bình nguyên này từng viên màu xanh nhạt tiểu thảo chương 494, sinh mệnh hủy diệt thần quang vân băng khí thế không ngừng kéo lên cái này khiến hủy diệt chi thần trong lòng có một tia cảm giác không ổn trong tay hủy diệt quyền trượng vung lên từng đạo từng đạo màu tím đen lôi đỉnh từ trời rơi xuống vẫn như c ũ là hủy diệt thần lôi nhưng lại không biết so trước đó cường to được bao nhiêu vân băng không dám k i n h thường sinh mệnh cổ thụ đ ố n g nhiên hiện lên cắm dễ tại lĩnh vực trung tâm hiện tại sinh mệnh trưởng không thần vực xem ra phạm vi bao phủ không phải quá lớn nhưng tấn thăng làm thần vực về sau đã cùng cái này không có quan hệ gì đón lấy vân băng hướng về sau nhảy lên cả người thân thể hóa là hư hảo dung nhập sinh mệnh cổ thụ bên trong sau một khắc sinh mệnh cổ thụ tách ra cường thịnh hào quang đem tự mình bảo phủ sinh mệnh thủ hộ ẩm ẩm hủy diệt thần lôi rơi xuống lại giống trước đó như thế bị chuyển đổi thành sinh mệnh lực màu xanh biết hồ điệp hư ảnh lặng yên tại trên cây khô hiện lên vân băng khí tức lần nữa kéo lên bích điệp đồ đằng giờ k h ắ c này khí tức của hắn vậy mà ẩn ẩn cùng hủy diệt chi thần ngang hàng tạ ác chi thần lập tức nghe hắn bất đắc dĩ buông tay nói không hổ là tô tuân bằng h ư u vừa mới thành thần thì có loại thực lực này thiện lương chi thần nói chỉ là năng lực quá mức quỷ dị đó cũng là thực lực là hắn tự thân năng lực đường tam im lặng không nói sinh mệnh nữ thần hiện tại không biết vì sao vậy mà vì hủy diệt lo lắng sinh mệnh vận sóng vân băng trong lòng q u á t nhẹ thân cây bên trong hắn tự mi tâm một cái t r ò n g mặt dọc xuất hiện tại cái này t r ò n g mặt dọc bên trong tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh bản chất có sinh mệnh chi đồng về sau sinh mệnh gợn sóng cùng già yếu xạ tuyến hai loại năng lực thông qua nó đến thả ra lời nói uy lực lớn biên độ tăng trưởng gợn sóng dập dờn đánh vào hủy diệt chi thần trên thân chỉ nghe hủy diệt chi thần rên lên một tiếng thể nội nổ tung thanh nhâm truyền đến sắc mặt trong nháy mắt trắng xuống dưới cái này lại không có ảnh hưởng động tác trong tay của hắn hủy diệt quyền trượng huy động từng đây o đoàn từng à đoàn màu n từng đen lôi cầu hướng tím cầu lôi về v n băng đánh、tới. Thần vực, trật tự. Vân băng nhẹ nhàng nhắc tới, sinh mệnh trưởng không thần vực, bích quang đại phóng. Đông đông đông. bích đại đ tới. trật tự. tới, vực, vực, â là sinh mệnh nữ thần hơi hơi chừng to mắt hủy diệt chi thần trên mặt vẻ thống khổ loại qua đưa tay trái ra bắt lấy ngực của mình trái tim của hắn rất thống khổ cảm giác tựa hồ lập tức muốn bạo liệt lúc này một mảnh bích la cây màu xanh lục bay xuống dung nhập hủy diệt chi thần thân thể lắng lại hủy diệt thể nội trật tự hỗn loạn sinh mệnh nữ thần xuất thủ vân băng vừa mới rõ ràng là muốn đem hủy diệt chi thần trái tim phá hủy về sau hủy diệt chi thần sẽ không chết nhưng khẳng định sẽ chịu không được nhẹ thương thế xem xét lại sinh mệnh cổ thụ bên trong vân băng khoe miệng hơi hơi chảy ra máu tươi đến từ thần vực phản vệ cũng không nhẹ sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng hướng về vân băng nói xin lỗi thân cây bên trong vân băng nhẹ nhàng lắc đầu sinh mệnh chi đồng chỗ sâu một vệ thật sâu bích quang xuất hiện sau đó thiên biến nửa cái thần giới bầu trời biến thành màu xanh biếc sinh mệnh trưởng không thần vực tản ra vô cùng vô tận hào quang to lớn sinh mệnh khí tức trong chốc lát tràn ngập nửa cái thần giới sinh mệnh chuyển đổi phếu vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ thành t h ứ c chất cực nhanh chuyển đổi thần lực lại từ vân băng phong thích giờ k h ắ c này hủy diệt ý niệm toàn bộ tan giã chỉ có tại hủy diệt chi thần trên không còn có hủy diệt ý niệm tồn tại đường tam ta ác chi thần thiện lương chi thần sinh mệnh nữ thần thậm chí là hủy diệt chi thần sắc mặt đại biến ta dựa vào tiểu tử này là thiêu đốt thần chi hỏa diễm sao tạ ác chi thần quanh thân đen sáng long lánh hắn rất kiên kỵ sẽ không nếu như hắn thiêu đốt thần chi hỏa diễm như vậy toàn bộ thần giới sinh linh đều sẽ có cảm giác dù sao hắn hiện tại là sinh mệnh chi thần sinh mệnh nữ thần nói tại nàng đôi mắt có lo âu nồng đậm hủy diệt chi thần sắc mặt thật không tốt hỏi không đúng vậy tiểu tử này ở đâu tới nhiều như vậy thần lực đi trèo chống năng lực này chỉ sợ hắn sau l ư n g phếu vòng xoáy đường tam ngữ khí ngưng trọng nói ngay sau đó hắn nhìn về phía sinh mệnh nữ thần hỏi có thể hay không ngăn cách quanh người hắn sinh mệnh lực thế mà ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm một đạo đường kính vẹn vẹn một trượng hào quang màu bích lục mãnh liệt bắn mà ra hướng về hủy diệt chi tri h nhãn ầ n Nguyên bản ta bên mà đi. ta t o n lần quân g trước ta quân hủy d ệ t chi quang thời không c h i quang bị cải tạo về sau dung hợp vì một cái kỹ năng sinh mệnh hủy diệt thần quang cùng sinh mệnh thần quang tướng trở lại tác dụng của nó cũng là mà sát sinh linh căn bản mặt sát không lưu mảy may dù là sinh mệnh thần quang cũng đừng hỏng cứu sống thần vực tức đoạt sinh mệnh cần tiền tố thời gian mà sinh mệnh hủy diệt thần quang lại không cần sinh mệnh hủy diệt thần quang cũng không phải là đơn một mục tiêu mà chính là nhiều cái đương nhiên cái này nhiều cái nhất định phải tại cùng một đường thẳng phía trên bất quá lấy vân băng trưởng khống lực lại có thể khống chế n ó nói lái chuyển di lộ tuyến nguy cơ rất lớn cảm giác phun lên hủy diệt chi thần trong lòng ánh mắt ngưng trọng lên trong chấp nón này hắn không còn có một chút xem nhẹ ý tứ sau một khắc hủy diệt ý niệm bay lên tự hủy diệt quyển trượng phía trên một đạo màu tím đen cột sáng ngút trời mà khí hủy diệt ý niệm cứ thế mà tại bích thế giới màu xanh lục bên trong căng ra một phiến thiên địa thiên địa trời là màu tím sậm mà biến thành màu đen phiến thiên địa này trở thành màu tím đen lôi đ ỉ n h thế giới vô số màu xanh nhạt tiểu thảo làm phai mở hủy diệt chi thần thân thể cấp tốc bành trướng màu tím đen lôi cầu đem hắn bao khỏa một thanh màu đen cự nhận theo hủy diệt quyền trượng bên trong giò r a chém về phía hảo quang màu bích lục toàn bộ thần giới tựa hồ cũng đang rung động cái này hủy diệt chi thần công kích mạnh nhất hủy diệt thiên địa đường tam cũng là cấp tốc chuyển đổi thần đế kinh khủng s á t lục chi khí nở rộ chung quanh hắn biến thành huyết hồng sắc thế giới từ đó dường như thấy được tu la địa ngục thiện lương cùng t à ác chỉ là làm ra p h o n g ngự sinh mệnh nữ thần lại là cảm nhận được cái này một kỹ năng cường đại hủy diệt sẽ chết mà lại không cứu sống Quang cầu cùng hủy diệt quyền cầu phía trên đao cùng trượng trên nhận c hủy h diệt và ạ một nhưng như xuyên quyền trượng, nổ bắn ra hướng hủy diệt. Tình cảnh này, để mấy người hủy hủy lại l diệt diệt. cứ vậy mấy qua ra mặt để vẻ vẻ kinh i ngạc. Hủy d ệ quyền trận ư ợ n n g đao h chạm hướng vân Bang, bích cơ chi hướng hư ảnh nhận ẩn hiện、lên. Mệnh chi ngự. Anh. Một vân băng, ẩn ẩn lên. ngự. Vâng. trận kịch liệt oanh minh sau đó vân băng lại hoàn hảo không chút tổn hại t a ác cùng thiện lương c h ấ n kinh đường tam ánh mắt lấp lóe thầm nói tuyệt đối phòng ngự thành thần sau cũng giống như vậy nha tại vân băng thành thần về sau mệnh c h i ngự số lần tăng nhiều nhưng còn không có đạt tới vô hạn sử dụng cấp độ sinh mệnh hủy diệt thần quang đến sinh mệnh n ữ thần lo lắng hô không vân băng nhanh dừng tay nàng thân hình một nhanh chóng ngăn tại hủy diệt c h i thần trước mặt cái này thậm chí để hủy diệt đều chưa kịp phản ứng ngay tại sinh mệnh hủy diệt thần quang liền muốn mệnh bên trong thời điểm nó bỗng nhiên rẽ ngoặt một cái hướng về thiện lương cùng tà ác mà đi tà ác c h i thần kinh ngạc nói ta dựa vào sinh mệnh tri thần vợ chồng chúng ta chỉ là cái quần chúng người đối với chúng ta tới làm cái gì hắn nhanh chóng thân thủ hát s á c quang mang như ẩn như hiện tản ra làm cho người hồi hộp khí tức tà ác muốn ngăn lại cái này sinh mệnh hủy diệt thần quang nhưng sinh mệnh hủy diệt thần quang lại lần nữa rẽ hướng về đường tam mà đi cái này khiến tà ác chi thần khỏe miệng có chút co lại cảm giác nguy cơ hướng về đường tam đánh tới hắn cảm giác cho dù hắn xử suất tu la huyết kiếm cũng sẽ bị cái này sinh mệnh hủy diệt thần quang cho không nhìn nhưng là hắn cũng không khẩn trương bởi vì vân băng trên thân không có s á c ý vân băng chỉ là tại biểu đạt hắn có vốn để đàm phán quả nhiên sinh mệnh hủy diệt thần quang tại đường tam trước mắt tẩm vang tiêu tán chương bốn trăm chín mươi lăm dần dần im lặng tạ ác chi thần thân thủ lau chán một cái tựa hồ là đang lau mồ hôi nhưng không có bất luận cái gì một giọt mồ hôi thiện lương chi thần cười một tiếng nói nhìn ngươi cái kia sợ dạng tạ ác chi thần cũng không biết là ai vừa mới bắt ta bắt chặt như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này vân băng năng lực quá biến thái về sau người nào nói với ta sinh mệnh c h i thần không am hiểu chiến đấu ta theo người đó liều ừm sinh mệnh c h i thần còn chỉ là vừa mới thăng nhập thần giới vốn cho là chúng ta muốn đem yếu nhất thần vương cái danh này khứ trừ kết quả không nghĩ tới à thiện lương c h i thần cảm thán nói đường tam các ngươi đây là tại phàn nàn ban đầu hai đại thần vương không có đem thần vị hoàn toàn c h u y ể n cho các ngươi sao sinh mệnh nữ thần thở dài một hơi hủy diệt chi thần tinh hồng trong ánh mắt có chấn kinh xấu hổ giận dữ không hiểu các loại tâm tình mười phần phức tạp vân băng sau lưng sinh mệnh chuyển đổi phê u vòng xoáy như cũ tại cực tốc xoay tròn toàn bộ vòng xoáy bên trong tràn ngập to lớn sinh mệnh lực cùng thần lực đường tam đoán không lầm vân băng không có bất kỳ cái gì sát thần ý tứ nhưng là không làm như vậy chiến đấu không thể nghi ngờ như cũ muốn tiếp tục thời gian không ngắn hiện tại song phương đều dừng tay lại đường tam trong con ngươi của bọn họ tất cả đều tràn đầy ngưng trọng vân băng thích hợp mở miệng nói lukazi bốn vị t i ê n bối hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện rồi sao câu nói này để hủy diệt c h i thần sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm lúc này nhìn về phía đường tam nói hải thần không thể để cho hắn đạt được chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến long thần sự tình lại một lần nữa phát sinh sao chúng ta cùng tiến lên hoặc là dùng cái kia đi hắn để sinh mệnh nữ thần thân thể hơi chấn động một chút c a o mày nói tiểu tử vân băng chỉ là vừa mới thành thần dùng tam giới thẩm phán c h i kiếm ngươi không cảm thấy quá phận sao nghe vậy vân băng xứng sở n í u chặt mi đầu tam giới thẩm phán c h i kiếm có chút quen thuộc hơi một nghĩ vân băng ánh mắt sáng lên đó không phải là thần giới truyền thuyết sau cùng chém giết kim long vương kỹ năng kia sao cần đường tam thiện lương c h i thần cùng t à ác c h i thần cùng nhau thi triển dùng cái này đối phó hắn vân băng cần thiết hay không kỳ thật hủy diệt c h i thần nói như vậy không phải là không có nguyên nhân hủy diệt thiên địa năng lực này hắn tự nhiên rõ ràng sự cường đại của nó nhưng là vân băng lại lồng tóc không tổn hao gì cản lại cho nên chỉ sợ đường tam tu la huyết kiếm cũng giống như nhau giống như tiểu lục nói một dạng vân băng mới vừa v ậ n thành thần thôi tương lai đâu đấu la hồn thú khẳng định là vân băng làm về sau lại sẽ phát triển đến mức nào giờ khác này hắn đối vân băng kiên kỵ đã đến cực điểm giết không được vân băng nhưng nhất định phải nhất định phải đem vân băng thần vị gọt đi đường tam ánh mắt chớp lên hơi tựa hồ có chút ý động chung quanh đến sát y giống gợn sóng đồng dạng dập d ờ n hơi hơi dập d ờ n thiện lương cùng tà ác liếc nhau một cái lần lượt bất đắc dĩ bọn họ lười đi quản bọn họ cảm thấy vân băng đã cần đàm phán khẳng định sẽ có một cái phương pháp giải quyết có thể đàm phán vì cái gì không nói phán chém chém g i ế t g i ế t nhiều không tốt làm đất trời oán giận khác làm chuyện không có ý nghĩa tại không khí ngột ngạt đến mức nhất định lúc một đạo nhàn nhạt tâm thanh văng lên đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn vân băng đồng dạng cũng là một dạng tại sinh mệnh cổ thụ làm bên trong quay đầu nhìn lại liền nhìn người quen tô tuân tô tuân bước ra một bước đi tới vân băng bên người thân thủ vô vô sinh mệnh cổ thụ nói vân băng ngươi có thể à dấu quá kỹ ngay cả ta cũng không có phát giác vân băng trận nhìn tô tuân một cái nói ta có dấu sao ngươi chỉ là không có hỏi qua ta thôi tô tuân bộ mặt bắp thịt có chút co lại lúc này hủy diệt chi thần tiến lên trầm giọng hỏi tô tuân các hạ lời này của ngươi là có ý gì đường tam khôi phục hải thần trạng thái hơi suy nghĩ cũng lộ ra hỏi thăm ánh mắt tô tuân nhìn thoáng qua màu xanh biết bầu trời nói các ngươi hiểu rõ sinh mệnh t r ư ở n g không thần vực sao không giống nhau đường tam trả lời tô tuân tiếp tục nói thần vực thần vực đã gọi thần vực tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy nói đến đây tô tuân hài hước nhìn một chút đường tam bọn họ lời nói các ngươi biết không chỉ cần vân băng lại chống đỡ vài phút như vậy hắn nhất nghiệm chi gian liền có thể để cho các ngươi đồng thời tử vong không có phục sinh khả năng lời vừa nói ra đường tam năm người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại đường tam trầm giọng hỏi các phía dưới có ý tứ gì đương nhiên là mặt chữ ý tứ tô tuân mỉm cười nói chắc hắn cho đường tam bọn họ giảng một chút sinh mệnh t r ư ở n g không thần vực tức đoạt sinh mệnh quy tắc trong chốc lát đường tam năm người trầm mặc hiện đang trầm mặc còn quá sớm sinh mệnh t r ư ở n g không thần vực năng lực còn không ít ta suy nghĩ một chút t có cái sinh linh trường khống có thể khống chế so v â n băng thấp hai cái cảnh giới người tô tuân lại liếc mắt nhìn màu xanh biếc bầu trời nói hiện tại sinh mệnh t r ư ờ n g khống thần vực đã ảnh hưởng tới nửa cái thần giới ta nghĩ đến ý vị như thế nào các ngươi cần phải rõ ràng hủy diệt c h i thần thanh â m có chút cảm thấy chát mang ý nghĩa nửa cái thần giới bên trong nhất cấp thần đế trở xuống thần đế đều sẽ bị vân băng trường khống đúng không sai sinh mệnh t r ư ờ n g khống thần vực có thể phá trừ trực tiếp đánh vỡ l i n h vực nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết lấy vân băng cảnh giới bây giờ các ngươi cái kia tam giới thẩm phán chi kiếm cũng không đánh tan được thần vực sinh mệnh trưởng khống thần vực là tuyệt đối tay cầm tam giới thẩm phán chi kiếm có thể trưởng khống thần giới hết thể phát tắc nhưng lại không ảnh hưởng được sinh mệnh trưởng khống thần vực thần vực bên trong tại sinh linh trưởng khống năng lực này dưới vân băng có thể đem thấp hắn hai cái cảnh giới sinh linh sinh mệnh lực ra chỉ tại tự thân hóa thành chiến l ư ợ c tăng phúc kỹ năng sinh mệnh trật tự Hiện vì nay vì thương r ư ở n g k ố bối, n sinh trong linh thể hết thể trật tự, hủy diệt tiền n g g diệt mới trái tim thể hết thể hủy trật tự, của vừa lai lời nói cải biến sinh mệnh hình thái không phải vấn đề gì dừng một chút tô t u ấ n nói nói thí dụ như hủy diệt tiền bối bản thể là hủy diệt ngưng dịch như vậy đem hủy diệt tiền bối bản thể cải biến vì phổ thông động vật đương nhiên còn có cường đại chữa trị năng lực cái này chỉ sợ chỉ có thể dùng tại quân đội bạn trên thân tô tuân ôn h ò a cười nói đường tam năm người đúng rồi thần lực không đủ vân băng sau lưng cái kia vòng xoáy rất tốt nếu như ngươi nói phong tỏa sinh mệnh lực đánh trước phá sinh mệnh trưởng khống thần bực đi bất quá coi như phá vỡ vân băng tự thân sinh mệnh lực giống như thì thẳng to lớn còn có sinh mệnh cổ thụ tồn tại sinh mệnh nữ thần t ố t vân băng dừng lại đi lại không phải là không thể tùy thời thi triển tô tuân vô vỗ sinh mệnh cổ thụ tuyến đường chính vân băng ngươi đem lá bài tẩy của ta rũ ra đi thật được không đúng vậy át chủ bài sinh mệnh trưởng không thần vực năng lực chỉ có vân băng cùng tuyết đế hai người biết đường tam coi như hỏi đường vũ đồng cũng sẽ không biết coi như quan sát cũng sẽ không hiểu rõ quá mức rõ ràng trên bầu trời trên mặt đất màu xanh biếc vầng sáng nhanh đi rút đi vân băng vọt ra sinh mệnh cổ thụ cũng đem thu vào lúc này ta ác chi thần khỏe miệng giật một cái cái chán c h à n đầy hát tuyến đánh này làm sao đánh hiện tại đến xem vân băng hoàn toàn cũng là cái bụt đánh cái quạng lông còn không bằng về nhà cho lão bà điều tự uống hắn biết tô tuân nói dối là không thể nào cũng khinh thường tại nói dối nghĩ đến hắn kéo thiện lương c h i thần rời đi lưu lại một câu sinh mệnh c h i thần sự tỉnh chính các ngươi quyết định vợ chồng chúng ta không tham dự đường tam hủy diệt chương bốn trăm chín mươi sáu đàm phán thượng ta ác tri thần cùng thiện lương c h i thần rời đi để tô tuân đứng thẳng xuống vai cái này cũng nằm trong d ự liệu hai người bọn họ vốn là trung lập phái vừa mới nghe được đường tam nói lên hồn thú sự t ì n h lúc cũng không có bao nhiêu cảm xúc thật muốn tính toán ra thiện lương c h i thần bản thể cũng không phải là loài người bọn họ rời đi để đường tam hủy diệt hai người c h ầ m mặc không nói tại vân băng ánh mắt bao quát hắn mi tâm tròng mặt dọc bên trong đều có một cái tam giác ký hiệu đang chậm dại xoay tròn hắn không có nghe theo tô tuân đề nghị đem sinh mệnh trưởng khống thần vực thu hồi mà chính là đem ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ đến nhất định đúng chỗ sau lưng sinh mệnh chuyển đổi phếu vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng dần dần chậm lại sinh mệnh thần trang phía trên lớp lóe v ầ n g sáng tại hủy diệt thoạt nhìn là trói mắt như vậy tô tuân quét một vòng đường tam mấy người nhặt tiếng nói chỗ lấy các ngươi hiện tại cách làm có ý nghĩa gì vẫn băng thật mượn nửa cái thần giới đại bộ phận sinh linh lực lượng các ngươi mặc kệ như thế nào làm đều là phí công thôi hoặc là các ngươi cảm thấy nhất cấp thần đế rất nhiều sao coi như không mượn dùng lực lượng của bọn hắn như vậy tại sinh linh trưởng khống tình hung giới trưởng khống về sau để bọn hắn thiêu đốt thần c h i hỏa diễm thế nào hắn lạnh lùng tiếng nói để hủy diệt c h i thần đồng tử hơi hơi co rụt lại tại ta không xuất thủ tình h ô n g i ớ i các ngươi cùng vân băng liều mạng đến sau cùng không chiếm được chỗ tốt chính là bọn ngươi không phải vân băng mà lại ta có vẻ như nói qua đi ta sẽ bảo vệ vân băng bất tử sau khi nói xong tô tuân nhìn thẳng hướng đường tam ánh mắt nói cho nên không bằng ngồi xuống thật tốt nói chuyện đi hơi trầm mặc về sau đường tam thở ra một hơi nói ra có thể, đúng i giới viên hội trao đổi đi. Nói, đường tam liếc qua hủy diện tri liền biết thời minh thần trao Tam thần, trầm trong t hủy hắn hắn chấp nhận. Đồng thời trong lòng của hắn minh bạch, hồn h đường Đồng lòng gặp ủy của đây qua mặc là sự t ì h h là k ô n có cách nào, hiện nào, đang t rồi a n thần kiện Đúng h thủ đối thần giới có lợi điều giới lợi mới có là. r nói đến thần giới ủy viên hội đường t i ê n bối ta nhắc lại ngươi một chút vân băng thần vực không phải thần giới bên trong trụ cột có thể ảnh hưởng đường tam ta minh bạch lập tức đường tam hướng về lúc đến phương hướng bay đi hủy diệt c h i thần dùng chính mình cái kia tinh hồng con mắt nhìn vân băng về sau cũng theo sát mà đi sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng nhìn hướng vân băng nói các ngươi trao đổi sau khi kết thúc đến sinh mệnh c h i xâm tiếp mẫu t h ầ n n g ư ờ i đi vân băng gật đầu nói l ụ c a d i c ả m ơn sinh mệnh nữ thần phất về sau hướng về một phương hướng khác mà đi chờ bọn hắn sau khi đi tô tuân vô vô vân băng bả vai nói đem thần vực nhận lấy đi vân băng gật gật đầu trong ánh mắt tam giác ký hiệu dần dần biến mất lại nói ta xem như phi công lo lắng ngươi t ẩn tàng sâu như vậy còn để cho ta theo giúp ngươi chuyển di hồn thú căn cứ tô tuân đoán trách một câu ta tới cần muốn bao lâu thời gian vân băng liếc hắn một cái nói nói cũng đúng tô tuân gật đầu cũng không so đo nhiều như vậy một cái tay khoác lên vân băng trên bờ vai nói t ố t chúng ta cũng đi thôi dứt lời về sau cũng không đợi vân băng trả lời thân hình của hai người dần dần biến đến hư huyễn biến mất tại chỗ đó vân băng ngược lại là không có cảm giác gì nhưng trong n g á y mắt hắn liền đi tới một tòa nguy nga cung điện trước đó cả tòa cung điện chung quanh có vân vụ lượn lờ tản ra ánh sáng n u hòa giống như là tiền cảnh đồng dạng mỹ lệ nơi này chính là thần giới ủy viên hội sao vân băng t á n t h ắ n nói rất đẹp tô tuấn nói xác thực ngươi muốn về sau cũng có thể ở chỗ này thiện lương tạ ác đường tam nơi ở liền ở chỗ này vân băng quả quyết lắc đầu nói không được ở chỗ này ta cũng không được tự nhiên lại nói bọn họ còn không có tới sao ừ m đoán chừng còn muốn một chút thời gian tô tuân nói vươn tay cổ tay nhìn một chút phía trên có một khối tinh xảo màu đen đồng hồ ngạch chậm nhìn có chút không hài hòa vân băng khoe miệng có chút co lại cũng không có hỏi cái gì đã tô tuân có thể vượt qua không gian vũ trụ cái kia có đồng hồ cũng không phải chuyện kỳ quái đi nói trở lại vì cái gì đây vân băng nghi hoặc hỏi ừ m tô tuân s ữ n g sở sau nói ngươi cảm giác không được sao thần giới là phá không mở được không gian dù là trí cao thần cũng giống vậy bằng không bọn họ vì lựa chọn gì phi hành đương nhiên thực lực này nguyên nhân đủ cường đại vẫn là không có vấn đề gì vân băng gật đầu nói tựa như ngươi đúng rồi trước tiên nói rõ đợi lát nữa đàm phán chính ngươi đến ta có thể không tham dự tô tuân buông tay một mặt sợ phiền phức bộ dáng vân băng minh bạch chỉ chốc lát sau về sau đường tam cùng hủy diệt chi thần rơi vào trước mặt hai người mời đường tam hướng về hai người sau khi gật đầu làm một thủ thế về sau dẫn đầu đi hướng trước mặt t r o n g cung điện mà hủy diệt chi thần đi trước một bước đi vào một bộ không muốn nhìn thấy vân băng dáng vẻ vân băng cũng không thèm để ý cùng tô tuân sóng vai đi vào lại nói tô tuân tại nhật n g u y ệ t hoàng cung thời điểm cái kia xuất hiện nữ nhân liền là của ngươi lao bà đi tô tuân gật đầu trên mặt hiện ra nhu hòa nói đúng thế ừng vân băng lên tiếng do dự một chút hỏi lúc ấy ta cùng thiên dương đấu la có thể theo diệp tịch thủy trong tay đào tẩu là ngươi cứu giúp sao không là là ta lão bà sử dụng u y ễ n cảnh cứu ngươi tô tuân nói quả nhiên thay ta cảm ơn lão bà ngươi quay lại chính ngươi nói lời cảm tạ tô tuân khoát tay nói ừ n cũng tốt vân băng gật đầu hai người lại rơi vào trầm mặc bất quá bỗng nhiên tô tuân truyền âm nói uy vân băng ta nói ngươi thật không sợ đường tam đem ngươi cho sở ố n sở mà luật ra ừ n n g ư ơ i đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu a đứng ngốc hả n g ư ơ i biết ta đang nói cái gì đường tam bọn họ không phát hiện được sinh mệnh của ngươi khôi l ỗ i ta còn không phát hiện được sao tô tuân hỏi vân băng nhàn nhạt trả lời cho nên ngươi cứ giả vờ đi không nói trước đường tam thì đường vũ đồng sau khi biết cũng sẽ tìm ngươi phiền phức đi ta nhớ được nàng là bằng hữu của ngươi đi tô tuân n ở nụ cười nói vân băng hơi trầm mặc nói hết thể để hoắc vũ hạo tự mình lựa chọn ta coi như ta không làm hắn cũng cắt không bỏ được đi dù sao ở chung được thời gian không ngắn nói cũng đúng t ô tuân hai tay thả ở sau gáy nhìn lấy cung điện đỉnh nói không cần để ý ta chỉ là bắt q u á i một chút vân băng không để ý rất nhanh cung điện đại sảnh hiện ra vì hình b ắ t rác chung quanh mỗi một phiến vách tường đều không có tráng sức, n h ư n g nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ả o lấp lóe cái k i a mỗi một cái màn sáng Đại biểu c bàn tròn. Bàn tròn là như như hai vị mời ngồi đường tam làm ra một cái dấu tay xin mời bàn tròn chỉ có năm cái vị trí đường tam ngồi xuống vị trí đầu não hãy h ủ diệt ngồi ở bên trái của hắn tô t u n ngồi ở phía sau hai cái vị trí một chồng vân băng tại tô t u n bên cạnh bốn người ngồi xuống về sau đường tam sắc mặt nghiêm túc thân thủ chỉ hướng bên trái vách tường trên vách tường cảnh tượng biến hóa hiện ra một cái tinh cầu chương bốn đàm phán hạ đây chính là đấu la tinh tô t u n lên tiếng nhắc nhở vân băng nói vân băng sau khi gật đầu chỉ thấy đường tam đưa tay nhẹ nhàng một nắm lại mở ra sau đó đấu la tinh liền bắt đầu phóng đại hiện ra một phiến đại lục rất quen thuộc chính là đấu la đại lục sinh mệnh c h i thần đầu tiên ta muốn hỏi thêm một cái đấu la tinh hồn thú biến mất có phải hay không là ngươi làm vân băng nhạt tiếng nói không phải câu trả lời này để đường tam khẽ cho mày hủy diệt c h i thần lạnh giọng hỏi không phải ngươi cái kia còn có thể là người nào là ta nha tô tuân chen vào nói vân băng chỉ là cung cấp một cái cung cấp hồn thú ở lại thế giới mà thôi hủy d i ệ t đường tam s ữ n g sở hơi chút sau khi tự hỏi hỏi tô tuân các h ạ cung cấp hồn thú ở lại thế giới là có ý gì trên mặt nổi ý tứ tô tuân nhìn hướng vân băng n g ư ờ i đem băng n g u y ệ t để đường tiền bối nhìn một chút đi vân băng gật đầu r ộ i ra ngón tay màu ngả sữa bên trong mang theo phong phú sắc thái đồ án băng n g u y ệ t tự nhiên c h ố c ra trôi hướng đường tam cái này khiến đường tam đôi mắt hơi hơi ngưng tụ băng n g u y ệ t chiếc nhẫn kia nó biến hoa sao tiếp nhận t h a m dò vào thần lực xem xét liếc một chút liền nhìn đến băng n g u y ệ t trung đại lục mấy giây sau băng n g u y ệ t biến hóa hư huyễn theo đường tam trong tay trôi giạt đến hủy diệt c h i thần trong tay hắn cũng là tiếp nhận nhìn một chút đồng dạng thời gian về sau băng n g u y ệ t lấy một dạng phương thức thoát ly về tới vân băng trên tay một phiến đại lục đường tam kinh ngạc tỉnh táo xuống thầm nói có thể đấu la tinh hồn thú cũng không tại cái kia đại lục phía trên dạng này giới chỉ ta có bốn cái bên trong một cái đã diễn hóa hoàn chỉnh thế giới vân băng thanh âm để hủy diệt theo trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng cũng hỏi ngươi y tứ đấu la tinh tất cả hồn thú tại khắc một chiếc nhận bên trong vâng hiện tại cũng không có gì cần thiết giấu dếm như các ngươi thấy vân băng chỉ là cung cấp một chỗ coi như hắn có thể sử dụng thần vực trưởng khống sinh linh đến gia trì chiến lược cũng không thể hoàn thành đấu la tinh tất cả hồn thú chuyển rời đừng quên còn có hải dương tô tuân mỉm cười nói đường tam gật đầu các hạ nói đúng lắm điểm ấy hủy diệt chi thần cũng không có phản bác coi như vân băng mượn phàm giới sinh linh lực lượng lại có thể ra chỉ bao nhiêu nửa cái đấu la đại lục coi như toàn bộ lại như thế nào có nửa cái thần giới ra chỉ cường sao khả năng này rất nhỏ cái này cũng mang ý nghĩa vân băng không có cái năng lực kia đường tam cùng hủy diệt tin chỗ lấy các ngươi muốn xử phạt ta sao tô tuân cười lạnh một tiếng nghe vậy đường tam trong lòng thở dài vấn đề này không dễ làm a trầm mặc một lát sau đường tam mới hỏi tô tuân các hạ nhận vì chuyện này nên làm như thế nào hỏi ta đừng hỏi ta các ngươi cùng vân băng nói đi muốn xử phạt ta tùy ý tô tuân không thèm để ý nói ra đường tam đau đầu đường tam nhữ mày tô tuân rõ ràng cũng là thay vân băng nghiệm hộ để vân băng sai lầm xuống đến thấp nhất làm bọn hắn khó thực hiện như vậy chờ một lát tại bàn điều kiện thời điểm bọn họ đem ở thế yếu cái kia sinh mệnh c h i thần ý của ngươi là vân băng sắc mặt lạnh nhạt nói ta ý tứ rất đơn giản cứ như vậy bốn chiếc nhẫn do ta trường khống ta sẽ không để long thần sự tỉnh lần nữa phát sinh ta cảm thấy dạng này rất tốt tô tuân phụ hòa nói ừ điều đó không có khả năng hủy diệt c h i thần hung hăng vô b ả n một cái nói hủy diệt c h i thần tỉnh táo chút đường tam liếc qua hủy diệt sinh mệnh c h i thần ta xách một đầu đề nghị ngươi nhìn có thể thực hiện hay không đường tam chuyển mà nói rằng đường tiên bối ngươi nói đường tam nói đề nghị của ta là như vậy sinh mệnh c h i thần trong miệng giới chỉ giao cho thần giới bảo quản đồng thời thần giới cam đoan trong giới chỉ tất cả hồn thú an toàn để chúng nó an tâm sinh hoạt sinh mệnh c h i thần ngươi tùy thời đều có thể quan sát nếu như thần giới đối hồn thú bất lợi ngươi có thể tiện tay lấy đi giới chỉ đương nhiên thần giới sẽ dành cho sinh mệnh c h i thần ngươi bổ khuyết vân băng an t ĩ n h sau khi nghe xong nhà tâm thanh hỏi nếu như hồn thú một ngày nào đó muốn muốn xông ra giới chỉ đâu khi đó lời nói Thần giới đương nhiên sẽ không lưu t ì n h Hủy diệt chi thần lạnh giọng mở miệng nói. Vân băng nghe xong cười lạnh một tiếng nói như vậy. Hủy diệt chi thần các hạ hướng về bên trong phong thích chút hủy diệt chi ý cái kia hồn thú thì toàn bộ bạo động đi. Hủy diệt chi thần s ứ n g sở tức giận nói tiểu tử ngươi coi lão phu là người nào. Thủ đoạn h è n hạ lão phu khinh thường tại đi làm. Sinh mệnh chi thần, diệt chi thần tuy nhiên diệt, mệnh thần, thần trưởng không hủy hủy tuy hủy diệt c h i thần kinh ngạc không nghĩ tới đường tam sẽ giúp hắn nói chuyện chỉ là một cái so sánh mà thôi thần giới to lớn mịt mở năng lực nhiều vân băng nói xong dừng một chút tiếp tục nói cho nên giới chỉ là không thể nào giao cho các ngươi bảo quản mà lại ta nói thẳng đi coi như để cho các ngươi bảo quản giới chỉ lại như thế nào ta không nguyện ý các ngươi liền quan sát đều không có khả năng thậm chí ta tùy thời đều có thể triệu hồi nó tựa như vừa mới băng nguyệt người, hủy diệt c h i thần mặc dù không có quá lớn biểu hiện nhưng hiển nhiên khí không nhẹ hủy diệt c h i thần an tâm chớ vội tuy nhiên đường tàm trên miệng nói như vậy nhưng tâm lại chìm xuống dưới hắn không nghĩ tới vân băng đối giới chỉ t r ư ở n g khống vậy mà mạnh như vậy có thể nói là bá đạo sinh mệnh c h i thần nếu như ngươi nếu như vậy ta cũng không nghĩ ra sẽ có gì tốt biện pháp giải quyết ngươi cảm thấy cái kia như thế nào giải quyết ta biện pháp giải quyết còn là trước kia nói như vậy vân băng nhìn c h ầ m c h ầ m đường tam ánh mắt nói cứ như vậy bầu không khí chậm rãi biến đến tràn đ ầ y mũi thuốc súng đột nhiên t ô tuân lên tiếng nói ta có một cái phương pháp giải quyết các ngươi muốn nghe sao xin các hạ nói đường tam rời đi ánh mắt hỏi các ngươi song phương lập cái thể vân băng cam đoan hồn thú tại giới chỉ trong thế giới một ngày như vậy hồn thú tuyệt sẽ không để cho xâm nhập thần giới mà thần giới cam đoan chỉ cần hồn thú còn tại vân băng che chở cho các ngươi không được nhằm vào vân băng cùng hắn người bên cạnh cùng lúc vân băng cam đoan Tại tự thân không mặt ư ợ n sinh mệnh thần liền thần liền sinh mệnh thần thần đáng sau, sẽ tới chi lại rời đi thần giới, thể m đạt trả trụ. vị về vị, vũ có cao dù khác vân băng còn là sinh mệnh c h i thần một ngày liền sẽ không tham dự thần giới quyền lợi vấn đề mà thần giới cần vân băng trợ giúp lúc chỉ cần không có cái gì nguy hiểm tính mạng vân băng sẽ ra tay trợ giúp đương nhiên bình thường tình hôn giới không thể tùy tiện đi q u ấ y dày vân băng sinh hoạt làm vân băng một ngày nào đó sau khi rời đi hôn thú chỉ cần còn tại trong giới chỉ như vậy không xâm nhập thần giới đồng dạng hữu hiệu tô tuân mỉm cười đem hắn đề nghị của mình giảng thuật một lần vân băng khe n h ư mày tô tuân nói những thứ này ngược lại là có thể tiếp nhận bất quá thoát ly sinh mệnh thần vị còn có thể đạt tới trí cao thần t ầ n g thứ chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đã nói xong không tham dự sợ phiền phức đâu nghe tô tuân mà nói về sau đường tam túi đầu suy nghĩ mà hủy diệt chi thần lúc này thì biểu thị r a phản đối lại bị đường tam khuyên can Vân băng t h ự chương lực còn coi n tại đó, c ư ép để hắn đồng hắn ý một s ố hiệp ước c ũ n g không có khả năng, khả có t ô không Tuân thật tệ. quả nói nghị đề Ý tứ c ũ n g là cả h a i k h ô n g x â m phạm lẫn nhau, h lẫn n ư n nghĩ g là... Suy h t ờ i gian không ngắn về sau, đường sau, về t a m ngẩn nhìn Vân băng. Chương đầu phía về 498, kết quả rốt cuộc giải quyết cái này có thể buổi tiếp lao bà nghỉ ngơi thật tốt đi xem thật kỹ một chút cái vũ trụ này mỹ cảnh theo thần giới ủy viên sẽ ra tới tô tuân ôn hòa cười nói sau người vân băng liếc mắt nhìn hắn nói ngươi ngược lại là thẳng nhàn nhã tô tuân nhún vai nói sự thật của ngươi xong xuôi cũng không có chuyện gì có thể làm làm sao muốn hay không cùng chúng ta đi cùng đi vũ trụ nhìn cảnh đẹp sao ta ngược lại thật ra nghĩ bất quá còn các loại sau này hay nói đi vân băng nói làm sao đều t h a n h thần còn không b u n g l ỏ n g một số chẳng lẽ lại còn muốn không g á n đoạn tu luyện bất thành tô tuân trêu ghẹo nói không có vân băng lắc đầu nhìn một chút băng nguyệt nói tiếp đó đồi lao bà nữ nhi tu luyện không đ ổ i qua ẩn thế sinh hoạt sao cái này tư tưởng thật có chút không được nhiều đi ra xem một chút ngốc lâu ngươi cũng nhàm chán bất quá nói đến tu luyện ta nhắc lại ngươi một câu lợi dụng được sinh mệnh vòng xoáy dạng này ngươi tăng lên sẽ rất nhanh ta biết vân băng k h o á t tay bất quá đi hiện vì nay cứ như vậy đi nguyên lai tại vân băng thành thần về sau hắn phát hiện hồn hạch vòng xoáy một lần nữa biến thành sinh mệnh vòng xoáy chỉ là hồn hạch đặc tính biến mất mà thôi tô tuân nhắc nhở rất đúng vân b a n g chính mình cũng có thể cảm thụ được Ngậy! đúng rồi tô tuân ngươi có hải tử sao vân b a n g đột nhiên hỏi tô tuân liền giật mình phản ứng về sau cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì nhìn lấy tô tuân phản ứng vân b a n g khỏe miệng có chút co lại nói chỉ là hỏi một chút mà thôi có sao không có ta cùng lão bà tạm thời không có muốn hải tử ý nghĩ nói trở lại con gái của ngươi không phải cũng là một cái ngoài ý m u ố n tô tuân đùa nghịch nói vân băng không có ngươi cảnh giác cái gì sợ ngươi đánh hải tử của ta chú ý tỉ như nếu như ta có nhi tử để con gái của ngươi cùng nhi tử ta định vị thông ra từ bé cái gì dù sao ta cái này đại chân to muốn ôm chặt tô tuân nhìn hướng vân băng t r e o chọc nói kỳ thật đi cũng không phải là không thể được ngươi muốn là ý tứ này ta quay đầu thì cùng lão bà sinh một cái vừa vặn đến lúc đó cùng con gái của ngươi tuổi tắc t r ê n lệch cũng không lớn tục nữ nói nữ hơn ba ôm gạch vàng nha vân băng ngươi suy nghĩ nhiều không là nghi cùng đừng nghĩ ta ngay tại mới phát hiện ngươi lại còn có tự luyến thuộc tính m u ố nữ n nhi của ta cùng ngươi nhi tử định thông ra từ bé không có khả năng ai vô tình thiệt thòi ta giúp ngươi nhiều như vậy thô tuân một bộ thương tâm bộ dáng một mã thì một mã vân băng liếc hắn một cái nói nói hắn lơ lửng mà lên hướng về thần giới biên giới sinh mệnh c h i sâm bay đi ta nói ta trực tiếp dẫn ngươi đi không tốt sao tô tuân đuổi theo hỏi không được chính ngắm nghĩa cẩn thận đường lên thần giới phong cảnh vân băng nhìn lấy dưới thân phong cảnh nói thuận tiện tìm một chỗ chỗ ở chỗ ở à có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chỗ chỗ đó hoàn cảnh vẫn là rất tốt tô tuân nói có thể quay đầu nhìn lại nhìn có điều lại nói ngươi theo ta làm cái gì vân băng nghi hoặc hỏi hắn đi đón mẹ của mình tô tuân hiện tại không cần phải đi bồi lao bà của mình sao khiến vân băng không nghĩ tới chính là tô tuân nhún vai nói cái gì gọi là ta theo ngươi ta lão bà cùng sinh mệnh nữ thần quan hệ rất không tệ hiện tại cũng tại sinh mệnh c h i s â m tốt ta bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới đường tam vậy mà lại phát hạ như thế lời thề thật không thể tin chính là cái kia cố chấp hủy diệt c h i thần còn đồng ý tô tuân đột nhiên nói ra nói thật ta cũng không nghĩ tới vân băng giang tay ra vừa mới đường tam sau cùng tại tô tuân nâng lên đề nghị tăng thêm một đầu thần giới cùng vân băng trong giới chỉ hồn thú vĩnh viễn không bao giờ lẫn nhau xâm phạm đâu n à y đường tam muốn lấy thần giới bên trong trụ cột phát ra lời thề hủy diệt tự nhiên không đồng ý nhưng hắn lại bị đường tam kéo ra ngoài nói một trận về sau sẽ đồng ý xuống dưới mà vân băng lấy hồn thú chỗ hồn giới phá nát lập ra lời t h ể vân băng ngươi có phát hiện hay không các ngươi lời t h ể kỳ thật ước t h u ố c lực không lớn tô tuân nói ta biết Hồn phá hoàn thể Thần cũng nát, toàn ngưng giới giới, giới lại cái. có là tử giới, phá nát, hoàn toàn có thể lại tụ một bọn ê n trong trụ cột, có thể sẽ khó một có khó sẽ số. Ừm, b họ làm là kiếm như vậy nguyên nhân vẫn người hồn nhất thú vậy kỵ, sợ người đem t ộ căn biến Bọn lại không có người giới nghiệm, đến Đến mạnh. không hồn thú phản công thần giới sẽ không tốt, cho nên sớm phát hạ không xâm phạm lẫn nhau thí nghiệm. nhưng đó rất thúc, thú tốt, phát thí sớm xâm phạm hạ cho họ lúc là có ước sẽ bản không có nghĩ đến lấy hồn giới thế giới t ầ n g thứ hồn thú nhất tộc căn bản không có khả năng biến đến cường đại c ỡ nào Tô tuân mỉm c ư ờ i n h ì n hướng vân băng, ngươi bọn họ bày m ộ t đạo. v â n băng. Ngươi muốn có h a y không ngủ m ộ tri giấc, cảm giác ngươi đi cảm có chút xách đầu đồ, hồ a đ ề u kiện này thế nhưng là bọn họ. Sinh mệnh chi mệnh này nhưng bọn Ngậy. là thế họ. xâm tọa lạc tại thần giới biên giới vẫn là rất xa không biết bay bao lâu thời gian về sau hai người mới đi đến được sinh mệnh c h i xâm biên giới đương nhiên là tô tuân phụ họa vân băng tốc độ tựa hồ là cảm nhận được vân băng đến sinh mệnh nữ thần lặng lẽ xuất hiện ở phía sau của bọn hắn các ngươi đã nói xong chưa đi theo ta sinh mệnh nữ thần ta l á o bà đâu tô tuấn hỏi nàng đang ngồi vân băng mẫu thân các ngươi đàm phán kết quả thế nào sinh mệnh nữ thần hỏi vân băng mở miệng đem kết quả nói một lần nghe xong sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng thở dài nói dạng này cũng tốt vân băng trong lòng dâng lên này n á y chi ý ngượng ngùng nói ra xin lỗi à lô ca gì ngươi giúp ta nhiều như vậy ta lại vừa kế thừa ngài thần vị thì sinh mệnh nữ thần phất tay dự định vân băng nói đã qua hiện tại ta vẫn là ngươi a di không đúng sao vân băng s ư ơ n g sở trận cười nói đúng về sau trên việc tu luyện ta có không hiểu được địa phương sẽ đến thỉnh giáo lục a di ừ n bình thường ta ngay tại sinh mệnh c h i sầm tùy thời hoang đ ê n sinh mệnh nữ thần gật đầu nói được lục a di ta có thể đem tuyết nhi tiểu khả còn có phụ thân ta phong suất sao nơi này là sinh mệnh nữ thần nơi ở tôn kính vẫn là muốn có có thể đối mẫu thân ngươi tình huống khả năng còn có chút vấn đề sinh mệnh nữ thần đột nhiên nói như vậy ừng vân băng tâm lý bỗng nhiên siết chặt hỏi vấn đề gì an tâm không phải cái vấn đề lớn gì nói nàng nhìn hướng vân băng có chút bất đắc gì nói muốn là ngươi sớm đi phục sinh mẹ của ngươi liền tốt ta cũng không nghĩ tới ngươi cái kia sinh mệnh thần quang bá đạo như vậy nhưng ta sớm một bước phục sinh về sau ta vì mẫu thân ngươi tạo nên một bộ nhân loại thân thể Không không thần thân vấn dung cũng cần lắng. còn dùng năng ngươi vốn gì, giác có lực cảm có có đề tìm mẫu mạo một lại loại lo là Ta ra sinh a u k h b i ế ó có thể, có a kia phía ra cái cũng cũng cùng dáng. linh linh không bộ Trên hồn vấn nhớ trên gì, trí trí là đề mệnh ộ t thể thể tử vong thời vài vấn vong dài. gian Sinh đề. Có có quá m nữ thần nói linh trí cùng trí nhớ vân băng nhữ mày đúng linh trí cùng trí nhớ vừa phục sinh mẫu thân ngươi lúc linh trí của nàng ở vào một loại rất thấp trình độ thậm chí không đến nàng vốn nên có linh trí bất quá không cần lo lắng hiện tại đã khôi phục không ít còn đang chậm dại khôi phục dừng một chút sinh mệnh nữ thần nói dự tính còn phải mấy ngày thần giới một ngày phàm giới một năm mẫu thân ngươi phục sống không quá mới thần giới ba ngày nhiều một ít kỳ thật ta nghĩ đến ngươi thành thần về sau mẫu thân ngươi thì khôi phục ai biết vân băng ngươi đột phá quá nhanh chương 499, viên mãn đột phá quá nhanh vân băng nghe xong có chút im lặng nói hắn như vậy còn tới thần giới quá sớm không thành c h í nhớ kia đâu linh trí sự tình đã xem rõ ràng c h í nhớ lại xảy ra vấn đề gì vân băng không khỏi nhữ mày hỏi nghe được vân băng hỏi thăm sinh mệnh nữ thần nhìn hướng vân băng ngượng ngùng nói ra mẫu thân ngươi trí nhớ chỉ có sớm nhất mấy ngàn năm về sau trí nhớ tất cả cũng không có cho nên hiện tại nàng cần phải không nhớ ra được ngươi cùng phụ thân của ngươi vân băng mang tính lựa chọn mất trí nhớ Ừ sinh mệnh nữ thần nghĩ hoặc đó là cái gì lựa chọn một số trí nhớ quên sao mẹ của ngươi khả năng không phải ngươi lý giải tình huống vân băng mẫu thân lúc trước trí nhớ thiếu thốn cũng là nàng không nghĩ tới còn tốt chỉ là tạm thời xác thực có thể khôi phục sao vân băng nhẹ t o mày quan tâm hỏi không thể khôi phục làm sao bây giờ chẳng lẽ để phụ thân của mình một lần nữa lại dưỡng một lần sao、no. nô suy nghĩ một chút thôi được rồi nghe lục ca di ý tứ tình huống cũng không có bết bát như vậy nghĩ tới đây vân băng trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc quái dị mà vân băng trên mặt quái dị sinh mệnh nữ thần không có phát hiện một bên dẫn vân băng cùng tô tuân tiến vào sinh mệnh c h i s â m vừa nói tự nhiên có thể đầy đủ khôi phục là cùng linh trí đồng bộ các loại mẫu thân ngươi linh trí khôi phục lại nguyên bản thời điểm trí nhớ cũng sẽ tùy theo khôi phục nghe vậy vân băng gật đầu đáp lại có thể khôi phục là được vân băng tô tuân đột nhiên kêu lên thế nào ta có thể để a di mau mau khôi phục nha có muốn hay không ta giúp đỡ vân băng nhìn hắn một cái khoe miệng không thể xem xét khẽ nhăn một cái nói không không cần ta cảm thấy mẫu thân của ta chậm rãi khôi phục là được rồi lúc này tô t u ấ n đang cười có một ít bị ổi vị đạo không biết đang suy nghĩ gì nhưng cũng không phải cái gì tốt sự tình cái này khiến vân băng trong lòng nhất thời tràn ngập cảnh giác vân băng ta cảm thấy ngươi để tô t u ấ n giúp một chút bận bịu cũng được hắn nhất định có thể làm cho mẹ của ngươi khôi phục nhanh chóng sinh mệnh nữ thần tựa hồ không nhìn thấy tô tuân trong tơi ư cười bị ủi ngược lại phụ hòa nói vân băng tô tuân ngươi nhìn lục a di đều nói như vậy vân băng ngươi liền theo đi ngươi yên tâm ta tuyệt đối không có hối lộ a di để cho nàng đem cháu gái gả cho ta tương lai nhi t ử ý tứ trong chốc lát vân băng sắc mặt đen nguyên lai là đánh cái chủ ý này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ mẫu thân của ta chậm rãi khôi phục là được rồi cắt vô tình liếc qua cãi nhau hai người, sinh mệnh nữ thần nói ra, quan hệ của các ngươi thật đúng là tốt. không, l ụ c a d i ngươi hiểu lầm. vân băng biểu thị hắn mới không muốn cùng đánh nữ nhi của hắn chủ ý người quan hệ tốt. tô tuân nhún vai, hắn xem như phát hiện, vân băng đây là có nữ nhi quên bằng hữu, điển hình nữ nhi khống. đột nhiên, băng nguyệt phía trên bạch sắc quang mang lấp lóe, ôm lấy tiểu khả tuyết đế cùng vân phụ xuất hiện ở mấy cái người trước mặt. trên mặt của bọn hắn cũng không có cái gì mờ mịt. thông qua băng nguyệt cùng tử giới tuyết đế cùng tiểu có thể thấy rõ vân đại cực tuyết đế vừa nhìn vừa dùng hồn lực h u y ệ n hóa ra một màn ánh sáng để vân đại cực cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên ngoài tuyết đế vừa ra tới thì cảnh giác nhìn lấy tô tuân ôm lấy tiểu khả đi tới vân băng bên người cái này khiến tô tuân khỏe miệng giật một cái nắm giữ tử giới người là có thể cùng ta cùng hưởng tầm mắt cùng ta cùng tiếng người khác nói chuyện âm cũng nghe được vân băng lạnh nhạt nói ai thất xách tô tuân không khỏi thở dài băng n g u y ệ t thuộc về hắn trong hệ thống trí bảo hắn tự nhiên rõ ràng hắn tác dụng chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới thôi b ậ h ba tô tuân thúc thúc muốn cho ta gả cho hắn nhi tử sao t i ể u nhưng nhìn lấy vân băng hỏi tội nghiệp dáng vẻ vân băng gật đầu nói đúng cho nên tiểu khả ngươi về sau muốn đề phòng chút người tô tuân thúc thúc còn có hắn tương lai nhi tử có điều lại nói tiểu khả ngươi biết gả ý tứ sao tiểu khả nhẹ gật đầu vân băng thì nhìn về phía tuyết đế nhìn ta làm gì con gái của ngươi cả ngày nhìn một số lung ta lung tung sách ai biết nàng từ nơi nào nhìn đến tuyết đế n h ế c h miệng nói Ngậy! vân băng nhìn về phía tiểu khả tiểu khả thì gương mặt vô tội cái này khiến hắn không khỏi vớt vớt mi tâm lại hỏi tiểu khả làm sao biết chữ ta dạy có ý kiến gì không tuyết đế nhả tâm thanh hỏi không có không có quả quyết nhận sợ Cùng lúc vân băng tại trong lòng suy nghĩ về sau nhất định đừng cho tiểu khả nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách tuy nhiên vân đại cực biết nhưng vân băng vẫn là hướng vân đại cực nói rõ vân mẫu tình huống vân đại cực chỉ là mất nhìn một cái liền bung ra cũng không phải là không thể khôi phục chính mình chiếu cố giản hàn đến khôi phục là được rồi nghĩ đi nghĩ lại vân đại cực không khỏi lộ ra nụ cười sinh mệnh nữ thần mang theo một đoàn người tiến lên tiểu khả đã tránh thoát tuyết đế tại sinh mệnh chi sâm mềm mại trên đồng cỏ chạy chơi lộ ra vô cùng hoạt bát đi tới sinh mệnh cổ thụ trước mấy người trôi nổi mà lên tiểu khả ghé vào sinh mệnh nữ thần trong ngực ngẩng đầu hỏi di n ã i n ã i n ã i n ã i ta thì ở phía trên sao sinh mệnh nữ thần sờ lên tiểu khả đầu nói đúng nga tiểu khả n ã i n ã i thì ở phía trên n ã i n ã i xinh đẹp không sinh mệnh nữ thần mỉm cười nói rất xinh đẹp nghe vậy t i ể u nhưng lập tức lộ ra ánh mắt mong chờ rất nhanh sinh mệnh cổ thụ phía trên một cái tráng kiện trên cành cây vân băng bọn họ rơi vào một cái ổ chim non bên trong trong đó tất cả đều là mềm mại lông thơ thoải mái dễ chịu ấm áp tổ chim bên trong có hai người tại một tên cũng là tô tuân thế tử khác một nữ tử có một đầu tóc dài màu băng lam dung mạo mỹ lệ c h ậ t nhìn cùng vân băng còn thật có chút tương tự nhìn thấy nữ tử này vân băng cảm giác tự trong huyết mạch không khỏi sinh ra một tia rung động đây chính là hắn mẫu thân giàn hàn mà vân đại cực cũng đã x ố n g tới lệ rơi đầy mặt còn vừa hô Tiểu Giản h à ba giản, giản, giản, giản hàn vô ý thức quất vào vân đại cực trên mặt sau một khắc vân đại cực bay ngược mà ra vừa nói a cảm giác quen thuộc vân băng sinh mệnh nữ thần thân thủ huyễn hóa ra một mảnh lá xanh đem vân đại cực cản lại cũng giải thích nói mẫu thân ngươi hiện tại có phổ thông thần quan thực lực nàng không biết vân băng im lặng cũng không phải là cái này mà chính là vân đại cực trước kia làm sao phiến dùng cánh sao giàn hàn tới sinh mệnh nữ thần vây vây tay giàn hàn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền đầu nhập vào sinh mệnh nữ thần trước ngực sinh mệnh nữ thần sờ lên nàng nhu thuận tóc dài vân băng ừng làm sao cảm giác mẹ của mình giống như thành sinh mệnh nữ thần nữ nhi đồng dạng giàn hàn ta giới thiệu cho ngươi đây là con của ngươi vân băng giản hàn x ư n g sở nói chiếu chiếu chiếu lục tỷ tỷ ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ từ đâu tới lớn như vậy một đứa con trai đây là hồn thú ngữ vân băng nghe hiểu nhưng không phải nói mâu thân hắn linh trí không cao hả cái này a về sau giải thích với ngươi sinh mệnh nữ thần nợ nụ cười tiếp tục giới thiệu đây là con dâu của ngươi tuyết đế cùng cháu gái của ngươi tiểu khả giản hàn chiếu chiếu chiếm chiếp tuyết đế con dâu ta là tuyết đế đại nhân sao nắm giữ mấy ngàn trí nhớ giản hàn vẫn là biết tuyết đế đúng thế sinh mệnh nữ thần gật đầu nghe xong giản hàn lập tức muốn quỷ gối vân băng vội vàng dùng thần lực nâng nói ra mẹ đây là con dâu của ngươi ngươi cũng đừng ai ngờ giản hàn n mầm đầu chiếm chiếp c h i ế u c h i ế u c h i ế u ngươi đi ra lao nương mới không có lớn như vậy nhi n ệ vân băng tuyết đế tô tuân vợ sinh mệnh nữ thần không khỏi che miệng c ư ờ i trộm tô tuân càng là cười vỗ vỗ vân băng bả vai sau đó tuyết đế tiến lên hô mẫu thân người tốt giản hàn chiêm chiếp tuyết đế đại nhân tiểu khả cũng theo s á t tiến lên cười hô mãi mãi tốt xinh đẹp a chịu chịu chịu tốt tiểu cô nương khả ái có điều không muốn hô mãi mãi hô ta tỉ tỉ vân băng nhẹ thở ra một hơi cảm giác mười p h ầ n bất đắc dị a lúc này vân đại cực đã bay trở về lần nữa nào h về phía giản hàn nhưng lần này lại tại hắn trước người ngừng không cần phải nói một chữ quấn một bên tô tuân ghé vào vợ mình bên thai không biết nói cái gì về sau tô tuân thê tử liếc qua tiểu khả sau đó vụng trộm đối với tô tuân thụ một cái ngón tay cái vân băng cũng không có phát giác vân đại cực quấn lấy giản hàn tiểu khả ôm lấy giản hàn chân sinh mệnh nữ thần treo nhàn nhạt nụ cười tuyết đế lui về phía sau một bước kéo lại vân băng tay đột nhiên nàng nhỏ giọng nói ra muốn liền đem giang nam nam sống lại đi vân băng xứng sở chỉ này một lần cảm thụ được trong tay mềm mại kịp phản ứng sau vân băng không hề nói gì chỉ là ngược lại nắm chặt tuyết đế tay rất gấp hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó tuyết đế nhìn về phía tiểu khả mà vân băng kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn về phía nhân ân chi khí lượn lờ sinh mệnh cổ thụ diệp lộ ra nụ cười hạnh phúc hắn cảm thấy nhân sinh của hắn viên mãn t r ư ơ n g năm trăm phiên ngoại thiên vân băng ngày đen đ u ổ i thô tuân người tên hôn đản đem ngươi nhà cái kia thẳng nhãi con mang về cho ta thân giới sinh mệnh c h i xâm phụ cận một chỗ hoàn cảnh mỹ lệ sơn cốc sơn cốc này tràn đầy muôn hồng nghìn tía bông hoa các loại thảm thực vật tản ra nhàn nhạt hình quang giữa thiên địa tràn đầy màu xanh nhạt nhân â n chi khí phàm nhân ở ở trong đó chỉ sợ không biết muốn kéo dài tuổi thọ bao nhiêu lúc này khoảng cách vân băng thành thần sơ đã năm năm chỗ này sơn cốc chính là vân băng tìm kiếm chỗ cư trụ tại sơn cốc chỗ sâu có bốn tòa nhà hoàn toàn là làm bằng gỗ lầu nhỏ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó lầu các đơn giản lại tinh xảo trong đó một tòa là vân băng nhà vân băng s ắ t vách một tòa cư trú vân đại cực cùng giản hàn mà hai tòa nhà đối diện hai tòa nhà là một tòa tô t ô n nhà một tòa là giang ngộ ở nhà hiện tại nha vân băng hiện tại lầu hai mở cửa sổ ra hướng về đối diện lầu các phẫn nộ quát mà tại vân băng trong tay còn đề một cái bốn năm tuổi khoảng chừng tiểu hải tử tóc đen mắt đen lớn lên m ư ờ i phần đáng yêu h à n chính hoạt động lấy cực kỳ giống bơi cho thức bơi lội tư thế bá phụ có thể hay không buông ta xuống a ta muốn theo tiểu khả tỷ tỷ chơi vân băng sắc mặt tối đen âm thanh lạnh lùng nói đừng gọi ta bá phụ tô tiểu tâm đi tìm ngươi ba ba đi chơi nhà ta không chào đón ngươi cái này bốn năm tuổi hải tử chính là tô t u ầ n cùng thê tử nhi tử tên là tô tâm bình thường đều xưng hô hắn là tiểu tâm băng nhi không cho phép đối tiểu tâm giữ như vậy ngươi nhìn ngươi đem tiểu tâm hoảng sợ thành cái gì rồi một tên hai mươi lăm hai mươi sáu nữ tử theo cửa phòng chỗ đó đi đến nàng có băng tóc màu lam bó ở phía sau cực giống một cái viên thịt vân băng liếc qua trong tay tô tiểu tâm gặp hắn một bộ mềm mại dáng vẻ cũng không dám l o ạ n động mẹ ngươi lại không quản quản tôn nữ của ngươi về sau liền thành nhà người ta không nghĩ tới chính là giản hàn mỉm cười nói ta cảm thấy tiểu tâm đứa nhỏ này rất tốt ta ngươi nhìn nhiều đáng yêu còn như vậy hiểu chuyện nói nàng còn thân thủ bóp bóp vân băng trong tay tô tiểu tâm cũng sắc càng cái Cả cầm hoặc của cháu Còn có cái cho cạnh cơm mũi hắn đoạt tới. Không thể nghi ngờ, Vân Băng sắc mặt càng đen hơn. Tốt cái gì? Cả ngày cầm một đống ăn ngon đến hoặc bảo của ngươi cháu gái. Còn có ngươi Vân Tiểu Khả, muốn ăn cái gì không sẽ hỏi bà muốn, bà làm cho ngươi. Vân Băng nhìn bên Vân nói. tràn nhỏ giọng nói, thế nhưng là bà làm cơm không thể ăn. Ngậy! gì? gái. gì đem đoạt đã đầy mặt một làm mặt làm thể Khả, hỏi phía Khả Khả khuất, thế thể bảo tới. Tốt Tiểu tuổi Tiểu Tiểu bối về bầy bà bầy bà bí bầy sẽ là bà rụ vân băng cảm giác có một mũi tên nhọn xuyên thấu trái tim của mình trong đầu tất cả đều là không thể ăn ba chữ này còn có bảy bạ ngươi tốt hung tiểu khả không để ý tới ngươi ta muốn đi tìm tiểu mụ vân băng vân tiểu khả ngươi lại cho ta đựng có tin ta hay không đánh ngươi tiểu khả bĩu i môi một cái nói muốn đánh tiểu khả trước qua mẹ ta cùng tiểu mụ cửa này bảy bạ cái này bị vợ ăn hiếp nhất thời vân băng trên trán hiện ra một đầu hát tuyến tại lúc này giang nam nam vừa tốt đi đến tiểu khả vội vàng chạy chậm đến đi đến giang nam nam sau lưng cũng nói tiểu mụ bậy bạ muốn đánh ta giang nam nam sờ lên tiểu khả la mái tóc màu trắng ôn hòa nói ra không sợ có ta ở đây nơi này n g ư ờ i ba ba không dám đem người thế nào ừm a tiểu mụ tốt nhất rồi tiểu khả ôm giang nam nam nói ra nam nam tỷ ngươi mò đưa tiểu khả sùng vân băng lời nói vẫn chưa nói xong một đạo tuyệt mỹ bóng người đột nhiên xuất hiện ở giang nam nam sau lưng sâu kín nói ra tiểu khả ngươi vừa mới nói người nào tốt nhất tới giang nam nam thân thể nhất thời cứng đờ quay đầu nói tuyết tỉ tỉ tốt ôm lấy giang nam nam tiểu khả cũng là toàn thân run rẩy hai lần vội vàng bung lỏng ra giang nam nam ôm lấy tuyết đế nói đương nhiên là mụ mụ tốt nhất rồi mụ mụ b ậ y ba nói muốn đánh tiểu khả tại tiểu khả trong lòng mụ mụ sức ghen thật đúng là đại a về sau nói tiểu mụ tốt thời điểm muốn cẩn thận một chút tuyết đế l ư ờ n một vân băng hừ l ệ n h nói hán dám nữ nhi của ta chỉ có ta có thể đánh vân băng cái gì thời điểm ta mới có thể xoay người đâu vân băng trong lòng nặng nề mà thở dài tiểu khả mụ mụ giống như nói đánh ta cái nhà này giống như không an toàn làm sao bây giờ chạy đến ra ra mãi mãi trong nhà ông ngoại ảm bà ngoại trong nhà hoặc là tô thúc thúc trong nhà lại nói tô thúc thúc trong nhà đồ ăn ngon tốt nhiều a tiểu có thể tưởng tượng không khỏi lưu mở miệng nước ngay lúc này tuyết đế nhìn về phía giản hàn bên cạnh tô tiểu tâm cao mày nói mẹ tô tiểu tâm tại sao lại chạy tới giản hàn chỉ là cười cười không nói gì nàng phát hiện vân băng tuyết đế còn có nam nam đều rất đề phòng tiểu tâm nhưng là nàng muốn a hai đứa bé không có vấn đề gì chứ mẹ làm phiền ngươi đem tô tiểu tâm đưa trở về đi vân băng liếc qua tô tiểu tâm nói không sai mà lúc này đây một thanh âm xuất hiện trong phòng này ta làm mai nhà ngươi đây cũng quá vô tình nhà ta tiểu tâm một điểm nào không xứng với nhà ngươi tiểu khả sao thanh âm rơi xuống tô tuân bóng người xuất hiện tô tiểu tâm con mắt l ó e sáng đánh tới tô tuân trong ngực hồ bậy bạ bá phụ thật đáng sợ a vân băng đừng gọi ta bá phụ còn có ngươi tô tuân mang theo ngươi nhi tử rời đi nhà ta tô tuân mỉm cười nói không ta hôm nay ở chỗ này ăn trực mẹ hài tử đi tìm sinh mệnh nữ thần tán gấu không chào đón vân băng âm thanh lạnh lùng nói ai thương tâm vậy được rồi ta liền mang theo tiểu tâm đi bất quá xem ở chúng ta thông ra phân thượng ta nhắc nhở ngươi một câu a ngươi hôm nay nói không chừng phải xui xẻo nha tô tuân ôn hòa nói ra về sau liền ôm lấy tô tiểu tâm biến mất tại trong phòng vân băng không may khả năng sao có điều hắn hôm nay làm sao cứ đi như thế không đúng có mờ ám chẳng lẽ là thật nghĩ đến vân băng lắc đầu cảm thấy không có khả năng tô tuân cái kia ra hỏa nghĩ đến hắn thì một bụng khí lúc trước theo sinh mệnh nữ thần chỗ đó sau khi rời đi hắn bắt đầu tìm kiếm nơi ở sau cùng tìm được sân cốc ai biết tô tuân cũng đem nhà của mình gắn ở đối diện lại về sau ha ha mấy tháng về sau tô tuân thê tử mang thai sinh ra tới con trai làm vân băng cuối cùng biết tô tuân đánh cái gì chú ý bây giờ suy nghĩ một chút đều khó chịu gần c h ư a rồi vân băng chạy tới nấu cơm nhưng không bao lâu thời gian một trận gấp rút tiếng đập cửa chuyển tới vân băng mở cửa xem xét phát hiện là hoắc vũ hạo thần giới cả một ngày nhân gian một năm vân băng tại thần giới qua sáu ngày sau đó hoắc vũ hạo tiến nhập thần giới đi qua đường tam ba năm khảo nghiệm về sau mới cùng đường vũ đồng thành thân cũng thường xuyên chạy tới nơi này nguyên nhân ả quất tử cùng hoắc vũ hạo nhi tử tại hồn giới bên trong làm lúc vân băng là không nghĩ tới mang lên bọn họ nhưng đường nhã bối bối bọn người lại nhắc nhở về sau thương nghị một phen liền mang tới bọn họ vũ hạo n g ư ơ i vân băng lời còn chưa nói hết liền bị vũ hạo vội vã đánh gãy vân băng xin lỗi quất tử cùng vân hãn sự tình bại lộ vũ đồng chính đang đuổi giết ta làm sao bây giờ vân băng vũ đồng nàng biết là ta đem bọn hắn đưa vào thần giới sao hoắc vũ hạo vừa gật đầu một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến hoắc vũ hạo ngươi nói cho ta rõ còn có ngươi vân băng nghe được đường vũ đồng thanh âm về sau vân băng không khỏi ngẩng đầu nhìn c h â n nhà tâm lý giận mắng hoắc vũ hạo cái này h e o đồng đội tiểu khả ở một bên mỉm cười vũ đồng a di tới a tuyết tỉ tỉ chúng ta có quản hay không giang nam nam dùng tuyết đế liếc qua vân băng h ừ l ệ n h nói không cần phải để ý đến hắn tự làm tự chịu